ở chỗ này ăn một bữa cơm người tâm n g ự c biết lái k h o á t nhãn giới sẽ mở rộng ra cái này giống như là người bản chất tăng lên cũng là phải cái này triệu quốc lớn thứ hai thành đổi t h à n h nhỏ bồi thường cũng bồi thường chết cái gọi là người dựa vào là ăn mặc phật dựa vào là mạ vàng phù hợp tốt trang phục có thể để cho một người khí chất đội cái nhìn phan khám suối t r a hoàng ngược lại ở chỗ này ăn cơm vô tình hay cố ý cũng sẽ tăng trưởng người bản thân nội tình đây không phải mơ hồ ngẩn r a đăng mà là cùng lòng người bản thân có quan hệ rất lớn liền giống là trong thi chạy cố gắng lên động viên vốn cho rằng đã không có khí lực nhưng mỗi lần sẽ ở trong tim bắn ra lực lượng mới kiên trì lâu này cũng như thế lâu là tốt lâu giống như là thu nạp gần phân nửa tấn dương linh khí không phải người thường có thể biết tưởng tượng như vậy hiện tại từ yên hoa lâu đại môn đi ra người thì so với yên hoa lâu còn muốn trói mắt trói sáng giống như hấp thụ cả phiến thiên địa linh khí long h ổ chi tư mặt trời biểu phảng phất một cái thần còn sống đi lại ở nhân g i a n O. l ư ơ n gian g cũng Trúc, Đông Ở không gặp lương đông trúc trước kia hạng đỉnh thiên từng nghe qua không được ít người nhắc tới cái này trên giang hồ địa vị hết sức quan trọng đại lao tướng mạo cái gì anh tuấn phi phạm dáng vẻ đường đường đã không mới mẻ hoặc là thần cao trí thức thân c h i ề u rộng cũng là chín thước hình tứ phương gần như không phải người hoặc là ba đầu s á u tay dữ tợn như ma thần các loại mang theo p h ụ lên tính miêu tả cho đến thấy được chân nhân hạng ương mới biết trước kia nghe được tất cả đều là thí thoại suy đoán cũng đều rời chân tướng cách nhau rất xa lương đông trúc chính là một cái tướng mạo bình thường vóc người bình thường nhìn lại bình thường chẳng qua người bình thường cho dù y phục cũng rất mộc mạc song trên người người này có một dạng không phải bình thường đó chính là hắn t h ầ n vận khí chất của hắn cho dù tướng mạo phổ thông hơn nữa có không bình thường khí chất hắn chính là trên đời độc nhất vô nhị người khác một cái có thể nhận ra lương đông trúc cao cao dương lên đầu lâu liền giống là xoay với thiên tế vĩnh viễn không làm người chấn nhiếp phục h ư n g ứng lạnh lùng cao ngạo vĩnh viễn không chịu vua thương nhân độc nhất vô nhị con mắt hiện ra màu xanh thảm giống như là bầu trời giống như là biển rộng tràn đầy khó lường cùng mênh n ô n g nhìn thẳng hắn một cái liền giống thấy được trên đời bất khả tư nghị nhất độ vận mắt người bên trong lẩn giấu thương thiên cùng biển rộng thiên cao mạc vấn biển sâu bất chắc làm thương k h ô n g x ẹ t qua kinh lôi t h i ề m điện biển rộng n h ấ t lên cơn sóng thần như vậy thì là trên đời lớn nhất h a i nạn giáng lâm cái gọi là giận dữ chư hầu sợ nó i chính là lương đông trúc người kiểu này làm ộ t người lòng mang vũ trụ tức giận nôn h ư n g hoàng như vậy mặc dù hắn vóc người không cao lớn nhưng mang cho người bên ngoài áp lực cũng là so với thái sơn còn nặng hơn cái này không quan hệ thực lực lương đông trúc xuất hiện một khắc này trong tay thiết đảm một mực xoay chuyển động mặt mỉm cười thân thể giang tư hồng nghiêng về phía trước phần lưng hơi gủ hai tay núp ở bên e o giống như là đang hướng về phía lấy mình tôn kính nhất sùng bái nhất người hành lễ nguyên bản toàn cảnh là bi thương sắc mặt ưu sầu lệ r a huynh muội bông xuống trên lưng lệ r a lão nhị cùng nhị muội thấp phỏng không chừng vương thị huynh đệ nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh rất nhiều đặc biệt giống như là cái nào đó nông ở giữa nhỏ trang chủ thấy được hoàng thân quốc thích lòng mang đi ý tiểu tô công tử nhấn xuống vừa rồi dâng lên tâm tư vung lỏng ra năm chắc hai nữ bàn tay đoàn người không hẹn mà cùng như giang tư h ồ n g nghiêng về phía trước thân thể khé vớt cằm giống như là triều thánh bình thường hướng về lương đông trúc biểu đạt tâm ý của mình giống như cúng bái vị thần trong lòng mình như vậy lương đông trúc cảnh giới như vậy phong hoa như vậy quả thực đáng giá người cùng bái ngay cả tâm thần từ trước đến nay không vì ngoại vật mà thay đổi hạng ương cũng biến thành trang nghiêm đi lên nhìn đối phương trong mắt mang theo ngưng trọng cùng nghiêm túc thậm chí cũng mang theo chút ít mình cũng không ý thức được tôn kính hắn nhìn bằng mắt thường chính là lương đông trúc hình nhưng hắn lòng dạ thấy được lại là lương đông trúc thần thiên đ ị a phong lôi sơn trạch thủy hỏa không ngừng vận chuyển gần như cùng thiên đ ị a tương hợp người này cảnh giới nguyên thần đại thành không ngừng thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu thiên đạo vậy mà so với hạng ương thời kỳ toàn thịnh còn cường thịnh hơn quá nhiều võ công của người này đã đến vong hình quyền ý cảnh giới cao thâm xuất thủ không để lại dấu vết tùy ý một tay đã là trong mắt cao thủ kỳ diệu tới đỉnh cao như thần tới bút cường tuyệt chiêu người như vậy phối hợp cảnh giới như vậy võ công như vậy thật sự trên đời hiếm thấy hạng ương bây giờ nghĩ không ra lương đông trúc đã là như vậy đóng tuyệt đương đại phong hoa vô song nhân vật ở trên hắn tôn bá nhân thậm chí siêu việt tôn bá nhân đã trở thành võ lâm thần thoại vô đạo c ù n g nhân lại nên cỡ nào dạng phong thái có lẽ giới hạn trong thiên địa linh cơ khác biệt thế này tiên thiên võ công lực phá hoại không bằng đại tru nhưng cảnh giới là trao đổi có lẽ hắn có thể ở chỗ này tìm được khiến mình càng cường đại hơn căn cơ sâu hơn nội tình càng đậm phương pháp thậm chí giá y thần công trên tiên thiên thôi diễn phát huy võ học s á t c h i ề u cũng đều không phải không chung lâu các các người đã tới ta đã ở bên trong sắp xếp xong sôi hết thảy mời đi lương đông t r ú c từng bước từng bước đi tới ngội cũng không phải dây dưa dài dòng đi tới trước mặt mọi người câu đầu tiên là nói như vậy hắn không có hỏi thăm nhiệm vụ lần này kết quả nhưng hình như đã sớm biết đến giọng nói bình, bình đạm lại mang theo sâu sắc bi thương ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy lệ g a huynh n ộ i bên cạnh hai cỗ thân thể đây là hắn đã từng hào hữu đã từng tâm tình thiên địa đáng tiếc bây giờ đã thiên nhân vĩnh cách n ô n g nặc thương cảm không khí lan tràn ra từ bắt đầu một cái nho nhỏ vòng tròn càng về sau yên hoa lâu cả lâu trước hết thể lộ ra như vậy thuận theo tự nhiên lương đông trúc đương nhiên nhìn ra được hạng ương không giống bình thường cũng biết hiện tại người nào đối với giá trị của hắn lớn hơn nhưng hắn lần đầu tiên nhìn chính là đã chết đi lệ g a huynh n ộ i một lần cuối cùng nhìn cũng là lệ g a huynh n ộ i không có người sẽ chỉ trích hắn khinh m ạ n người khác bởi vì người chết là lớn không phải tôn giả người chết vẫn là vì mình mà người chết liền không xứng khiến nhiều người như vậy vì hắn xông pha khói lửa lâu chủ chuyện lần này giang tư hồng bước lên phía trước mặt béo rung động trong mắt lần đầu toát ra thất lạc cùng xấu hổ mở miệng nói phân nửa liền bị lương đông trúc đưa tay nhân xuống không có tiếp tục nói hết ta đã biết đến chuyện này không có quan hệ gì với người là ta hỏi lo lắng không chu toàn t r ư ớ c mang theo lệ huynh cùng lệ nhị m ộ i tiến vào lâu từ ngoài thành đến trong thành khoảng cách cũng không tính xa một cái thân thủ nhanh nhẹn cao thủ k i n h công có thể đủ truyền tin tức nhưng thời gian qua cấp bách mau hơn nữa tin tức truyền cũng không đủ khiến lương đông trúc biết điều tình c h â n tướng hắn nói biết đến chỉ có thể là từ mọi người biểu hiện bên trên suy đoán ra được ví dụ như chết đi hai người lệ gia không thấy lệ gia lao tam biểu lộ tinh tế tỉ mỉ trong nội tâm phức tạp lệ gia lão đại cùng đại m g ộ i theo lương đông trúc lên tiếng mọi người cùng nhau đi vào yên hoa lâu bị đã sớm ở trong hành lang chờ đã lâu gã sai vật tiếp đãi tiến vào lầu năm lớn nhất trong dạp h ạ ương lúc này đã hoàn mỹ đi quản yên hoa lâu nội bộ xây dựng như thế nào như thế nào lợi hại như thế nào như thế nào làm cho người khiếp sợ hắn đã đem tất cả tinh lực đều thả trên người lương đông trúc không thể nghi ngờ đây là một cái vô cùng có nhân cách mị lực người là trời sinh vật sáng đã tụ tập ánh sáng cùng nhiệt nhưng cái này cũng không hề đủ để hấp dẫn hạ gương nhân vật như vậy không nhiều lắm nhưng cũng không ít huống hồ hắn cũng không phải người bình thường hắn chân chính chú ý chính là võ công của lương đông trúc lớn đến lương đông trúc giơ tay nhấc chân xoay người cắt bước nhỏ đến hơi biểu lộ hạ gương quan sát tỉ mỉ càng phát cảm thấy người này lợi hại có thể xưng không có kẽ hở không có kẽ hở mang ý nghĩa người này thần cơ hòa hợp thời, thời khắc khắc ở vào đỉnh phong thời điểm có trong h thủ đoạn cùng phương pháp. Theo ể nói luyện công đoạn cùng Lương Đông loại là một t ú c tiến v à y ê Hoa Lâu, lại đến n t ầ cao gần cửa gần g sổ ở bữa tiệc từ bầu không khí không phải rất tăng vọt bởi vì lương đông trúc bản thân lan tràn tình cảm kéo theo lòng của mọi người tự cộng thêm đó cũng không phải tiệc ăn mừng bởi vì bọn họ thất bại lương đông trúc lại dẫn đầu đứng lên hướng phía lệ gia huy ngội h vương thị huynh đệ tiểu tô ba người nhất nhất mời rượu bồi tội đúng vậy một cái vo công cao như vậy về người lại hướng về một đám người trong hậu thiên bồi tội Liền giống đ ộ chương t â n cho con kiến bảy trăm ba mươi chín tu hành tấn dương thành trúc tía nhỏ vườn phương đông một tòa đại trạch sáng loáng trong phòng hạ ương hai mắt nhắm nghiền hai chân q u a n h chân hai tay làm cái mật tông ấn pháp thủ thế điều lý hít thở vật khí ngồi ở làm bằng gỗ trên sàn nhà luyện công lúc này hạ ương chỉ mặc một đầu con lót nước r a lộ ra trong không khí bên ngoài thân nước r a du động một cỗ như giống như cá bơi khí lưu thỉnh thoảng hiện ra điện hoa ánh lửa thoáng qua liền mất khiến người ta gần như cho rằng nhìn lầm hít thở giữa như phun r a nuốt vào kim thiết phong duệ đâm rách không khí p h ụ t ạ n g chi lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi càng khó hơn chính là nguyên bản cao g ầ y thân thể trải qua một tháng tu hành cùng điều dưỡng đã dày đặc rất nhiều cơ bắp thay nhau nổi lên mặc dù không phải khoa trường lại như từng mảnh khối sắt chất đống ở bên ngoài thân tràn đầy lưu tuyến mỹ cảm hô rốt cuộc thành điện cơ thành cựu bước kế tiếp chính là chân khí viên mãn xuyên suốt né hoàn dẫn khí nhập thể thậm chí nhưng ta lấy ra tốc cái tiến trình này lấy nguyên thần dẫn độ phá quan hạ ương đột nhiên mở ra hai con người sáng gian phòng phảng phất bị một tầng bóng tối bao trùm chờ đến trong mắt hạ ương nhuệ khí thời gian dần trôi qua thư hoãn lúc này đem cỗ kia dị tượng xua t ắ n đi ngày đó ở trong yên hoa lâu lương đông trúc ở tưởng niệm hai người lệ ra trấn an đám người giang tư hồng về sau cũng chiêu mộ hạ ương nôn từ k h ẩ n thiết điều kiện hậu đãi đối với cái này hạ ương chẳng qua là thêm chút suy tư thuận lợi đáp ứng khảo lượng có không ít nhiều nhất vẫn là liên quan tới chính mình tu hành phương diện này trước mắt hắn phụ thân lai lịch của hạng đỉnh thiên này trừ bản thân ngọn nguồn không tệ thiên phú cũng rất lợi hại phương diện khác bây giờ quá kém xa không đủ để cùng hai lần trước phụ thân cao phú xoáy so sánh với cho nên tạo thành hạng ương nếu như muốn an tâm luyện công còn phải là tục vật phiền nhiễu ví dụ như ăn uống vấn đề đây là một cái vấn đề lớn không chỉ có muốn thỏa mãn ăn uống c h i d ụ n g càng trọng yếu hơn chính là lấy tinh tế ẩm thực địa lý nguyên khí phụ trợ luyện khí ở tiên tiên về sau mới có thể từ thiên địa thu lấy linh khí đền bù tổn hao hoặc là dùng cho luyện thần tiên tiên trước kia phần lớn vẫn là từ ẩm thực n ú n g tay vào ăn la bạc sinh ra nguyên khí. cùng ăn nhâm xâm sinh ra nguyên khí có thể giống nhau chỉ dựa vào chính hắn cũng là có thể đi làm một chút cấp phú tế bần chuyện chẳng qua có lúc có tiền cũng không có con đường một chút chân quý dược thiện chỉ có đại thế lực mới có thể lấy được thất tinh lâu vừa vặn là ít có vượt ngang miếu đường giang hồ xen vào giữa hai bên một thế lực lớn hạ ương thậm chí có mấy lần đều có thể hưởng dụng hoàng cung cống phẩm thứ yếu chính là không khí hạ ương cũng là có thể tìm cái xó a sinh luyện cái năm năm nửa là lớn mạnh nguyên thần nửa là nghiên cứu sáng chế xuống tiên tiên giá y thần công tiềm tu chuyên n i ệ m không giả ở bên ngoài phương thức như vậy có lẽ sẽ có thu hoạch nhưng tuyệt sẽ không cao đóng cửa làm xe cuối cùng không bằng tiếp thu ý kiến của chúng nhất rõ ràng hạng ương ở đáp ứng lương đông trúc vì hắn hiệu lực về sau hắn thuận lợi cùng vương thị huynh đệ tiểu tô lệ gia huynh n ộ i ở tại nơi này đại trạch có khi lẫn nhau so tài trao đổi cảnh giới hạng ương xa quá đám người này cũng từ trên người bọn họ thăm dò không ra được thiếu đi võ học huyền bí ví dụ như thiếu dương huyền công thậm chí đối với giá y thần công của hắn có một ít bổ ích tác dụng đây chính là cái gọi là hấp thụ tinh hoa đưa ra nguy khăn hoặc là học được người khác sở trường bổ mình sở đoạn. sở không chỉ chừng này đám này người trong hậu thiên đối với hạng ương có hạ gương trợ g i ú p có hạn nhưng lương đông trúc bản thân liền là võ đạo mạnh mẽ đại cao thủ vẫn còn so sánh hạ gương lúc đỉnh phong cao không ít nếu từ trên người hắn học được một vài thứ vậy cũng so với mình chui khổ tu mạnh hơn quá nhiều hơn nữa không biết có phải hay không là lương đông trúc cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm hạ gương cái này hơn một tháng chẳng qua là đối với hắn cung lại là không có chút nào sai khiến nhiệm vụ ngược lại để hắn vui vẻ thanh nhàn cái này hơn một tháng đến nay hạ gương cũng không nhắn hắn rồi đem nguyên bản tu hành thô thiện nội công đều hóa thành mình nghiên cứu sáng chế bản mới giá y thần công đồng thời luyện khí tăng lên tinh phối hợp viễn siêu thân thể tinh thần cảnh giới tiến cảnh hơn người lúc này thân thể hạng đỉnh tiên chân khí tràn đầy mặc dù còn chưa đạt tới viên mãn c h i cảnh nhưng cũng xa xa không phải trước kia có thể so sánh so sánh cộng thêm thần công tăng thêm uy lực vô cùng đến một bước này một là lấy thời gian chất đống công lực hoặc là đại sự thuốc bổ phương pháp tăng tiến công lực ngắn như vậy thời gian ngắn tiến giai thân này viên mãn lại phá vỡ ngây h o à n cung là có thể ở trong vòng một tháng trở lại tiên tiên nhưng về sau muốn gặp phải dẫn khí nhập thể lôi hỏa bạo liệt ta chưa quá biết rõ bên trong môn đạo nguy hiểm không nhỏ một cái khác bước chính là chậm rãi t í c h xúc trong này ở giữa công phu nhiều hơn lấy khoa học nghiêm cẩn thái độ nghiên cứu giá y thần công tiên thiên về sau con đường đồng thời lấy các loại tinh tu nguyên thần phương pháp tăng tiến nguyên thần chi lực hạ ương làm hai cái này lựa chọn đại biểu hai cái phương hướng một cái cầu tiến vào một cái là cầu ổn đương nhiên cái sau vẫn là ổn bên trong cầu tiến vào không phải tiến bộ hắn tiến vào thiên huyễn bí cảnh làm cái gì đối với hạng đình thiên mà nói đương nhiên cái trước càng tốt hơn có thể tăng cường thực lực thay đổi vận mệnh nhưng đối với hạ gương mà nói thế giới này đối với hắn chẳng qua thoảng qua như mây khói mục đích của hắn chỉ có hai cái tăng cường nguyên thần nghiên cứu sáng chế công pháp cái sau thích hợp hắn hơn chân khí phương diện cũng là phải giá y thần công hạ gương trải qua thất toàn trạm thiếu dương huyền công cộng thêm trước sớm liệt dương cơ ư n g khí lôi động c ử u thiên các loại thần công tham chiếu đối với cảnh giới hậu tiên nghiên cứu sáng chế phong phú càng phát hoàn thiện đã luyện thành chân khí gồm cả chầm n ư n g như núi hùng hậu m ế u biển phong duệ như lao sức lực mang hộ thể các loại hơn nữa hạch tâm nhất lôi hỏa bạo liệt trí lực đích thật là nhất đảng đấu chiến thần công mặc dù mất đi hướng phế công trùng tu các loại phụ trợ pháp môn nhưng đấu chiến sát phạt chi lực tăng nhiều đây là hạng ương sở cầu cái này cũng nhờ vào hạng đỉnh thiên sở học thất toàn trạm môn vo công này mặc dù không mang theo nội công lại có thể để cho vốn có nội công thời gian dần trôi qua thay đổi tính chất rèn luyện kinh mạch sâu hơn tính bền đền dẻo lấy thích ư ớ n g lực phá hoại kinh người chân khí tổn thương ta hỏa kiếm nguyên công mặc dù cũng có phương diện này dẫn đường hành công phương pháp chẳng qua lấy h ạ n ương nhãn g i i đến xem quá mức nhỏ hẹp môn võ công này chính là hao phí nhân thể bản thân tiềm lực cùng khỏe mạnh tới thôi sinh loại này phong mang cùng tính bền dẻo dần dà mặc dù ở trên võ học lực sát thương vô cùng cũng leo lên trên lối đi không bằng t ấ t toàn trạm ấm thuần khí quyển ở nguyên thần hạ ương sớm phát hiện hắn gieo mà chủng đã cùng bản thân m â u t r ù n g cắt đứt liên lạc có thể là thế giới nguyên nhân hay là vô tự thiên thư nguyên nhân chẳng qua hắn như cũ có thể thông qua tu trì ba loại công pháp chậm rãi tiến dần lên nguyên thần tri lực đang tu hành nguyên thần võ giả bình thường không có tinh thần pháp môn phổ biến thông qua hấp thu thiên địa linh khí tới tiến hành cường hóa cần thời gian mài nước không sai biệt lắm các loại cùng tính chất đồng hóa hoặc là đang tu hành võ công đồng thời thể nộ g bên trong biến hóa ví dụ như trên tinh thần n g ộ hiểu đối với cái nào đó võ học xuyên suốt đều có thể tăng trưởng tinh thần cảnh giới vậy đại khái giống như là hoàn cảnh ảnh hưởng người cũng cùng loại với gần son thì đỏ gần mực thì đen ví dụ như học sinh không thương học tập nhưng ở vào một vòng vây quanh người tất cả học tập không khí giới cũng sẽ thời gian dần trôi qua chịu ảnh hưởng ví dụ như vậy không hiếm thấy linh khí thời gian dần trôi qua ảnh hưởng tích lũy tháng này tinh thần tăng trưởng đến nguyên thần đại thành là một quá trình khá dài đương nhiên tiến bộ như vậy cũng không phải là không còn gì khác đó chính là nguyên thần cùng chân khí tính chất hướng tới thống nhất lại càng dễ lĩnh ngộ nhập đạo c h i cảnh một loại khác chính là lấy tinh thần công pháp tăng tiến tu vi ví dụ như hạ ư ơ n g ba môn tinh thần võ công có thể lúc ở hậu thiên tu hành lúc ở tiên thiên tu hành cho dù đến nhập đạo thiên nhân đồng dạng có thể nhờ vào đó tăng tiến tu vi cái này đồng dạng có thể cầm học s i n h làm so v ớ i s o sánh t r ư ớ c m ộ t c á i c ầ n hoàn cảnh tu ố vi cái này học sinh liền tự dắt tiến tới nhiều lắm chủ động học tập tính dẻo lớn hơn trước mắt hạ ư ơ n g nghe hoàn cung chưa hết mở chương dùng luyện hóa p pháp tăng tiến bảy trăm bốn mươi thử đang lúc hạ ương tinh tế suy tư con đường sau này một cái ngoài ý liệu người đi tới cái này tòa nhà tìm được hạ ương là lương đông trúc nói là ngoài ý m u ố n bởi vì lương đông trúc bây giờ quá bận rộn người khác một ngày trăm công ngàn việc làm một hình dung từ hợp thành hắn lại là tình huống thật trong tấn dương thành địa bàn quản lý giao quang lâu thế lực to to nhỏ nhỏ đều muốn hắn điểm đầu khác loại tăng thêm sửa sang lại làm ra quyết sách nói thật cuộc sống như vậy không khỏi khô khan vô vị một chút nhưng mà đối với một ít người mà nói đại quyền trong tay chính là hạnh phúc nhất hưởng thụ hạ ương nguyên bản cũng không biết những này chẳng qua ở cái này thời gian hơn một tháng bên trong trừ luyện công hạ ương cũng đang tích cực thông qua đám người tiểu tô hiểu càng nhiều tin tức hơn tin tức nặng nặng như thái sơn trôi qua hạng đỉnh thiên biết bây giờ có ít mây trắng gió mát đình n g h ỉ mát cá đường một bên lương đông trúc đem hạ ương mời đến như vậy một hoàn cảnh dưới bắt đầu hai người chính thức gặp mặt trước kia yên hoa lâu lần kia hạ ư ơ n chẳng qua là vài phụ cách một tấm bàn đá hạ ư ơ n tứ bình bắt ổn ngồi ngay ngắn hai tay ấn ở trên bàn đá hạng ậ k h ương thậm chí nhìn không ra lương đông trúc nhân kỷ nói hắn hơn hai mươi tuổi cũng được ba mươi cũng có thể bốn mươi cũng không d ấ t được không hài hòa bởi vì mặt mũi của hắn tuổi trẻ nhưng khí chất thần vận lại là trải qua thương tăng cho người một loại nhìn thấu tình đời cảm giác ngươi là rất thú vị người trẻ tuổi phụ thân của ngươi đã từng là thất tinh lâu chúng ta đã làm chuyện chẳng qua không phải chúng ta n g ờ i không phải vậy chúng ta cần phải đã sớm phát hiện người như ngươi mới ngươi cũng sẽ không may một cũng may cũng không mượn lương đông trúc không giống hôm đó đại trụ dơ lên trời khí thế nguy nga bộ dáng nhiều chút ít nhà ở hiền hòa chẳng qua vẫn là nhân trung trí long hướng phía hạ ương mỉm cười phảng phất gió cũng đào tùy ở trong đó khiến người ta bằng thêm thân cận nói xong che chén cửa vào uống không phải rượu mà là một loại đảo được đỉnh núi sương sớm ả hệ thờ vương núi chỉ mới có tử vân mật ong là chủ tăng thêm nhiều loại chân quý bổ dưỡng v ậ t hỗn hợp đồ uống một chén này giá trị vô tận nghe đồn là triệu quốc hoàng cung cung phụng nhóm nghiên cứu ra được mệnh danh là ngọc lộ hạ ư ơ n g trước kia may mắn uống một chén nhỏ quả thực hiệu lực và tác dụng không tầm thường điều lý nhân thể nguyên khí tăng bổ tồn hao lâu dài phục d ụ n g chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ cẳng có thể khiến người ta nước ra như mới vĩnh bảo thanh xuân chính là trong v ư ơ n g cung c á c nữ nhân y ê u nhất lâu chủ nói đùa tại hạ trước kia chuyên tâm đi học muốn thông qua khoa cử ra sức vì nước cũng là không nghĩ tới vượt vào giang hồ dù sao sở học chẳng qua là không quan trọng m á n khóe đ phiêu phiêu người quá khiêm đường có thể một chỉ phá hôn nguyên nhất khí công của thái minh đạo nhân tuyệt đối đang được nơi thanh nhã lương đông trúc để ly xuống thân thể ngựa ra sau một tay khoác lên một bên gỗ lim đêu lan tiếp tục nói ta cũng chuyên môn hiệu qua ngươi từ nhỏ luyện đích thật là phụ thân ngươi chuyển xuống thô thiển võ công c h ẳ n dù sao từ hạng i ương quá giống một cái đánh vào thất tinh lâu nội bộ gian tế thời gian thân phận v v dựa theo thất tinh lâu hiệu suất khẳng định sớm đem mình tra xét cái út sốc sở dĩ kéo hơn một tháng chắc là bọn họ mấy lần phân tích cũng được không ra kết luận cuối cùng muốn thông qua lương đông trúc tự mình từ hắn thật giống như hiểu suy nghĩ trong lòng hạng ương lương đông trúc không đợi hắn nói chuyện tiện tay hướng phía hạng ương công tới một tay một cách này chính là tán thủ vỗ không chứa s á c ý cũng không có vận dụng tiên thiên lực lượng chẳng qua trường pháp nặng nề g h rất có đại địa t r ạ c h bị vạn vật ý cảnh so sánh với nhau trong lòng bàn tay lựa đạo vận hành chất khí chiêu pháp biến hóa cũng có vẻ chẳng phải quan trọng đơn thuần bản thân cấp độ một trường này nói chung liền cùng h ạ n ương trôi qua sở học kim đỉnh miên trưởng sắp xỉ như nhau nhị lưu chết x u n dưới song sử dụng một trường này người là lương đông、trúc. uy lực thuận lợi không thể so sánh nổi đây là rõ ràng dùng võ giả cất cao sử dụng võ học tiêu chuẩn như tiểu lý phi đao đối với lý tâm hoan thiên ngoại phi tiên đối với diệp cô thành độc môn võ công ở trong tay bọn họ đã sớm vượt qua ứng dụng uy lực song lương đông trúc còn muốn cao hơn một cái cấp độ hắn bất luận võ công gì đều như vậy không đơn giản giới hạn trong một môn đối mặt một trường này hạ ư ơ n g trong mắt loẹ loẹ tỏa sáng trong con ngươi phản phất đốt hỏa hoa đây không phải là chiến ý mà là nóng bỏng tò mò cùng tham cứu hắn quá muốn cùng lương đông trúc cùng ngồi đàm đạo đây là một cái cơ hội Từ、trên ừ t người đối phương thăm dò càng nhiều liên quan tới tiên thiên võ đạo cơ hội thế giới khác biệt kiểu gì cũng sẽ sáng tạo ra không đợi khác biệt đối phương xuất thủ đồng thời hạ ương từ đẻ xuống trên bàn biển t r ư ở n g ra như đao vệ qua chiến ti kình chữ thập sức lực chìm núi sức lực các loại ám kính dây dưa biến hóa mới luyện thành giá y chân khí ngưng tụ t r ư ờ n g phong phun trào giữa phát ra rầm rầm tiếng vang trường là đao đao là trường hạ ương vốn là đao pháp mọi người thậm chí có thể xương tôn sư trường đao phía dưới cùng lương đông trúc tán thủ vô không mảy m a khiến dùng vẫn là thất toàn trạm con đường song bên trong tăng thêm quá nhiều h ạ ương tự thân h i ể u được trên đao pháp trên trường pháp còn có liên quan tới vận khí c h i đạo bên trên lương đông trúc tán thủ h ạ ương trường đao cuối cùng không có đụng vào nhau dừng ở ba tấp ở ngoài chẳng qua hai người vị trí đình nghỉ mát bốn góc cột đá lại là đ ỗ n g nhiên bị một cỗ vô hình đao khí cắt một tiếng ầm vang dơ lên lại rơi xuống chấn động đến một bên cá đường bên trong con cá thất kinh trên dưới phiên trào du động từ ngoại giới đến xem đình nghỉ mát vẫn còn l ạ n h đỉnh tựa như cái gì cũng không có phát sinh trên thực tế bốn cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm cứng rắn cột đá đã từ đó bị chia cắt ra chẳng qua là đạo đao khí này quá nhanh quá bén chỗ đức trên d ư ớ i kín kẽ gần như không nhìn ra tốt quả nhiên lợi hại cảnh giới của ngươi xa xa cao hơn võ công của ngươi một cách tự nhiên ở giữa mang theo thiên truy bách luyện phong cách liền giống là một cái chìm đắm v õ đạo nhiều năm thông sư chẳng qua thế giới to lớn không thiếu cái lạ ta liền rõ ràng có một cái không thể nói thuật cường giả cùng ngươi cực kỳ tương tự lương đông trúc phảng p ấ t nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật tỉ mỉ mắt nhìn mi tâm hạ gương một cái cực kỳ hiếm thấy lộ ra mỉm cười hạ ương lại là sắc mặt đậu dung chính hắn tình hình rõ ràng nhất còn có người nào có thể cùng hắn so sánh với chẳng lẽ còn có người nguyên thần đoạt xá lấy hạ ương kiến thức đang không có dưới sự trợ giúp của vô tự thiên thư là một loại tồn tại ở trên lý luận trong thực tế chuyện gần như không có khả năng võ công của ngươi rất cao chỉ ít ta muốn không ra hậu thiên có người nào là đối thủ của ngươi đang có một chuyện muốn ngươi đi làm hạ ương còn đang suy đoán đối phương nói tới người là một tình huống gì chẳng nghe thấy lương đông trúc bắt đầu bố trí nhiệm vụ bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện lương đông trúc một ngày trăm công ngàn việc đương nhiên sẽ không n h à n nhức cả chứng chỉ vì thử mặc kệ xác nhận hạ gương có phải hay không gian tế hắn đều sẽ làm ra một cái quyết định giết hoặc là dùng chương 741, t h ủ y kỳ chấn một chuyện lương đông chúc người này võ công cao năng lực mạnh nhìn người tự nhiên cũng có một bộ đối với hạ gương võ lực rất hài lòng vừa rồi đối đầu hạ gương bởi vì đủ loại nguyên nhân kém hắn một tay đưa đến lực lượng không có khống chế được đao khí bên ngoài phát đem đỉnh nghỉ mát bốn cái cột đá chặt n ư ớ nhưng hắn cũng không có coi thường đối phương ngược lại càng đánh giá cao hơn đối phương một cái có thể ở cảnh giới hậu thiên làm được hạ ương bước này bây giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong mắt hắn coi như triều thiên minh đoạn thương hải kia cũng không có phần này đối với lực lượng tinh tế tỉ mỉ k h ô n g chế hắn khiến hạ ương đi làm tự nhiên cũng không phải cái gì chuyện đơn giản cùng trước kia t h ủ y kỳ c h ấ n thất tinh lâu hơn ba trăm người trong vòng một đêm bị người rết chỉ có nhốt chuyện này ta cũng nghe gian g bản t ử nói qua nghe nói con còn sống hai người một cái gọi du m ạ n một cái gọi phan n mười bán hiện tại cũng là người của triều thiên minh t h ủ ỷ kỳ trấn lệ thuộc vào tấn dương thành quy mô không nhỏ kinh tế phát đạt võ phong rất đậm l song luôn trước i Thiên i ề u m đây không lâu lực lượng của thất tinh lâu ở thụy kỳ chấn bị người quét sạch sành xanh tổng cộng ba trăm một mươi tám người con còn sống hai cái vẫn là hai tên phản đồ tổn thất có thể nói cực kỳ thảm trọng t h người trọng đến l ơ n Đông g Trúc p h hướng n g o biết vậy thì càng tốt hơn ta muốn ngươi đem hai người bọn họ bắt sống trở về chuyện này rất khó vô cùng khó khăn trừ ta ra những người khác không có năm chắc nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm thành chuyện này ta sẽ vì ngươi giảng thuật ngươi bỗng nhiên giữa võ công đột nhiên t ă n g mạnh cảnh giới viễn siêu thường nhân nguyên nhân cái này đối ngươi rất quan trọng cũng quan hệ đến ngươi con đường tương lai lương đông trúc một bộ cao thâm khó lường bộ dáng hình như nửa là đáng tiếc nửa là thưởng thức nhìn hạ gương một mặt một bước quả thực võ công của hạng đỉnh tiên là tới gần hai năm đạt được thất toàn t r ạ m về sau mới đột nhiên t ă n g mạnh nhưng đó là bình thường tầng thứ hậu tích bác phát không có cái gọi là bí mật có thể nói cho đến hạ g ư ơ n nguyên thần cụ thể võ công đại thành trong thời gian thầm ngắn v õ công gấp mười trận tăng không ngừng cái này lộ ra rất q u ỷ dị cũng là thất tinh lâu t r a xét mấy lần hạng đỉnh thiên thân thế lai lịch ném trăm mối vẫn không có cách giải nguyên nhân cái này cũng kinh động đến lương đông trúc hắn hình như hiểu bí ẩn gì hoặc là đã từng thấy qua hạ gương người tiểu này cho nên đích thân đến thử đương nhiên hạ gương đoán chừng lương đông trúc là hiểu lầm cái gì chẳng qua không giống giải thích đối phương hiểu lầm trùng hợp đối với hắn có lợi nói không chừng tương lai có có thể được cái gì nguyên thần bí ẩn tại hạ làm hết sức chuyện sau đó cũng đã rất đơn giản lương đông trúc phái người đem du mạng cùng phan nguyệt bán tin tức tài liệu trình hợp giao cho hạng ương khiến bản thân hắn xem chừng làm bất quá thời gian chậm nhất không thể vượt qua cuối tháng hạng ương những ngày qua chi phí bao gồm địa phương tiến công cho triệu quốc vương thất c ố n g phẩm không phải không công hưởng dụng hạng ương tâm tính cũng là rất bình thản ăn cái gì không trả tiền chính là vô lại á c khách cường đạo hắn lại không phải sau khi trở lại phòng tính toán một cái thời gian hôm nay là đầu tháng ba khoảng cách cuối tháng còn có tiếp cận thời gian một tháng có thời gian đầy đủ cùng tinh lực cùng chuẩn bị chuyện này h ạ n ương bắt đầu xem xét tỉ mỉ nổi lên hai tên phản đồ này tài liệu dựa theo tài liệu cho thấy du m ạ n nguyên thủy kỳ c h ấ n phân hội mười lăm cái cao thủ nhất lưu một trong ngoại hiệu cục sát người này thiện khổ luyện ngoại công tinh tu thiết bố sam thiết đầu công thiết đàng công các loại chính là do bên ngoài sinh ra bên trong cao thủ hậu tiên tuyệt đ ỉ n h không những đau thương bất nhập càng lực lớn vô cùng cháo môn hư hư thực thực nách phải du m ạ n vẫn là thủy kỳ c h ấ n bản địa cao thủ là thất tinh lâu chiêu mộ trôi qua lập hạ không ít công lao là một cực kỳ dũng mánh hổ tướng một lần trợ giút thất tinh lâu đẻ xuống triều thiên minh rất là khó được đáng tiếc là thủy kỳ c h ấ n sự kiện về sau du m ạ n mang theo người nhà chạy tới triều thiên minh trong tấn dương thành càng ở thành đông nhỏ phổ khu lập hạ muôn hộ lát mình biến hóa thành trường kỳ nhân trực thuộc ở phù tu điều phối thực quyền càng ở đoạn thương h ả i bực này tuổi trẻ tuấn kiệt phía trên hiện tại mỗi ngày xuất nhập nhất định có số lớn cao thủ bảo vệ n g h e đồn đám này hộ vệ trên tay còn có triệu q u ố c nghiên cứu ra bí mật tên n ỏ phá tức giận xuyên giáp phát như chốc giật rất khó tiếp cận phan mười bán kỳ thực người này nguyên danh kêu phan thánh bởi vì cầm trong tay một thanh nguyện bán bảo kiếm như hình với bóng si mê không r ư ớ bị người gọi đùa là phan nguyệt bán dần ra phan nguyệt bán ngược lại thành hắn rộng nhất làm người biết tên bản thân của hắn đối với cái này cũng là cực kỳ nhận đồng dứt khoát sửa lại tên liền kêu phan nguyệt bán người này cùng du mạng trồn hoang khác biệt bãi sư ở triệu quốc kiếm thuật danh gia hạ hầu ve học được tứ q u ý kiếm pháp căn cơ thâm trầm võ công càng ở trên du mạng cái này còn không chỉ phan nguyệt bán từng bị lương đông trúc chỉ điểm qua kiếm thuật bởi vậy t i ế nhanh n từ trước đến nay là tấn dương thành đệ nhất kiếm khách có lực người cạnh tranh chí ít thuần lấy kiếm pháp mà nói đoạn thương hải là không bằng người này ở chuyện xảy ra về sau phan n g u y ệ t bán giống như du mạn bái nhập triều thiên minh bởi vì không ràng buộc cũng đối quyền thế không có hứng thú và phù tu môn hạ làm một khách tinh tu kiếm thuật võ học cùng hạ ương bây giờ vì lương đông c h ú c làm việc tương tự hai người muốn giết hơn ba trăm cao thủ còn có hơn mười cùng mình một cấp bậc người đó căn bản là một món không thể nào hoàn thành chuyện tương tự hạ ương bậc này nhiều lần nối rộng hậu thiên tiềm lực quái thai mười phần hiếm thấy sau đó thất tinh lâu cũng kiểm chứng ngay lúc đó phân hội mọi người bị kêu lên cùng nhau là phan nguyện bán giả truyền lương đông trúc trí lệnh dùng xong việc trước chuẩn bị xong rượu độc cám toán mọi người căn cứ tài liệu vô luận d u m ạ vẫn là f a n người bán đều đối với độc đạo rốt đặc cắn mai độc này không những văn sở vị văn càng làm cho người ta khó lòng phòng bị cho nên một mực là bí mật đoàn lương đông trúc sở dĩ muốn bắt sống hai người kia trừ muốn công khai xử tử hai tên phản đồ cũng là cất tham cứu cái này sau lương bí ẩn ý nghĩ là cái nào đó ẩn sĩ cao nhân luyện chế ra vẫn là chẳng qua là sử dụng hết sẽ không có hàng dùng một lần a n một hố không loan nhìn xa trông rộng chỉ có đào ra không biết uy hiếp mới có thể nghĩ ra đi hữu hiệu để phòng đối sách vô luận d u m ạ vẫn là p a n nửa tháng đều mười phần cẩn thận khiến cho lương đông trúc tổn thất mấy cái hảo thủ cũng không có thu hoạch cho nên lại tìm ta hôm nay đến sọ xét ta đã là là thân phận ta cũng là vì võ công của ta nếu như ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cũng là không có quan hệ gì với triều thiên minh liền loại bỏ gian tế khả năng càng một cái nhân tài khó được lương đông trúc nghĩ cũng là sâu hạ ương suy nghĩ một chút trước mắt hắn là giá y thần công chuẩn bị võ công mặc dù lớn thể trụ có có, một vị liệt dương cương trải qua một vị lôi động cửu tiên song cành lá vẫn còn không tính là ung tủn cần càng nhiều tích lũy hiện tại hắn muốn tìm hiểu đã tìm hiểu tìm hiểu không đ ư ợ chương nói n rõ c ả giới còn c h a đủ, đ bảy trăm bốn mươi hai du mạn tấn dương thành nhỏ phổ khu nằm ở thành đông bao trùm ba đầu thương nghiệp đường cái mười mấy đầu đường nhỏ bán g phái ở chỗ này rút thành chảy nước rất nhiều ngập chảy mỡ cho nên từ trước đến nay là trong triệu thiên minh không ít cao thủ tranh đoạt chức quan béo b ở mà từ du mạn ngồi xuống thủy kỳ c h ấ n một chuyện về sau đời trước nhỏ phổ khu trưởng kỳ nhân thuận lợi tự nhận lỗi sát hại du mạn thì thực hiện không có khe hở kết nối thành k h ế khu vực này kẻ thống trị ở chỗ này vẹn vẹn chỉ nói cái này một mảnh nhỏ khu vực ban ngày quan phủ nắm trong tay hết thảy ban đêm lại là du mạng cái này trưởng kỳ nhân thiên hạ cuộc sống như vậy là quá khứ du mạng tha thiết ước mơ đang hưởng thụ giàu sang quyền thế đồng thời còn không chi phí sức lực tâm lực cùng cao thủ liệu mạng ngươi chết ta sống có thể nói là trong lý tưởng sinh hoạt mà quá khứ ở thất tinh lâu đả sinh đả tử trung quy cũng chỉ là một cái tay chân nào có như bây giờ chấn giữ một phương tới khiến người t â m động cho nên du mạng tháng ngày có thể nói qua say sương ngon lành so với trôi qua mạnh hơn rất nhiều duy nhất hơi có vẻ không đủ đại khái chính là mỗi ngày phải đề phòng thất tinh lâu trả thù ra ra vào vào nhất định có đại đội nhân mã theo mới có thể an tâm ngày hôm đó trạm vào tối mặt trời lặn xuống phía tây thiên địa ưu ám trong thành loáng thoáng sáng lên c â y đèn du m ạ n trái ngược vãng thường không có nút ở trong nhà ngược lại chuẩn bị đầy đủ n g â n lượng thu thập thỏa đáng mang theo ba mươi hảo thủ từ đại môn đi ra đang ngồi bốn người d ơ lên n h cô kiệu hoảng hoảng du du chạy tới vạn hoa lâu vạn hoa lâu là thành đông một nhà thanh lâu sau lưng có đại gia nhiều tiền ủng hộ bên trong nữ tử nhiều kiều diễm sáng rỡ thiện chi tâm chuyện từ trước đến nay là nổi danh động tiêu tiền không thể so sánh yên hoa lâu phải kém chẳng qua là yên hoa lâu làm chính là nghiêm trình ăn uống làm ăn vạn hoa lâu làm chính là phong cách cùng g i a thịt làm ăn ở vạn hoa lâu từ thấp đến cao đem nữ tử phân làm nha hoàn vũ cơ tài tử mỹ nhân hồng bài cùng hoa khôi sau cấp bậc những người này phần lớn là từ nhỏ tỉ mỉ nuôi dưỡng lúc bắt đầu cũng là đối xử như nhau mỗi ngày trải qua nghiêm khắc huấn luyện ăn mặc lễ nghi đều có quy định chờ thời gian kéo dài có cực lớn khả năng dưỡng thành nhất lưu mỹ nữ các loại dài đến nhất định thời điểm đám người này liền sẽ bị chuyên môn phụ trách bình xét cấp bậc người căn cứ sắc đẹp vóc người khí c h ấ t tài nghệ tính tình chờ một chút phương diện tiến hành tổng hợp đánh giá ở chưa hết xuất các trước tài tử đi lên nữ tử đều là thức ăn ngoài nghệ không bán thân du tẩu cùng một đám hào phú bên trong các loại vang dội danh hào lại triệu tập một đám truy phủng người đấu giá người trả giá cao được đêm đầu bình thường đều có thể trong một đêm họ trở về những năm này đầu nhập vào còn lớn hơn kiếm lời một bút cái này trên cơ bản thuộc về thế giới võ hiệp lẫn lộn bắt lấy mọi người ganh đua so sánh trong lòng tâm lý hiếu kỳ các loại đêm e xem m người như hàng hóa đồng dạng hóa l n tiền. Nếu như không có thị trường, không có liếng, ào hào thị giá á có có vô đ nay à là y nhìn nếu thiên tiên mỹ nhân cũng là phải người bình thường. n phải bạo Đêm mỹ lại là vạn hoa lâu gần với hoa khôi hồng bại thải phượng cô nương suất các ngày không ít xuất thân giàu có người đều muốn đi đến một chút náo nhiệt du m ạ n sớm đối với cái này nữ thèm nhỏ nức dãi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này chẳng qua là chẳng biết tại sao ngồi trong tiệu du m ạ n mỹ mắt một mực nảy loạn trong lòng cũng có một cố buồn bực cảm giác kiềm chế hình như có chuyện gì không hay xảy ra du m ạ n tính tình từ trước đến nay cẩn thận sợ thất tinh lâu trả thù cho nên bình thường buổi tối con nuốt ở trong nhà t r u n g điệp hộ vệ có thể xưng ơ thùng sắt một mảnh lần này là một nữ nhân đi ra cửa chính bên cạnh con ba mươi hộ vệ nhưng nói là mạo hiểm trong lòng hơi có chút bất an sợ cai trứng những hộ vệ này bỗng nhiên vo công tính không được cao nhưng trên tay có quân đội liên hoàn kình nọ ba mươi người kình nọ tề h phát trừ phi đã luyện thành kìm cương bất phôi thần công trong truyền thuyết không phải vậy mơ tưởng tới gần ta nửa phần huống hồ lao tử thiết giáp thần công đã lớn thành toàn thân con một chỗ cháo môn ai có thể để g i t a dù m ạ n vốn định như vậy trở về chẳng qua nghĩ đến thải phượng cô nương giống như thiên tiên khuôn mặt như nước đồng dạng thân thể mềm mại còn có chi tâm biết ý quan tâm tính tình thuận lợi dằn xuống ý nghĩ này mình cho mình cổ vũ sĩ khí nhưng khi hắn rêu r a o khắp nơi mang theo đại đội nhân mã hướng phía vạn hoa lâu vội vã tiến đến hạ hương mặc một thân áo vải s á m cùng đồng ruộng lao hắn bình thường ngồi xổm ở đường phố cạnh một nhà cửa hàng nóc nhà nhìn du mạn một chuyến từ dưới thân đi qua đang quan sát đồng thời động tác trên tay không ngừng một tay làm chỉ một tay cầm mục đầu ngón tay hoành thụ xẹt qua ào ào mục phấn rơi xuống ở nạo gỗ một t hạ a n h t o hương ì n h h t thường phong cách cổ xưa đã a từng luyện qua thập tam thái bảo hành luyện còn tu đến cảnh giới cực cao chẳng qua người đều là tham lam chẳng lẽ bởi vì đã có năm trăm linh vạn liền từ bỏ dễ như chở bàn tay một trăm linh vạn cho nên hắn lần này không những muốn đem du m ạ n cho bắt sống còn muốn đem hắn một thân võ công bóc lột đến tận xương thủy cho hóa thành tự thân tiến bộ tư lương thiết bố sam giống như kim trung c h á o đã thành nhãn hiệu tính khổ luyện võ công không ít luyện pháp khác lạ uy lực khác hẳn võ công đều nổi lên một cái tên cho nên y theo du m ạ n biểu hiện đến xem hắn luyện thành thiết bố sam cũng không phải là hời hợt đương nhiên hạ ương cũng nhìn thấy du mạng bốn chu thành phương trận tản r a hộ vệ không thể không cảm thán người này dốc hết vừa liếng đồng thời dâng lên một tia nghĩ hoặc thủ bút lớn như vậy hắn rốt cuộc là từ đâu tìm rất nhiều cao thủ này đám này hộ vệ từng cái thần hoàn k h í túc h u y ệ t thái dương cao cao nổi lên hiển nhiên nội ra có thành tựu tại hành tẩu giữa âm vang có lực bên hông cũng là phình lên chỉ sợ cũng từng chịu qua đặc biệt huấn luyện có đặc thủ vũ khí nơi tay như thế một nhóm người hợp lực tinh khí thần q u a n chú mơ hồ trao đổi có thể phá hết không ít tinh thần h u y ễ t thuật cho dù hạ gương thi triển âm cương ảo cảnh sợ cũng sẽ chỉ đả thảo kinh x à không được thực chất tác dụng đây chính là nhiều người lực lượng lớn đạo lý một người tinh thần xa không đủ để cùng hạ ư ơ n g đối kháng mười cái người tản mạn cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc nhưng ba mươi sớm chiều ở chung được phối hợp ăn ý người có ý chí kiệt định cho dù lực lượng tinh thần không bằng hạ hương cũng có thể phá trừ tinh thần không bị hảo cảnh chỗ q u ấ y dày ở đại chu thế giới cương thi một á n bên trong bạch mao cương thi kia coi như không bị hạ hương phát hiện lấy lực lượng tinh thần xâm nhiễm binh doanh cũng sẽ bị phát hiện bởi vì binh doanh bên trong quân nói sát hồn ngưng tụ phá trừ ngoại t à cuối cùng cũng chỉ có thể lấy trên nhục thân mạnh yếu đến phân thắng b ạ i cùng hiện tại hạ hương là một cái đạo lý bằng vào ta hiện tại võ công cũng là có thể đem đều chèm giết nhưng động tính huyên nào quá lớn rất có thể chọc tới cái gì ngoài ý muốn nhiễu loạn vẫn là đi theo người này chương bảy trăm bốn mươi ba thủy tạ đài trước vạn hoa lâu ngựa xe như nước đen đuốc kéo dài âm thanh ồn ào phí phí dương dương hai hàng thanh xuân t ị n h lệ dung mạo phi phạm nữ tử trầm rãi lập ở trước cửa âm thanh nhỏ đẹp nọ đẹp mùi hương tập kích người mặc hở hàng chân trắng như ngọc nhìn không ít người qua đường mặt đỏ tới mang h a i trong lòng ngưỡng ấy ở cái này hồng bài suất các thời gian nhận được tin tức khách quen cơ bản sẽ không bỏ qua cái này thịnh sự p h à m có thể đi vào đêm nay thủy tạ chọn bỏ ra người tài sản nhất định đều mười phần phong phú có bụng vệ viên ngoại từ xe ngựa đi xuống mười ngón gờ rin hoài ghi ổng bảo vị bên cạnh gã sai vật nhắm mắt theo đuôi đi theo trẻ tuổi có anh tuấn công tử cầm trong tay quá xếp dương lên tóc dài phiêu giật ba năm bạn tốt kết bạn cùng nhau đi không biết còn tưởng rằng đi đạp thanh dung loạn ngâm thi tác lối đi người trong giang hồ cũng không ít chẳng qua lớn hơn đều là độc lai độc vãng khí tức chầm ngưng hơn nữa tiến vào trước kia thống nhất muốn đem đao kiếm thao xuống đây là quy củ không ai dám vi phạm với cái quy củ này du m ạ n xem như một đám người đến ở trong mặt bài lớn nhất cũng nhất làm cho người e ngại hơn ba mươi hộ vệ mênh mông mà vào bước chân vang lên kẹn kẹt khí thế như tư thế hào hùng bức cách tràn đầy cách thật xa lập tức có vạn hoa lâu chuyên gia tới trước dẫn đường phúc thị hai cái phú thương lúc đầu ở du m ạ n trước kia chẳng qua thấy được lần này cảnh tượng, chỉ có thể gạt ra mỉm cười ở một bên hậu cũng không dám cùng hắn đoạt danh tiếng có thể thấy được du mạn hiện tại ở trong tấn dương thành cũng có chút ít danh tiếng cùng địa vị chẳng qua theo ở phía sau hạ ương cũng phát hiện một cái hiện tượng du mạn hộ vệ đều dừng ở phía ngoài còn bản thân hắn tiến vào trong vạn hoa lâu hơn nữa không chút nào nhưng ăn l ò n g toàn vấn đề trong vạn hoa lâu có cao thủ mà lại là hết sức lợi hại cao thủ trần g dữ du mạn tin tưởng cho dù có người ám sát cũng sẽ không thành công hoặc là cho rằng hôm nay cái này lễ lớn rất nhiều cao thủ ở đây không có người sẽ b ư ớ c lên ghê gớm v ị xuống tay với hắn trừ phi người điên hạ ương h i p mắt trong bóng tối quan sát cho ra như thế một cái kết luận sau đó bỏ ra trăm lạng bạc dòng nhập môn phí hết tiến vào vạn hoa lâu thủy tại trong các đây là nhập môn phí hết cũng đều đòi hỉ càng đã chứng minh ngươi tài lực một loại có thể lựa chọn có tiềm lực h à o khách ra t r ư ợ không phải vậy huyên huyên ồn ào cái gì như quỷ xà thần đều tiếp cận tiến đến liền lộ ra lần này thủy tại chọn bỏ ra cấp độ quá thấp cũng d ư ờ n giả g phân loạn rất nhiều có thể nói chỉ dựa vào cái này nhập môn phí hết vạn hoa lâu liền kiếm lời lần ra t h ú ố h ổ còn có về sau màn kịch quan trọng ở một cái tứ phương vờn quanh nước sạch trong lương đình bát g á c h ạ n ương cùng ba cái không sai biệt lắm ăn mặc người giang hồ t r ê n ở trên một cái b à n trên bàn bảy thịt rượu coi như tinh xảo chẳng qua ở hưởng qua yên hoa lâu tiêu chuẩn trong mắt hạng ứng chỉ có thể nói đương nhiên thuật nghiệp h ư u chuyên công yên hoa lâu là ăn cơm vạn hoa lâu cũng không phải cũng rất ít có người đến nơi này là là ăn cơm h ạ n ương đao gỗ bị nghiêng rửa vào bên cạnh bàn ba thước b ả y tấc tạo hình giản dị dẫn tới ngồi cùng bàn ba người thỉnh thoảng cười đ ù a một người cố ý đặt câu hỏi gỗ làm đao thô giáp lại độn có thể giết người sao sợ là tiểu hài tử đồ chơi a thâu giáp phát độn đao gỗ ở trong mắt vạn hoa lâu vẹn vẹn chỉ có thể coi là một cái đồ chơi coi như ghê g ớ minh khí cho nên được cho phép mang vào ba người này cũng giống như nhau ý nghĩ huống hồ hạ ương phụ thân hạng đỉnh thiên mặc dù cao cao to to t u ấ n tú lịch sự nhưng mặc trên người người hạ đẳng mới mặc vào vải thô y phục lộ ra rất keo kiệt cái gọi là t r ư ớ c kính áo lưới về sau kính người ba người hành vi chỉ có thể nói phù hợp người bình thường bình thường tư duy cộng thêm người bình thường có chút thói hư tật xấu cùng phóng đáng tư thái hạ ương đối với cái này cũng là không có ý nghĩ gì ba con bọ chét ở trước mặt hắn trên nhảy dưới tránh cũng có thể giải buồn chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn chung quanh hoàn cảnh bốn phía đồng thời tìm tòi tung tích của du mạng người khác là tranh giành thải phượng đêm đầu hắn đã tới bắt du m ạ n sự chú ý của người khác là ở phong hoa tuyết nguyệt hắn lại con chú ý từng cái lộ tuyến cùng vạn hoa lâu hộ vệ mạnh yếu tìm thật kỹ nghị đối sách về sau đập giá hạ hương cũng đều không yên lòng chỉ biết là quần tình nước quần quận bầu không khí nhiệt liệt tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước cuối cùng là người nào đập tới thải phượng đêm đầu hạ hương không biết cũng chưa từng để ý tới bởi vì hắn tất cả sự chú ý đều đặt ở kích động đến mặt đỏ tía thai trên người du m ạ n tìm được ngươi rau nước vách du m ạ n đang cùng người bên ngoài tranh nhau k ê u giá đ ỗ n g nhiên trong lòng bịt kín một tầng n ồ n g đ ậ m hát vụ lạnh không khỏi sợ run cả người trong nội tâm run lên nhiều năm kinh nghiệm giang hồ cùng trực giác nói cho hắn biết mình bị người để mắt tới như lão hổ đồng dạng hung h ạ n ánh mắt tòa trái ngắm phải ngắm nhìn trong lòng người ngoài sợ hãi cho rằng cái này hát tinh tinh mạnh như nhau tăng lên đại hán có phải hay không tài lực không sánh bằng m u ố n đánh trong giao quang lâu cao thủ không ít nhưng lão tử đều biết chẳng lẽ lương đông trúc mời ngoại viện càng nghĩ càng kinh ngạc càng nghĩ càng sợ lương đông trúc đáng sợ h ắ n nhất thanh n h ị sợ hắn làm ra chuyện đối phương khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nguyên bản kinh diễm mỹ nhân ở sinh tử trước mặt bây giờ không đáng giá một đồng trong lòng du mạn nổi lên phải ý đông nhiên đứng dậy đẩy ra một bên ca múa cơ muốn đi ra thủy tạ đài quái cũng là có chút khả năng cảm giác rất nhạy cảm a hạng ương vô thanh vô tức rời đi tại chỗ đồng dạng hướng phía thủy tạ đài phía ngoài đi quanh thân che một tầng lực lượng kỳ dị phảng phất có thể lừa gạt người k h á c cảm giác tư duy trên đường đi lại không người phát hiện thủy tạ dưới đài mất đi một cái cũng là ngồi cùng bàn ba cái coi thường người của hạng ư n cũng hoàn toàn không có chỗ cha xét thậm chí có phục thị người làm đối diện thấy được hạ hướng cũng nhìn như không thấy ở trong mắt bọn họ phía trước một mảnh trống không thủ đoạn như quỷ như thần đây thật ra là đối với lực lượng tinh thần cao thâm ứng dụng phật ra có lục thức mà nói tức là thay mắt lỗ mũi lơi thân ý cùng nhân thể tinh thần tu vi cùng một nhịp tở đại tàng mật truyền trong thần xá lợi kinh thư trở sáng tỏ nguyên thần có thành tựu liền có thể thời gian dần trôi qua đoạn tuyệt lục thức tiến tới thể vị cuối cùng cái kia biết tri cảnh nguyên thần diễn sinh vĩ lực mê hoặc ngũ rác chẳng qua là thô thiện tri dụng đến cao thâm tri cảnh còn có thể tiềm nhập người m ộ n cảnh vô vô thanh vô tức thao túng sửa lòng người, đương ổ i ký ức, ý ức, hợp tâm đầu n g ờ người i chiêu, ngoài niệm liền có thể cảm giác khác nhau, thể ác cùng có cảm cắt đam bên trong. ư vào nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không thể tu thành nguyên thần đồng cấp người bản chất giống nhau không làm được những thứ này cái này nhìn không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng không huyền ảo trong i ể u âm chân kinh di hồn đại pháp chính là loại này thô thiển ứng dụng chẳng qua chỉ có thể ứng đối tinh thần một chút nào yếu ớt ý chí không phải kiên định người cho dù hiện đại cũng có thôi miên t u y ế t pháp này nhân thể bao hàm tiềm lực cùng huyền bí vượt xa tưởng tượng đại tàng mật truyền thần xá lợi kinh thư vốn là thuần tinh thần võ đạo từ tinh thần nguyên thần bản chất vào tay phật môn tần h công khuynh ê ư ớ n g kỹ xảo hình là có thể hiểu được chẳng qua ở võ đạo hành hành thế giới như vậy vận dụng cũng không phải là chủ lưu thậm chí nhưng nói là bảng môn phương pháp phần lớn nguyên thần có thành tựu võ giả đều sẽ tỉ mỉ thể vị võ công mình học theo võ học được bên trong thể ngộ chân ý tìm hiểu đạo sử a lại sau đó dung nhập nguyên thần bên trong đây cũng là lớn mạnh nguyên thần m ộ t loại phương pháp xuất thủ như thế chính là hình chiêu ý hợp nhất phản phát quy chân trí cảnh võ công lực sắt thương gia tăng thật lớn tu vi hạ ư ơ n g thật ra thì cũng đến một bước này chẳng qua bởi vì kiềm tu tinh thần võ học cho nên thủ đoạn càng nhiều càng quỷ dị hơn thế là thuận lợi tạo thành như thế một bộ quỷ dị hình ảnh một cái hung thần áp sát dắn chắc người đàn ông tâm tình không chừng từ một đầu thủy tạ hành lang đi ra sát mặt ngưng trọng nhìn xung quanh ở giữa bước chân vội vã một cái khác cầm đao gỗ thanh niên hình như cách mặt đất ba thước trôi nổi phi hành hướng phía dắn chắc người đàn ông đến gần hai người cuối cùng điểm tụ chính là thủy tạ hành lang lối ra nơi đó có một cái còn buồn ngủ lao hán đang lung lay quạt hương bổ xua đổi rối mỗi chương bảy trăm bốn mươi bốn cao thủ khủng bố du m ạ n cùng hạng ương gần như là một chiếc một sau từ vạn hoa lâu thủy tại đài cửa ra thoát ra quá trình này hạng ương mê hoặc ngũ i á c thủ đoạn thời gian dần trôi qua mất hiệu lực du m ạ n cũng nhìn thấy người này sau khi c h ấ n kinh càng r a tốc hơn chạy phải biết du m ạ n tu hành chính là gian khổ nhất luyện thể chi pháp khổ luyện võ học đang tu hành lúc lớn hơn cần đã chịu trên n ụ c thể hành hạng thống khổ như vậy mới có thể tinh luyện thể phách g i á n chắc thân thể đang thống khổ ma luyện đồng thời khổ luyện người tu hành thường thường cũng sẽ thôi phát cường đại ý chí có ý chí tăng thêm cho dù khó mà tinh thông tinh thần võ đạo bản thân lực lượng tinh thần lại không thấp nói cách khác cho dù khổ luyện võ giả không có chuyên môn tinh thần phòng ngự phát môn bản thân đối với người khác tinh thần võ đạo cũng có cực lớn kháng tính cùng tính bền dẻo không phải thật đơn giản có thể phá vỡ hai người đổi trốn lồng ngực du m ạ n cấp tốc rung động nổi lên chất khí há mồm giống lớn âm thanh rất lớn hiển nhiên muốn kêu cứu đồng thời chấn nhiếp hạc ứng khiến hắn không dám lộn xộn như vậy khổ luyện cao thủ biểu hiện lại bị ổi như thế vừa vặn là hắn hiểu lương đông trúc biết đến nếu như người này là đối phương phái tất nhiên là đối với hắn rất có uy hiếp ngay tại lúc du mạng lớn đồng thời hạng ương đồng dạng khẽ quát một thân sóng âm hóa thành c ư ơ n g khí tựa như một mảnh trôi nổi tinh vân đem hai người đoàn đoàn bao lấy càng phảng phất một đạo lệch trời khiến âm thanh của du m ạ n chỉ ở giữa hai người như là tiếng t r u ô n g vàng kèn lớn quanh quẩn không chút nào cũng không bên ngoài phát cái hiện tượng này khiến du m ạ n vãi cả linh hồn mình phát ra tiếng giống hồi âm từng trận quay đầu nhìn lại thủy tạ mọi người lại tựa như một chút cũng không nghe thấy đây là thủ đoạn là gì cái này giống như là hiện đại phòng thẩm vấn một khối hoàn toàn trong suốt chân không thủy tinh đem trên dưới du m ạ n tứ cực bát hoang toàn bộ vây quanh dù bên trong nói nhiều lớn tiếng n kiếp kiếp âm, âm, âm thanh lan truyền cần nhờ chất môi giới chân khí cũng là một loại chất môi giới thông qua chân khí sắp xếp mô phỏng chân không hoàn cảnh bao phủ tứ phương tuyệt vực khiến người ta kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay vì chân không tuyệt s á c đương nhiên đây chỉ là một loại trên lý luận khả năng trong thực tế không thể nào nhưng lấy hạ gương thủ đoạn cũng đủ để đem âm thanh của du mạn hạn chế ở một vòng chi điện mà như vậy cái p h á p môn dẫn tới trông coi thủy tạ hành lang cửa ra lao giả k h ẽ di một tiếng còn mang theo giữ mắt đục ngầu con mắt trong nháy mắt giống như là trải qua tịnh hóa trong veo sáng như một cái không dành thế sự ngây thơ hài đồng tràn ngập tò mò cùng khát vọng một tiếng nhẹ nhàng ho khăn ở hạ ương cùng trong thai du mạn vang lên phản phất nổ nổi lên một đạo kinh lôi hồi âm từng trận phích lịch phía dưới du mạn cái này dắn chắc như lại tinh tinh tráng hắn tại chỗ bị đánh ất miệng mũi giữa tràn da màu tươi trên mặt một mảnh màu đỏ nhìn dữ tợn đáng s ợ hắn cái gọi là thiết giáp thần công ở cái này tiếng ho khan dưới không chịu nổi một kích cả người cũng yếu đuối cùng cái con gà con tử hạ ương bản thân tu thành nguyên thần tu vi tinh thần viễn siêu nhục thân chân khí cảnh giới tiếng ho khan văng lên c h ó á n g đầu phía dưới vững chắc linh đài không c ó té xịu ngược lại thừa cơ r a tốc mũi chân đ ã bay một thanh quăng lên du mạn liền hướng ra phía ngoài chạy hết tốc lực đánh lao giả kia một cái trở tay không kịp vậy mà không sao có chút ý tứ móc xuống giữ mắt lao đầu từ bóng người nhoáng một cái biến mất ở chỗ cũ thiếu lâm lao tăng quét rác chuyện xưa hạ ương biết quá tường tận nó i chính là một cái răng đều nhanh rơi sạch lao hòa thượng cam tâm ở thiếu lâm làm lao tăng quét rác nhìn bề ngoài xấu xí kỳ thực là một tu vi võ học kinh thiên động địa đại cao thủ song trên đời không phải mỗi lao đầu tử đều có rảnh rỗi như vậy trái tim cùng tu vi c h ỉ ít hạ ương xem ra có lẽ vạn hoa lâu có võ công càng ở hắn hiện tại thân thể này trên người cũng không phải là cái này buồn ngủ lao đầu tử huống hồ thật có như vậy cao thủ tuyệt thế đi hoàng cung ẩn cư cũng khá đi đâu cái nào làm quét sân đ i u tốt làm gì ở vạn hoa lâu như thế một cái thanh sắc huyền mã tri địa lưu luyến thiếu lâm chính là thiền tông tổ đ ỉ n h có cao thủ d ầ n cư bình thường vạn hoa lâu một cái bán rẻ tiếng cười ra thịt c h i địa cũng có cao thủ d ầ n cư không chỉ có lỗi với mình siêu cấp cao thủ thân phận đơn giản đ i ệ u giới nhưng trên đời tổng số vượt qua bản thân nhận biết ở ngoài chuyện phát sinh hạ gương một đường thuận phong thuận dòng nhưng cũng không phải lao thiên gia con tư sinh ví dụ như hiện tại cái này quạt quạt hương bổ lao đầu tự đích thật là cái còn ở hạ gương tưởng tượng trên cao thủ còn đối với hai người ra tay thế giới này chuyện gì xảy ra lương đông trúc đã đủ biến thái nhưng tu vi còn có thiếu hụt còn có lưu dấu vết lao già này tu vi lại còn ở trên lương đông trúc cũng đã nhập đạo hạ ương trong nội tâm một mảnh lạnh như băng nhưng không có b u ô n g lỏng cũng không có tuyệt vọng hướng phía mình lúc trước thử lộ tuyến tiếp tục h a m hở tiến lên bởi vì toàn lực lao vùn vụn quan hệ hạ ương cũng không có công phu tiếp tục lấy tinh thần mê hoặc người bên ngoài ngũ rác hắn kéo lấy bóng người của du mạn rất nhanh bị phát hiện đưa tới từng trận hét lên thủy tạ sau đài mới hình như cũng bị kinh động đến khiến hắn cứ gọi thẳng suối q h ỏ e vốn cho rằng chuyện lần này là mười phần chắc chín không nghĩ tới, tới lội thanh lâu đều có thể gặp cao thủ như vậy thế giới này liền cùng trước một cái đại lương thế giới dị dạng vô cùng trước một cái trong tiên huyễn bí cảnh đại lương thiên hạ tiên tiên việt tích hậu thiên viên mãn chính là đình phong trong trốn võ lâm phát triển thêm hậu thiên chém giết tranh hùng thủ đoạn khuynh ê ư ớ n g trên kỹ xảo thế giới này chỉ là triệu quốc một cái tấn dương thành đã biết lập tức có lương đông trúc phủ tu hai cái gần như nguyên thần đại thành cao thủ hơn nữa so với hai cái này còn lợi hại hơn thần bí lao đầu tử một ao nước cạn nuôi thành mấy đầu d a o long cái này quá không hợp hợp lẽ thưởng chẳng qua là lúc này hạ hương không có công phu nghiên cứu những n à y hắn đang bỏ mạng chạy hết tốc lực tốc độ cực nhanh cho dù chưa đến tiên thiên, thiên thân pháp tối pháp như cũ mang theo gió vô hình chân ý chính là trước mặt vạn hoa lâu mặt p h ẳ n g cách cục là lấy một đầu trục trung tâm làm trung tâm trung ương kiến tạo lầu chính hai bên kiến tạo thứ yếu kiến trúc như nhà thủy tạ đài đào dẫn nước sạch đình đ à i điểm rơi xuống kỳ thực chính là nằm ở trong vạn hoa lâu quận chỉ lấy trái ngày thường phong cấm chỉ có hồng bài trở lên cô nương xuất các ngày mới có thể mở ra hạ ương cũng không phải hoảng hốt chạy bựa mà là dọc theo trục trung tâm hướng lầu chính chạy như bay thải phượng xuất các nhưng không có nghĩa là lầu chính liền không phải buôn bán vạn hoa lâu thuộc về hạng sang lần ta muốn bắt Cấp thậm r u tiêu n lần g kém p i người cũng không thể bông tha một loại kia, có thể nói người vi khỏi cái kia đám cá tránh một mò. cũng không bông chính bên trong dòng nhất hắn, như nước, khủng rình gặp có của có cao thể tha thể thể thủ h tạp, tu t bố vừa lầu lấy lấy chí vẹn vẹn chỉ là người bên ngoài hạ ư ơ n g cũng không như vậy t h ậ t trọng thật sự lao giả kia mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng một chút căn cứ ta suy đoán tôn bá nhân làm thất tinh lâu đ ạ i lão có lẽ là nhập đạo thiên nhân nhưng cũng không nhất định ở triệu quốc bên ngoài chân chính đạt đến cảnh giới này chỉ có vô đạo cùng nhân một cái cùng khác hai nước hai cái cường giả tuyệt thế tạo thế chân vạc cái lao nhân này là ai chương bảy trăm bốn mươi lăm bắt chuyện lúc này hạ ương nửa dịu lấy du mạng trên tay phất một cái đem đối phương tóc dài đánh tan che mặt phía dưới che đậy vết máu đồng thời đi tới đại sảnh nơi hẻo lánh đang lúc trở tay đem người này ngoại báo trút bỏ lộ ra áo trắng những tia có thể đại biểu thân phận của hán giới chỉ các loại đồ trang sức cũng bị lột số dưới dây càng bị hạ ương lấy chân khí làm vỡ nát có thể nói cẩn thận đến c ự c hạ như vậy thất tha thất thể hai người tựa như uống hoa t i ể uống u say hán tự say một đường lẫn nhau dịu d ắ t hướng đại môn đi nhiều người như vậy phải là cái này lầu chính một t ầ n g đại s ả n h ít nhất có hơn trăm cái nam nam nữ nữ cũng là không hiện chắc nhãn trước khi ra cửa ở trước cửa quy n o còn chi kỷ giúp hai người nhấc chân bước qua ngưỡng cửa phục vụ chú đáo khiến hạ ương không thể không cảm thán vậy được cơm cũng không phải người, người đều có thể ăn trong môn ngoài cửa phảng phất hai thế giới bên trong đèn đuốc g i rời bầu không khí khí thế ngất trời nam nữ là lướt chi khí không d ư ớ c phía ngoài mặc dù ngựa xe như nước nhưng gió mát phất phơ khiến người ta đầu thanh tỉnh lộ ra càng tăng thêm chân thật tới tranh giành hồng bài người của thải phượng lớn hơn mang theo gã sai vặt người làm hoặc là xe ngựa chờ nhất là lấy du mạn ba mươi hộ vệ là bắt mắt nhất đang lấp lánh có thần nhìn chằm chằm đại môn t ậ n hết chức vụ hạ ương kéo lấy cởi được chỉ còn lại nội y du mạn đi ra cầm đầu hai tên hộ vệ chẳng qua là nhìn thoáng qua liền quay đầu cũng không có để ở trong lòng trong mắt bọn hắn du mạn chính là trong hậu thiên nhất đảng cao thủ một thân khổ luyện võ học tinh trạm hơn người có cơ rất ít hạng ộ i b ương ờ i mang theo du mạn vừa thoát ly tầm mắt mọi người lập tức vẹo một tiếng chui vào một nhà cửa hàng nóc nhà nổi lên thân pháp đã đi xa chẳng qua là không đi hai con đường cũng cảm giác sau lưng một loại kim đâm cảm giác lúc cần lúc hiện cái chán hơi toát ra mồ hôi dị hạ ương biết đến đây không phải ảo giác khẳng định là có võ công vượt xa quá hắn siêu cấp cao thủ tại loại này nhìn chăm chú hắn tinh thần hội tụ sinh ra phong mang hắn vừa vặn nguyên thần có thành tựu cảm giác tinh tế tỉ mỉ lúc này phát hiện không biết vị tiền bối nào đang cùng tiểu tử nói dỡn mời được hiện thân gặp mặt trong cửa ngõ hẻm hát cám không thấy năm ngón tay hạ ương lại như xem ban ngày hai lỗ thai khẽ nhúc ních h nắm lấy tay của du m ạ n chậm rãi dùng s ư ớ c giữ lại một khối có chút cứng cỏi bắp t h ị một khi có tiếng vang cầm hắn chỉ h o a n thời gian ha ắ hắn n đương nhiên biết đến đi theo hắn nhất định vạn đi theo h biết o là lâu lao ha k i chỉ nghĩ không là tiểu h ô n g đ ố phương h nếu có t đi đem đề, độc lại i theo bắt thành thủ. t hắn, như hắn không không Haha, sao cũng vấn vậy vì có ể tử ngươi quả nhiên không giống bình thường lao phu ta cũng coi như vào nam gia bắc chu du tam quốc như ngươi hiện tại trạng thái cũng chỉ thấy qua một người thế nào có hứng thú hay không cùng ta nói chuyện chẳng biết lúc nào hạ ương cùng bên cạnh du mạn đã hiện ra một cái nhìn cực kỳ bị ổi lao đầu tử nhìn ở trong mắt hạ ương lao da này mặc một cái áo khoác màu lam nhạt hạ thân lộ chân quần dài a n mặc có chút tương tự dân q u ố c gió khá là vượt ra khỏi thế giới này cùng thời đại thời thượng phẩm vị tóc dài nồng đậm trắng đen x e n kẽ vóc người không cao nhìn rất gầy gò ngay mặt lại là hoàn toàn mơ hồ hạ hương lấy nguyên thần theo dõi cũng nhìn không ra lão già này cụ thể ngũ quan tướng mạo có thể biết đến người này tu vi là bực nào kinh thiên động địa chí ít phải là lục â m thượng nhân g cái k i a cấp bậc thậm chí tu vi còn muốn sâu hơn đương nhiên đương nhiên ta cùng tiền bối mới quen đã thân quá tốt tìm một nơi yên tĩnh kề đầu gối nói chuyện lâu về phần người này không biết tiền bối có thể hay không vông tha cho tại hạ ta lần này đến vạn hoa lâu chính là vì người này lao đầu tử mặc d ù địch bạn chớ phân biệt chí ít tạm thời không có nguy hiểm hạ gương tâm tư thuận lợi hoặc phim ra thử thăm dò hướng phía lao giả hỏi thăm người này không có quan hệ gì với ta cũng có thể giao cho ngươi xử lý chúng ta đi thôi lao đầu k h o á t k h o á t tay nhìn thái độ không hề lệ tâm nghĩ đến đối với vạn hoa lâu cũng không thế nào coi trọng dẫn theo du m ạ n hạ gương cùng lao đầu này tìm cái càng tăng thêm ưu tính địa phương không người một tay lấy du m ạ n trong tay quằn xuống đất lắc lắc tay người này tu luyện khổ luyện công phu cốt chất cơ bắc mật độ siêu việt quá nhiều người thường phân lượng tự nhiên cũng không nhẹ cho nên phần lớn khổ luyện cao thủ mặc dù khoảng cách ngắn bạo phát kinh người nhưng chạy thật nhanh một đoạn đường dài hoặc là khinh công còn kém không ít tiểu tử vừa rồi ta nhìn ngươi thi triển âm thanh kia khẽ quát cực kỳ về liền diệu văn sở vị văn rốt cuộc là v õ công gì mau mau nói cho ta nghe vừa rồi đến chỗ lao đầu tử liền không thể chờ đợi hỏi thăm h i ệ n nhiên cũng là đối với bản thân hạng ư ơ n g nghiên cứu sáng chế chân không tuyệt sắt cực kỳ đậm bộ dáng này trái ngược với cái vo si phù hợp cao thủ thân phận h ạ n ương chưa bao giờ cái gì của mình mình quý ý nghĩ một môn âm ba công cũng không tính được bản mệnh công phu cộng thêm láo giả này tu v i sâu không lường được thuận lợi đem bên trong bí ẩn quan khiếu nhất nhất nói ra về phần trong đó sáng tạo công pháp quá trình h ạ n ương hết chỗ trên là kiếp trước sở học đầy thuộc về mình giỏi về quan sát phát hiện thanh âm của người trong nước trong không khí cách tưởng đều có không giống nhau truyền bá biểu hiện cho nên tiến tới tổng kết quy nạp kết hợp nhiều môn âm ba công thăm dò có hiện tại môn võ công này ra đời rượu rượu rượu tuyệt không thể tả ngươi quả nhiên không giống bình thường vậy mà như vậy giỏi về quan sát càng có thể từ đó loại suy nộ ra được huyền diệu như thế võ công được sưng tụng một tiếng tôn g sư đối mặt lão giả chân thành tán dương hạ ương sắc mặt từng đỏ trong lòng liên tục xấu hổ chẳng qua thật cũng không nói cái gì chẳng qua là hỏi thăm trước kia lão giả ý tứ trong lời nói cái gì gọi là h ắ n l o ạ i t r ạ n g t h á i n à y cái gì gọi là chu du tam quốc chỉ có thấy được một người cùng hắn tương tự nghĩ tới lương đông chúc hôm đó thử về sau mịt mờ ngôn ngữ hạ ương cảm thấy có lẽ không cần thông qua đối phương cũng có thể biết đến các loại ở tỉnh ngươi có thể đã nghe qua lục đạo luân hồi mà nói thiên địa văn vật đều có hồ linh sau khi chết vào lục đạo luân hồi c h u y ể n thế mở ra mới một đời có phải hay không có lục đạo ta không rõ ràng chẳng qua c h u y ể n thế mà nói cũng không kém chúng ta võ giả tu hành luyện tinh khí thần thần chi một đạo có thành tựu liền cùng người bình thường khác nhau rất lớn cho dù nhục thân có hại cũng có thể mượn tu vi hoặc là một loại nào đó linh vật lấy nguyên thần trạng thái sống sót làm gặp đủ để lẫn nhau phù hợp đủ để gánh chịu mình nguyên thần thân thể còn có thể nhập thể trọng khải một thế yến quốc kiếm thần liền đã từng chuyển thế một lần mi tâm một điểm kiếm ngân trời sinh trời đua kết hợp hai đời tích xúc nội tình mới có thể có được hôm nay siêu phàm nhập thành cái thế võ đạo căn cứ ta quan sát ngươi cũng hẳn là cái nào đó lợi hại võ giả chuyển thế c h i thân cho nên cho dù nê hoàn g chưa hết mở huyền quan nhất khiếu chưa hết thông cũng có nguyên thần hộ thể chặn lại ta một tiếng lôi âm mà không phải như trên đất người này trực tiếp bị chân trắng đang tu hành võ công càng tiên tài hiếm thấy suy một gia bà loại suy tuổi quá trẻ có thể luyện được một thân tuyệt đỉnh võ đạo lao giả nói rơi vào trong sương mù huyền mơ hồ hồ hình như đang nói tiên hiệp h ề n à o người bình thường nói không chừng liền bị lượn quen trắng hạng ương lại là rõ ràng rõ ràng bản thân hắn liền trải qua ma đao nhất mạch tiểu chăn lấy nguyên thần bám vào vỏ đao một chuyện tự nhiên đối với phương diện này càng cảm thấy hứng thú hơn vội vàng nhắc lại xảy ra vấn đề qua thôn này nói không chừng sẽ không có tiệm này chương bảy trăm bốn mươi sáu tỷ thí gió lạnh t ố i qua cách đó không xa rừng cây nhỏ chuyển đến lá cây dì rào tiếng vang giữa trạc cây trợt có côn trùng k ê u vang trong bóng đêm lộ ra rất thần bí lúc này tại chỗ bên trong chỉ còn lại có hạng ương tâm sự nặng nề lưu lại tại chỗ sờ lên cảm tự hỏi cái gì dù m ạ n thì ngã xuống trên cỏ vẫn không có thanh t ỉ n h võ công kia kinh khủng không biết ngọn ngành lão giả đã biến mất không thấy cũng là biết đến không ít đồ vật truyền thế xác thực mà nói có chút người đặc biệt có được năng lực này ta chẳng qua là thông qua vô tự thiên thư mới có thể làm đến một bước này chẳng những là tu vi không đủ cùng nguyên thần phẩm chất rất có khác biệt vừa rồi hắn cùng đối phương hàn huyên thời gian không ngắn trừ làm bộ thỉnh giáo cỗ thân thể này không giống bình thường bí mật cũng tham khảo chút ít võ đạo học vấn xem như thu hoạch không ít đương nhiên hạ ương cùng lão đầu tử này thành lập một cái vi diệu liên hệ tương lai có việc c ũ người có thể đến hoa đến vạn l â t khổ ắ n chẳng đáng qua t i luyện võ công hơn phân nửa đều ở thân thể này hạ ương võ đạo cao thâm vẹn vẹn từ sở sướng do xét thịt đã có thể từ đó thăm dò không ra được thiếu đi võ công tinh yếu đau quá ngươi ngươi là ai ngươi đang làm gì trời đánh ta l i ề u mạng với ngươi lại ở hạng ương kích thích thân thể du mạng tìm kiếm bản năng phản ứng cùng hộ thân năng lực du mạng chậm rãi tỉnh dậy hắn chỉ cảm thấy thân thể toàn thân tê dại đầu ưu ám phừng lên thật giống như bị người nhét vào mười mấy hai mươi đ o à n đ ô n g các loại hơi thanh tỉnh chút ít thuận lợi thấy được hạng ương mặt nghiêm túc lỗ đồng thời cảm nhận được nam nhân này đối diện thân thể của mình làm g a dị thường cử động không hề nghi ngờ du m ạ n cái này khổ luyện đại hắn là một thuần gia môn mạnh nam bên trong mạnh nam thích nữ nhân thích không được đương nhiên không thể nào có gì thường lấy hướng về phía cho nên ở phát hiện mình khả năng nhận lấy cái nào đó biến thái xâm phạm giống như là bóp lấy cuống họ vịt được đồng dạng kêu thảm một tiếng trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên thân thể phát công x i ế t chặt đúc bằng sắt đồng dạng quả đấm đánh về phía hạ gương giờ này k h ắ c này xấu hổ phía dưới hắn đã quên đi thất tinh lâu cùng lương đông c h ú c uy hiếp chỉ muốn đem trước mặt cái này tướng mạo đường đường lại là cái mặt người dạ thú nam nhân đánh thành bánh thịt để tiết trong lòng hắn rớt cũng tránh khỏi bực này chuyện xấu truyền ra ngoài một quyền này dùng sức giòn mãnh liệt vận công về sau Cả cánh tay chống sát rông lớn hơn một vòng, hiện ra thanh sát hình dáng tay một ra khoảng i loại m sáng bóng, bắp t ị t trên dây dưa tựa phất bên như đại mãng đồng dạng gân xanh, du động giữa phảng phát sống, dây dưa du giữa lực đại đ ạ mánh thậm cùng, không bắn chí khí h liệt vô Được. đè ép k ra ra. o cách gần như thế hạ gương rông xuống một cái tay khác lại bạo phát ra quỷ thần bất chắc bạo phát tốc độ ngang bắt chéo trước ngực năm ngón tay mở ra lòng bàn tay đối diện thiết truy đồng dạng quả đấm trong mơ hồ có một tầng du động khí mang bám vào ở trên tay v u a n h một tiếng tiếng vang du mạng trực tiếp bị một đạo cực kỳ dày đặc bền bị kình lực đẩy ngược ra xa hơn ba mét vạch lên trên đất cỏ xanh chạy xuống một đường thẳng hai chân đ ạ p một cái eo dùng sức tung người mà lên nghi ngờ không thôi nhìn về phía hạ gương người rốt cuộc người nào là lương đông trúc phái n g ư ờ i đã đến vừa rồi hắn vừa ra tay cũng cảm giác mình thúc giục kim đoạn thạch cương liệt kình lực đều bị người này tiếp nhận hơn nữa vẫn còn d ư lực đem hắn đ ẩ y ra cái này biểu lộ võ công của đối phương chí ít ở trên hắn về phần cao hơn ít liền khó mà phỏng đoán chờ hắn đứng lên phát hiện bắp thịt gần cốt trên người tê tê dại dại phản phất bị một tầng dòng điện dâng lên hiểu đối phương đích thật là đối với hắn làm loạn chẳng qua không phải hắn nghĩ như vậy mà là muốn thông qua thân thể của hắn theo dõi võ công mình học ta gọi hạng đ ỉ n h tiền đích thật là lương lâu chủ phái ta tới cho ngươi một lần xuất thủ toàn lực cơ hội làm trao đổi nếu như ta đánh bại ngươi đem ngươi sở học võ công toàn bộ nói ra ngươi xem coi thế nào hạng ương mắt to cờ ư i mịm khoe miệng niết lên trên mặt bình hòa thân thiết thân thể rút lui một bước biểu thị ra thành ý trong khi nói chuyện giương tay v ồ một cái nguyên bản cắm trên mặt đất đao gỗ thuận lợi bị một cố vô hình hấp lực thu hút trong tay khí chất ấm vai nhạn không có khói lửa tốt đây là ngươi nói tiếp thiết giáp thần công ta dù m ạ n không phải cái không có đầu g ó c mã phu tự nhiên rõ ràng ở hắn hôn mê thời khắc hạ ương có quá nhiều cơ hội có thể đẩy hắn vào chỗ chết cũng có quá nhiều cơ hội có thể khiến hắn đánh mất năng lực phản kháng nhưng đối phương chẳng hề làm gì h i ệ n nhiên đang đánh hắn võ công chủ ý đã như vậy hắn lập tức có đàm phán thẻ đánh bạc cũng đúng lúc thi triển ra làm cho đối phương nhìn một chút uy lực như thế nào dứt lời cũng không đợi hạ ương đáp lại v ẫ n đủ công lực l ụ c thân lấy con mắt có thể phân biệt tốc độ biến hóa dọc cao lớn nguyên bản chẳng qua một m tám cái đầu hiện tại tăng vọt hơn hai m nhìn xuống hạ ư ơ n g ngang nối lỏng cái kia đều không phải là lưng hùm vai gấu mà là con voi cóng tê g da keo cánh tay so với hạ gương bắp đùi còn lớn đem nội y cả nổ tung cũng may quần lót hình như có thân xúc tính tính chất cũng không tệ không có chạy trần c h u ồ n g các loại biến hóa hoàn thành d u mạng cả người đã thành toàn thân nở rộ kim loại sáng bóng hình người quái vật toàn thân một vòng một vòng hướng ra phía ngoài tán phát vùng bỏ hoang khí tức bá đạo cả người tựa như một cái t r ầ m mặc núi lửa ẩn chứa vô song bạo tạc tính chất u y lực nói thật thấy được lúc này dù m ạ n hạ ư ơ n g liền nghĩ đến không thay đổi cốt ma công cả hai là như vậy tương tự chẳng qua một cái là biến thành lông dài tương thi một cái là biến thành tựa như s á t sơn đổ vào tiểu cự nhân được hạ ương chỉ nói một chữ đương nhiên được bởi vì du mạn biểu hiện càng thêm kinh người hạ ương đoạt được cũng hứa việt phát phong phú võ đạo huyên b á c không m ở có thể kiến thức như vậy phong quang cũng là hắn mong đợi ánh mắt chưa từng biến hóa tay cầm đao so với t r ư ớ c còn muốn ổn định hít thở như có như không cả người phảng phất cùng trong tay đao gỗ hợp là một thể trong mơ hồ phun ra nuốt vào không còn là không khí mà là đao khí phong mang vô song đao khí d u m ạ n cả đầu lâu cũng hiện ra màu xanh kim loại sáng bóng chỉ có con ngươi bình thường thấy được hạng ương biểu hiện trong nội tâm trầm xuống n ộ i giận gầm lên một tiếng giống như một cái nổi điên người khổng lồ hướng phía hạng ương chạy đi càng đáng sợ chính là người hắn pháp nhanh nhẹn dậm chân như tiễn chính là phối hợp đặc thù bộ pháp thân pháp tích chứa thiết quyền mơ hồ hiện ra màu vàng sáng trong mơ hồ như có một tầng lửa nóng khí vụ ở trên nắm tay trôi nổi không tiêu tan cái này đồng dạng là một môn mạnh mẽ quyền pháp tổng hợp đến xem thực lực dù m ạ n đích thật là vô cùng mạnh mẽ bản thân sức chiến đấu cực cao cộng thêm tác chiến cùng kinh nghiệm chém giết phong、phú. lúc trước bạch m a u cương thi sợ vẫn là không phải là đối thủ của du m ạ n lực p h o n g ngự c ư ờ n g đại lực phá hoại c ư ờ n g đại ở một ít về sau trong mắt thiên nhân đối mặt thế này du mạng i ố n g như đối mặt không thể chiến thắng ma thần không những khí thế gặp khó cũng là tín n i ệ m cũng sẽ sụp đổ song trên đời này tổng số ngoại lệ lại ở du m ạ n bạo phát toàn lực vọt tới thân thể hạ ương trong một chớp mắt hạ ương mỉm cười gió nhẹ hình như cũng đào tùy ở nụ cười này bên trong sán lạn nhân gian một đạo thấy không rõ đao quang trợi hiện một cực nhỏ cực sắc cực nhanh đao khí xa qua còn có một đạo thuần túy vô cùng ý chí bám vào trong đó Du mạn tụ l ự c quả đấm c h ư a xuất thủ, n g ư ờ i đã t r ù n g điệp m ớ i ngã x u ố n g đất, từ c ư ơ n g t h i ế t cự nhân b ì n h t h ư ờ n trạng g t h á i thoái hóa trở hóa công d to mạng ắ t một mặt h o sợ k h ô n g t ê n Hắn nghĩ q u a m ì n h thất b ạ i lại không nghĩ t ớ i hắn là như thế là c á i từ h u a p một m n nay 37 t u ổ i tuổi ừ 10 t bắt đầu tu hành thiết bố sam thiết đầu công thiết đăng công đồng cốt công các loại khổ luyện võ học dùng chân quý dược liệu bổ hích tinh khí từ sợi đằng đến gậy gỗ lại đến gậy sát trải qua bao nhiêu lần ma luyện mới có hôm nay khổ luyện cảnh giới bây giờ khó mà nói hết có thể nói du mạn là chân chính một bước một cái g i ấ u chân sống sờ s ờ luyện được cao thủ thành tựu của hắn bắt nguồn từ căn cốt võ học còn có quan trọng nhất kiên nhẫn cùng vĩnh viễn không lười biếng bền lòng đương nhiên nếu là như vậy hắn cũng nhiều nhất chẳng qua là một cái nhị lưu cao thủ dù sao trên đời này chính là không bao giờ thiếu du mạn người như vậy cho đến một năm hắn may mắn nhận lấy một cái võ lâm tiền bối y bắt truyền thụ đem một thân chia lịa tán toái khổ luyện võ học chỉ huy hợp làm một thể tiến gia i thiết giáp thần công vì võ học đại thành không thể nói lại không đối thủ nhưng ở hậu thiên cũng đích thật là ít có người địch nổi ví dụ như danh tiếng cực lớn đã từng đối thủ hiện tại đồng đội bắc minh thần kiếm đoạn thương h ả i đây chính là khắc tinh của hắn vô luận bắc minh thần công vẫn là lục mạch thần kiếm đều không phải là hắn có thể biết chống lại đây là thuần túy lấy lực thủ thắng bắc minh h ấ p công hắn một thân chân khí nếu là bị hút đi cái gọi là thiết giáp thần công liền tự sụp đổ không có gì hữu hiệu ngăn cản phương pháp lục mạch thần kiếm kiếm khí sắc bén lại không thể phá vỡ uy lực cực lớn cũng sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp trừ cái đó ra nguyên giao quang lâu thủy kỳ trấn p h n hội lão đại cũng là phải đại thủ lĩnh vo công đồng dạng ở trên hắn đáng tiếc vẫn như cũng bị ám toán sau khi chúng độc cùng phế nhân không khác cho dù võ công cao hơn nữa cũng đã chết ở phan nguyện bán dưới kiếm còn có phan nguyện bán người này tư quý kiếm pháp tinh xảo tinh tế tỉ mỉ chiêu số biến hóa am hiểu lấy n u thắng cương lấy yếu thắng mạnh lại đối với hắn cháo môn có hiểu biết cũng thắng qua hắn nửa bậc song vô luận người nào cũng không thể như hạ n g ư ơ n g như vậy không những dễ dàng hơn nữa không nhiều không ít vừa vặn đánh bại hắn điều này đại biểu một loại trên cảnh giới nghiên ép không phải vượt ra khỏi quá nhiều rất khó lưu thủ giờ này khắc này dù mạng toàn thân cao thấp vết thương cũng không nhiều chỉ có hai tay hai đầu gối cùng sau lưng xương sống chỗ bị một đạo huy lực vừa đúng đao khí chém bị thương nội khí mặc dù vẫn còn nhưng thiết giáp thần công bị phá công d u m ạ n có thể cảm giác được mình s o n g khuỵu tay khớp nối hai vai khớp nối hai đầu gối khớp nối cùng xương sống chỗ đều bị một cỗ lực lượng ngoại lai c h i ế m cứ giống như du động điện xả lại tựa như phun trào nhảm tương một khi nhận lấy ngoại lực kích thích liền sẽ bạo phát ra mạnh mẽ lực phá hoại vận khí mình tốt trở thành tàn phế vận khí không tốt trực tiếp bị nổ thành phân v ụ đối mặt loại tình hình này đầu góc của hắn ở cấp tốc chuyển động lóe lên cái này đến cái khác suy nghĩ đang suy tư mặc dù thua dù mạn lại cũng không như đưa đám cũng không sợ chẳng qua là thuần lấy một võ giả tư duy đi tham cứu mình thất bại nguyên nhân hạ ương võ công sâu cạn nhưng vô luận như thế nào hắn như cũng không tìm được nguyên nhân cũng không rõ ràng hạ ương rốt cuộc mạnh bao nhiêu có thể nói là thua không minh bạch đây quả thực rất không có khả năng hậu thiên chẳng qua là hậu thiên làm sao có thể làm đến bước này sau đó hắn nghĩ tới trước kia đối phương ở trên người hắn lục lọi toàn thân mình bùn rùn như địa giật trong nội tâm run lên lập tức lắc đầu lướt qua ý tưởng kia không thể nào hạ gương không n ú c đ í c h biểu lộ cũng duy trì trước kia bộ dáng hình như vừa rồi cũng không có làm gì trong tay đao gỗ giống như chút thời gian trước cậu thả trên mặt tràn đầy gai gỗ hình như trải qua đao khí thôi phát cũng không có bất kỳ thay đổi nào có thể biết được hạ gương đao thuật tu vi cùng chân khí khống chế đã đến trình độ nào chậm rãi cất bước đến gần d u m ạ n h ì n cái này rắn chắc người đàn ông phảng phất bất lực thiếu n ữ trên mặt đất và mẹo n h u y ễ n động hoảng loạn hạ gương không có tiến lên trước chẳng qua là rừng ở một mét ở ngoài người khổ luyện võ công rất lợi hại vô cùng lợi hại ra như kiên sát cơ bắp giữa tương liên gánh chịu ở rèn luyện như kim thiết bình thường cứng rắn xương cốt không những lực phòng ngự vô cùng cao hơn nữa xương sinh ra phong mang lực lượng cũng hết sức kinh người song thân thể của ngươi có một dạng không hoà n mỹ người bên ngoài khả năng con tham cứu đến ngươi cháo môn nhưng vừa rồi ta sở khắp ngươi quanh thân lại phát hiện võ công của ngươi không những có một cái cháo môn còn có một cái sơ hở trí mạng mạ. hạ gương giảng thuật không có bất kỳ cái gì đắc ý thậm chí cũng không cảm thấy thắng một cái du mạn là cỡ nào quang thải chuyện giọng nói bình thản không nóng không lạnh cái gì không thể nào thiết giáp thần công của ta không thể phá vỡ đã luyện đến con một chỗ cháo môn cảnh giới không thể nào có sơ hở d u mạn đột nhiên hét to âm thanh thế mà run dày lên cùng trước kia một bộ không sợ hai bộ dáng rất là khác biệt không phải ngươi đã biết đến sơ hở này ở nơi nào chẳng qua là không muốn tin tưởng hoặc là ôm ý tưởng l y t h ơ cho rằng ta chẳng qua là đúng dịp đụng phải vừa rồi ta lấy đao gỗ phương pháp thuấn phát b ả y đạo đao khí đao đao chém ra ngươi cốt thép khảm vào ngươi thiết cốt khớp nối bên trong đây chính là sơ hở của ngươi hạ ư ơ n mặc dù không phải một cái mười phần người thông minh nhưng rất rõ ràng trước dù mạn về sau biến hóa căn bản nguyên nhân lúc trước d u m ạ n cho rằng hạng ương cần thiết giáp thần công cho nên không sợ hãi cho rằng nắm giữ một cái không coi là nhỏ thẻ đánh bạc chí ít hắn cho rằng cái này thẻ đánh bạc không nhỏ nhưng khi mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thiết giáp thần công trong nháy mắt bị đối phương phá hắn liền cưỡng bách mình bình tĩnh lại sau khi hạng ương chân chính điểm ra sơ hở này hắn mới biết võ công của mình chưa chắc là đối phương nhất định cần không có thẻ đánh bạc hoặc là thẻ đánh bạc không như trong tưởng tượng lớn như vậy hắn tự nhiên rõ ràng tình cảnh hiện tại ta xem qua tư liệu của ngươi ngươi khổ luyện công phu vốn cũng không phải là một môn mà là chấp vá mà đến cuối cùng chỉ huy hợp mã thành mặc dù thăng hoa là thiết giáp thần công uy lực vô cùng nhưng có nhiều thứ là cần thời gian tích lũy và mấy đời người nghiên cứu mới có thể viên mãn t ố t nên nói ta đã nói qua ngươi nên nói nói mình biết theo hạ ương r ứ t tiếng dù mạn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mất đi màu máu ánh mắt cũng trống r i n g vô cùng một mục nói ngày đó trong t h ủ y kỳ trấn nhiều lời còn muốn đủ nghịch thủ đoạn ngươi cùng chuyện của thất tinh lâu ta không quan tâm nói ra ngươi sở học võ công còn có thiết giáp thần công lại như thế nào tiến giai trong mắt hạ ương tàn khốc lói lên chân phải trực tiếp đạp ở phần lưng du m ạ n hung hăng dùng sức đem thân thể của đối phương đ è xuống cả gương mặt cùng khô khan bãi cỏ tới lần tiếp xúc thân mật nói chuyện điều kiện ta nói ra võ công ngươi thả ta đi du m ạ n mặc dù mặc dù ăn cỏ ánh mắt lại là càng phát sáng điều này nói rõ đối phương vẫn là muốn võ công của hắn hơn nữa đối với thất tinh lâu cũng không có cỡ nào trung thành chưa chắc không phải một cái có thể lợi dụng người hắn tin tưởng thiên hạ không có chuyện không thể nói chuyện lợi ích vi thượng hắn đều có thể phản loạn thất tinh lâu chưa chắc không thể lấy xối dục người này đây cũng là lòng dạ nhỏ mọn của hắn vừa rồi câu kia chính là thử cũng nô ra h ạ h ương thích võ tương tự phan n g u y ệ t bán loại người kia đối với thất tinh lâu hình như cũng không h ạ h ương nghe nói như vậy nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất vông xuống chân phải dỗi bàn tay đ ỗ n g nhiên bắt lấy cổ du mạ n hung hăng siết chặt khiến cái này tráng kiện người đàn ông thời gian dần trôi qua hít thở không thông s ắ t mặt trợn bỏ bừng nói điều kiện với ta ta cho đủ mặt mũi ngươi hiện tại ngươi là cho mặt không biết xấu hổ vậy cũng đừng trách ta không khắc khí chương bảy trăm bốn mươi tám đạt được du m ạ n tự nhận là ý chí như sắt é p không thể phá hủy không thể lay động có thể chịu được hành hạ to lớn thống khổ dù hạ ương dùng trừng phạt khốc liệt như thế nào đều khó mà khiến hắn đi vào khuôn khổ song sự thật biểu lộ hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản chí ít thủ đoạn của hạ ương còn ở hắn tưởng tượng phía trên điểm huyết tiệt mạch phối hợp giá y thần công lôi hỏa chân khí loại cảm giác này không phải thuần túy đau cũng không phải t r ợ n giữa đau nhức kịch liệt mà là liên miên không dứt, giống như là sợi tơ vượt qua giật c à n g dài đau đớn tục n ữ nói đau dài không bằng đau ngắn trước mắt hạ ương giá y chân khí có thể khiến người ta cảm nhận được cái gì gọi là trên n ụ c thể đau nhiều toàn bộ thân thể không có một khắp ngừng nghỉ linh hồn của mình hồ cũng nhận khó có thể tưởng tượng trừng phạt mấy lần mất thậm chí đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế thân thể một mảnh hôi thối nếu như du mạn là một cái thà chết chứ không chịu khuất phục nhân vật đại khái có thể tự vận mà chết song hắn cũng không phải chí ít từ hắn làm người truy đuổi hưởng lạc tham hoa hao s ắ c đi lên nói hắn cũng không phải một cái thẳng thắn cương nghị ngạch hắn theo thời gian trôi qua du mạn cũng không chịu nổi nữa giống như rất nhiều ngày không có uống qua giống như nước hắn ánh mắt nhìn hạ hương giống như nhìn một cái hất lên r a người ác ma đây tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác hạ hương đương nhiên hung ác đối với người bên ngoài hắn có lẽ tha thứ nhưng đối với du mạng bực này phản chủ đầu hàn g địch còn đem các huynh đệ một lưới bắt hết tên k h ố n k i ế p là một chút hảo cảm cũng không có thủ đoạn tự nhiên máu lạnh hơn nhiều đến cuối cùng du mạng rốt cuộc chống đỡ không được đức quáng đem mình thông h i ể u võ công nói ra rõ ràng rành mạch nhất là lấy khổ luyện công phu là chủ hạ h ư ơ n muốn cũng là khổ luyện võ công quả nhiên lợi hại trong mơ hồ đã dòm vào thượng thừa luyện tinh đoán thể chi đạo đầu tiên là từ ngoài vào trong Từ cạn tới cạn bên bên xa xa thuốc thuốc đi đây cũng hoa công là ạ i i vẽ rồng đ dù mạng cả h học, thập ọ n càng trên bộ ở thái khổ u y luyện võ học thể hệ cơ sở cường tình tăng lên thể tiến tới ủ dưỡng sinh mạng tinh khí đang tu luyện như sắt đầu đồng xương t hết i bố thảy bảy mươi hai thước đoán thể động tác bao trùm toàn thân từ ở giữa nhất xương cốt rèn luyện do xương cốt sinh huy sinh sôi trí thuần hộ thân thiết giáp trần khí lại đến mảng xương cơ bắp da tầng tầng bên ngoài thấm rốt cuộc luyện đến thiết giáp không phá cảnh giới bộ vo công này vốn cũng được cho suy nghĩ chu toàn kiến giải độc đáo đáng tiếc du mạn bản thân có thiếu trước kia khổ luyện đã tích lũy không ít sơ hở như vậy coi như dựa vào thời gian tài nguyên đắp lên cũng khó có thể đạt đến công này cảnh giới tối cao hạ ương cúi đầu chắp tay sau lưng ở giống như chó chết trước mặt du m ạ n đi tới đi lui trong miệng lẩm bẩm thì thầm là thiết giáp thần công khẩu quyết tâm pháp song làm du m ạ n kinh hai chính là không biết lúc nào khẩu quyết này vậy mà thời gian dần trôi qua thoát ra mình vừa rồi trình bày cùng hắn luyện rất khác nhau thêm rất nhiều thứ lại sửa lại có chút nội dung nhưng ở trong thai hắn lại tựa h ộ như càng cao minh hơn du m ạ n mặc dù bại trên tay hạ ư ơ n nhưng bản thân xác thực nhất đ ẳ n g khổ luyện cao thủ tự có một bộ cân nhắc phương pháp người này rốt cuộc、like、là lai lịch gì thế nào lợi hại như thế không phải là yêu quái dù m ạ n tin tưởng ở trong hậu thiên không có cái nào cao thủ có thể làm được hạ ương bước này coi như có thể làm được cũng không thể nào còn trẻ như vậy khi lấy được một môn công pháp về sau lập tức tính toán điều nghiên còn có thể lấy tự thân võ học kiến giải bổ túc sơ hở khiến cho võ công đẩy vào viên mãn cái này không những cần võ công mạnh mẽ càng cần hơn khó mà nói hết võ học nội tỉnh cùng lý luận chỉ có một chút đọc lướt qua bể bụn mà thiền tư vô song tông sư mới có loại thủ đoạn này vẹn vẹn cầm vận khí đi mạch mà nói do đầu nào kinh mạch mở đầu nửa đường trải qua cái nào huyệt vị trải qua khác biệt sắp xếp tổ hợp sẽ đã luyện thành khác biệt chân khí một cái huyệt vị kém có lẽ chính là thiên địa khác biệt như vậy sắp xếp tổ hợp là vô cùng vô tận có một bước đi nhầm khả năng chính là tàu hỏa nhập ma hai họa ngầm trùng điệp ha ha v õ công giỏi v õ công giỏi du mạng ư ơ i làm thật là phúc tinh của ta hạ ương đông n i ê n ngừng bồi hồi không chừng ngay ngắn trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ rất có một loại bát khai vân vụ thấy quang minh cảm giác vừa rồi hắn lấy thiết giáp thần công làm c ă n cơ dựa vào thiên ma sách luyện huyết quyển thập tam thái bảo huỳnh luyện thôi kim thủ đồng tượng công chờ một chút hắn nắm giữ luyện tinh võ học hướng lên thôi diễn thời gian dần trôi qua có chút sở dĩ hắn phí sức l ố t bốt muốn như thế đại phí khổ tâm cũng không phải nhàn nhức cả chứng vẫn là vì thăng hoa giá y thần công làm chuẩn bị ở hậu tiên h giai đoạn hạ ư ơ n g mỗi ngày có thu hoạch lấy hắn cường đại cảnh giới võ đạo còn có thể điều tiết k h ô n g chế đẩy loạn chuyển chính cái này thành tựu mới giá y thần công liền càng ngày càng hoàn thiện nhưng hắn là người không phải thần cũng sẽ phạm sai lầm bây giờ lôi hỏa xong khi cùng tồn tại giá y thần công lại phá hư lực kinh người bạo liệt vô song một cái sơ sẩy khả năng chính là tự hủy cục diện cho nên hắn muốn tăng cường mình thể phách trước kia một cái kia nhiều tháng cũng là bỏ ra một nửa thời gian đ i ề u lý thân thể lúc nãy thời gian dần trôi qua thích lưng giá y thần công này mang đến áp lực hạ ương đã từng nghĩ qua tiếp tục bắt được võ giả là mình thí nghiệm mới công nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ cùng khi đó sáng tạo ra thiên tàm cựu biến khác biệt hiện tại hạ ương võ công đã đầy đủ cao hơn nữa thiên tàm cựu biến cùng giá y thần công cũng là hoàn toàn khác biệt t h đây là tất nhiên cũng là bất đắc dĩ bởi vì căn bản không tìm được loại kia cao thủ tiên thiên vì hắn thí nghiệm chỉ có thể mình tự thân đi làm một bộ tốt thể phách thân thể vững như sắt thép chẳng những có thể ngăn cản bên ngoài nguy hiểm cũng có thể trên phạm vi lớn thấp xuống ở bên trong uy hiếp là sáng tạo công pháp thành công điều kiện một trong hạ ương ta van cầu ngươi tha ta một mạng ta đã đem thiết giáp thần công truyền tất cả cho ngươi chỉ hy vọng ngươi cho ta một đầu sinh lộ mắt thấy hạ ương triển lộ khuôn mặt tươi cười du mạng lại lạ như rơi vào hầm băng toàn thân rét run bởi vì ý vị này mình đối với đối phương lại không còn giá trị vừa nghĩ tới sẽ bị bắt được trước mặt lương đông trúc hắn liền không nhịn được cầu khẩn cho dù biết đến loại hành vi này không những không có hiệu quả chút nào còn ra vẻ mình hẹn bọn vô cùng yên tâm ta sẽ vì ngươi cầu tình chúng ta đi gặp lương lâu chủ đi chương bảy trăm bốn mươi chín tiểu liêu cầu ước hẹn chuyện sau đó hạng ương không tham dự quá nhiều chẳng qua là ở đem du mạng i a o cho lương đông trúc về sau bắt đầu tìm kiếm đối phó phan nguyệt bán đối sách phan nguyệt bán so sánh thận trọng du m ạ n muốn lớn mật rất nhiều cũng tự tin rất nhiều trên cơ bản xuất nhập chỉ chính mình một người không có đông đảo hộ vệ theo chẳng qua người này đa số thời gian đều là ở tiềm tu luyện kiếm nơi ở có rất nhiều cao thủ triều thiên minh đã tụ tập lấy võ công của hạng ư n g cũng không có năm chắc lặng yên không tiếng động tiềm nhập lại đem mang đi cộng thêm hiện tại du m ạ n xảy ra chuyện bị hạng bắt được người này chắc chắn sẽ gia tăng đề phòng cẩn thận ứng đối trừ phi đòn đánh không phải vậy muốn bắt hắn lại dập máy sẽ rất nhỏ nhìn bên ngoài người này hình như không có sơ hở gì song từ tính tình phương diện lại rất nhiều có thể làm dựa theo du mạng nói người này là một cực đoan thành tâm ở kiếm kiếm khách quyết trí thể theo đuổi kiếm đạo cảnh giới tối cao mặc dù coi trọng yến quốc kiếm thần loại nhân vật kia lại không mù quáng sùng bái hơn nữa thích vô cùng cùng cao thủ so tài người này sở dĩ bị thu mua là triều thiên minh dùng một quyển đã thất truyền đã lâu bản độc nhất kiếm phổ đem hắn dẫn dụ uy lực của nó tuyệt không kém lục mạch thần kiếm có vừa nghe thấy cái tên này trong đầu hạng ương lóe lên đại chu thế giới đã bị hắn đánh chết cố nam thiên lập tức lắc đầu không thể nào là hắn về sau nghĩ tới một cái khác ở võ hiệp bên trên có thể xương tuyệt thế vô địch cái thế xương tiêu nhân vật cùng hắn có một phen đặc biệt nguồn gốc võ lâm thần thoại tiếng nam thiên đây là một cái cực kỳ truyền kỳ cao thủ ở tuyệt đại song tiêu bên trong được xưng là đệ nhất thiên hạ đại hiệp đệ nhất thiên hạ thần kiếm người này trừ hiệp can nghĩa đảm càng người mang cổ hệ tuyệt học trí cao giá y thần công tự chế cương mánh vô địch quyền pháp nam thiên thần quyền cùng tung hoành đóng mở kiên cường uy mãnh chiêu thức cường bá thiên hạ vô song kiếm pháp thần kiếm quyết nam thiên kiếm phụ ghi lại có lẽ chẳng qua là thần kiếm quyết có lẽ còn bao gồm nam thiên thần quyền cũng có lẽ còn bao gồm giá y thần công nhằm vào này đây hạ ư ơ n g tắm rửa dân hương bình tâm tĩnh khí không cho bất kỳ kẻ nào cái dày khiến một viên băng tâm hoàn mỹ các loại tinh thần thanh minh, không có lo lắng thuận lợi ở trong tiểu viện lấy đao cùng n ạ n mục quan chú tâm thần làm một thanh đao gỗ hợp phái người đưa cho phan nguyệt bán không hề nói gì làm xong chuyện này hắn thuận lợi không đi chú ý khác chẳng qua là tiềm hạ tâm lai điều nghiên võ học tăng trưởng nguyên thần trí lực yên lặng chờ đợi quả nhiên không tới thời gian bảy ngày lập tức có tin tức chuyển đến phan nguyệt bán muốn cùng hắn ở tiểu liếu trên cầu gặp mặt hạ ương không ngạc nhiên chút nào hắn tu vi đao đạo khắt sâu tại một phương đao gỗ phía trên n g h i ê n thần tận lực nếu như phan nguyệt bán thật là cái kiếm si người thích võ tất sẽ không bỏ qua hắn cao thủ như vậy của hắn đao ý sẽ động đến kiếm của đối phương trái tim thành ở kiếm không thể bởi vì e sợ sợ hai không tới nhiều nhất theo mấy cái giao hảo cao thủ làm đề phòng mấu chốt nhất chính là đối phương đạt được nam thiên kiếm phổ nhất định võ công tiến nhanh kiếm đạo tu vi trật tăng hy vọng ấn chứng tiến bộ của mình cùng sở học tình huống như thế giới một cái cao thủ đao đạo lấy đ à o gỗ đưa tiễn khiêu chiến chi ý không nói cũng hiểu phan n g u y ệ t bán sẽ chỉ thất vọng không phải cao thủ kiếm đạo khiêu chiến sẽ không bỏ mặc nói tóm lại hạ ương pháp này còn nhằm vào phan nguyện bán người như vậy hữu hiệu giống như là câu nói kia quân tử có thể l ầ n lấy mới đổi du m ạ n cũng chỉ có thể nói cho mù lòa vứt bị nhãn nói lời vô dụng tấn dương thành đông có tung hoành vãng phục mười ba đầu đường cái ngựa xe như nước người đi đường như cá giết sang sông nhiều lần không dứt tiểu liễu cầu thì tại đại hương đường phố tây p h ư ờ n g lập ở một phương mương nước phía trên dài ba mươi mét ngắn ngang qua nam bắc hùng cứ lưỡng địa đem đại hương đường phố cùng đại đồng đường phố chia cắt d ị c h ra câu thể hình vòm toàn thân do một khối to lớn vô cùng hòn đá điêu khắc thành nằm ở đó phảng phất một đầu phủ phục cự long khí thế rộng rãi lại có chảy nước dốc rách tựa như thanh long hút nước sở dĩ bảo tiểu nhân liễu cầu bởi vì cầu nam cầu bắc cắt trồng một gốc cực kỳ tráng kiện cây liễu năm vượt qua trăm năm quá khứ tiểu liễu cầu dòng người chạy v ề phục rộn rộn r à n g ràng, ràng vai đụng phải vai chân đụng phải chân là một cực kỳ địa phương náo nhiệt ngay hôm đó một cái mặt trời rực rỡ trời nắng cứng rắn an tâm bị liệt nhật thiêu đốt lửa nóng trên cầu lại là không có m ộ a hay hai bên hai đường phố người đi đường tình nguyện đi vòng thêm ba dặm đường cũng không muốn đi lên tiểu liễu cầu bởi vì nơi này đã bị hai đại bàng phái thanh tràng thất tinh lâu triều thiên minh đại biểu hiện nay triệu quốc võ lâm cùng triều đình liên hệ nhất mật ở võ lâm danh vọng nhất long hai cái thế lực không người nào dám không nể mặt mũi câu nam đã có mấy đạo thân ảnh đứng ở một viên thả xuống đầu ngàn vạn cây liều âm dưới có chút khẩn trương bất đắc di t r ờ ở nơi đó chất lượng ngươi cũng nhìn thấy trôi đao gỗ này đoán xem nhìn phan n g u y ệ t bán có mấy thành phần thắng mấy phần tự tin mở miệng nữ nhân như nước sạch phụ dung phượng mi nhập tấn có nồng đ ầ m uy nghiêm cảm giác đôi bàn tay trắng non như ngọc ở liệt nhật chiếu rọi xuống phẳng phất thấy được bên trong mạch máu đồng đỏ lên vân hoa triều thiên minh phủ tu duy nhất đệ tử nữ từ trước đến nay là sư phụ tả bàng hữu tý võ công sâu không lường được có truyền n g ô n nói gần với đoạn thương hải bên cạnh hắn là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi ngũ quan thanh tú s ắ c mặt trắng nhạn hai con ngươi như sao c ư ờ i hì hì bộ dáng nhìn có chút ánh nắng chất lượng đồng dạng là trong triều thiên minh c a o thủ vẫn là bị ca tụng là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài tinh thông hai mươi ba cửa đương thời nhất lưu võ học nội tình vô song có truyền n g ô n một khi phá hết huyền quan nhất hiếu chắc chắn nhất phi trùng thiên một nửa một nửa kiếm đạo tu vi không phải là thực lực Tù vi đoạn a đ o c ũ g thương hải làm người từ trước đến nay tới cao ngạo tự xưng là hậu thiên vô địch tay không đem bọn họ để ở trong mắt lần này thái độ khắc thưởng cũng tới con chiến nhất định là có nguyên nhân p h a n n g u y ệ t bán vẫn là vì hạng đỉnh thiên kia ở vân hoa cùng bên cạnh chất lượng công tôn tiểu điệp cùng đoạn thương hải im lặng bó tay cách xa nửa thước không giống quá khứ như vậy thân mật hình như có ngăn cách công tôn tiểu điệp ngón trò kéo sợi tóc chân bóng lóng ánh khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thanh tú động lòng người bộ dáng khiến người tâm động nam nhân lòng tự trọng à thật sự có chút quá mạnh không phải là khen cái kia choáng váng thư sinh mấy câu nghiêm túc như vậy làm gì đoạn thương hải lại là híp mắt nhìn chằm chằm cô bắc hết sức chăm chú sợ bỏ sót cái gì chính như chất dù cho phan nguyệt bán l ĩ n h nộ trong nam thiên kiếm phổ cái thế thần công cũng không bị hắn để ở trong mắt hắn chân chính muốn nhìn chính là hạng đình thiên hôm đó chẳng qua là nhìn thoáng qua hôm nay hắn muốn nhìn kỹ một chút người kia rốt cuộc có bản lánh gì có thể chịu công tôn tiểu điệp như vậy t á n g dương chương bảy trăm năm mươi phan nguyệt bán tiểu liêu cầu cầu b ắ c bóng liều dưới lấy giang tư hồng cầm đầu cao thủ thất tinh lâu cũng tới mấy vị lệ gia đại muội vương gia lão đại còn có bản thân tiểu tô cùng một cái đầu t r ọ c hình xăm đại hắn hạng đình t i ê n thật sự có năm chắc phan nguyệt bán nguyên bản là hậu thiên nhất đảng kiếm thủ bây giờ lại lấy được triều thiên minh bí bản kiếm phổ võ công khẳng định rất co tăng tiến cái này thực sự quá mạo hiểm gã đại hán đầu chọc đầu lớn bột t ử thô dán chắc giống như thiết tháp toàn thân khối cơ bắp từng khối từng khối nhìn giống như ma quỷ bắp thịt người là giang tư hồng hào hữu cũng là lương đông trúc chiêu mộ bí mật cao thủ một trong xem một chút đi lâu chủ đối với hạng đỉnh thiên rất tín nhiệm chúng ta không làm được hắn chưa hẳn không làm được giang tư hồng lắc đầu hít mắt vượt qua hình vò mặt cầu n ô ra vị trí nhìn về phía đoạn thương hải ở đối diện trong tay thiết đảm rầm rầm chuyển động càng ngày càng nhanh tựa như gió táp mưa rào hắn có thể nói là lương đông trúc c ầ n giấu đi thủ đoạn một t r ò n g mặc dù nhìn mập m ạ n cười h ế t mắt kỳ thực cũng là trong nội tâm cao ngạo không đem người bình thường để ở trong mắt lần trước hắn chủ trì ám sát đoạn thương hải một chuyện đối với hắn mà nói là sỉ nhục cực lớn phụ lòng lương đông trúc kỳ vọng tổn binh hao tướng nếu không phải thu hoạch được hạng đỉnh thiên hãng cao thủ này quả nhiên là thua đến nhà bà ngoại sở dĩ thất bại m ẫ u chốt nhất không phải lệ ra lão tam phản bội mà là đoạn thương hải võ công của người này bây giờ vượt ra khỏi hắn dự đoán quá nhiều một bước sai từng bước sai、ừ. phan nguyện bán tên phản đồ này tới giang tư hồng trong mắt hơi h í p ở hắn toàn tâm chú ý đoạn thương h ả i cầu nam lên không được biết khi nào xuất hiện một người mặc trang phục màu đen nam tử cao lớn mặc dù hắn chưa từng thấy đối phương nhưng một cái liền nhận ra được tóc dài bị một đầu băng tóc buộc ở phía sau cổ tướng mạo bình thường một đôi mắt lại là hết sức sáng cầm trên tay một thanh phong cách cổ xưa liền v õ trường kiếm toàn thân hiện thanh là hắn hiện tại tên đầu mườn nguyệt bản kiếm quả nhiên vo công tiến nhanh hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn nam thiên kiếm phổ rốt cuộc có cái gì ma lực có thể khiến hắn phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời l ệ đất chất lượng con mắt lóe lên tò mò hãn tu hành nhất lưu võ công hơn hai mươi cửa thể nộ các cửa võ học chân ý đang muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác sáng chế ra một môn thuộc về mình cao thâm tuyệt học đối với nam thiên kiếm phổ cũng là rất có hứng thú lại ở phan n g u y ệ t bán hiện thân thời điểm hạ ương cũng từ đằng xa mấy cái nhảy lên đi tới cầu bắc mặc vải thô áo gai bên hông treo lấy một thanh bao gỗ chắp hai tay khí thế như núi lần nữa thấy được hạ ương đám người giang tư hồng hoàn toàn nhìn không ra lúc trước ngốc ngốc thư sinh bộ dáng không chỉ bởi vì y phục trang phục cũng là khí chất từ trong da ngoài thay đổi hai cái chính chủ đi tới quan chiến hai phe đội ngũ rối rít vương tở toàn thân toàn ý đem tinh thần đầu nhập vào trận chiến này bên trong dù sao vô luận cái nào đều là hậu thiên tuyệt đ ỉ n h cho dù đoạn thương hại lại vì tự phụ cũng sẽ không cho là cái này giao thủ hai người không có sở trường gì cũng cất từ đó hấp thụ kinh nghiệm tâm tư dựa theo quy củ hạ ương cùng phan nguyệt bán cần phải tới một lần so sánh có cảm giác đối thoại lấy h i ể n lộ rõ ràng lẫn nhau với cách ngươi đã đến đúng vậy ta tới đao của ngươi đao ở trong lòng song tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực là không thể nào chí ít hai người không phải cùng trung trí hướng loại quan hệ đó phan nguyệt bán cất dùng hạ ương huyết tế kiếm tâm tư đồng thời muốn ấn chứng trong khoảng thời gian này tiến bộ cùng sở học tâm tư của hạ ương thì càng đơn giản hoàn thành lương đông chúc nhiệm vụ giao cho là thứ nhất nhìn một chút võ công của phan nguyệt bán là thứ hai cho nên giao phong đã sớm ở cả hai đến lúc lại bắt đầu bởi vì đây không phải tỷ võ không có trọng tài phan nguyệt bán cầm trong tay n g u y ệ t bán kiếm từ đầu cầu từng bước từng bước hướng phía cầu hình vòm trung tâm nô ra trung điểm đi bộ pháp chậm rãi dài ngắn khoảng thời gian như thước đo từng bước, từng bước một cỗ vô hình đại thế chậm rãi ngưng tụ cước bộ của hắn chầm ngưng mỗi rơi xuống đất một lần đều giống như một khối nham thạch to lớn từ trong núi rơi xuống nắm chặt người tâm nhảy thu hút ánh mắt người ta thần quang nồng đậm sán lạ nghe rợn cả người cương liệt mạnh mẽ sắc ý nồng đậm kia của hắn mặc dù chưa từng ra khỏi vỏ nhưng quan chiến tất cả mọi người có thể nhìn thấu phan nguyện bàn kiếm lại không là ký ức hoặc là hồ sơ bên trong ghi lại bốn mùa luân chuyển lấy đúng dịp là chủ kiếm thuật mà l à đại s ả o nhược triết nhất lực hàng thập hội bá đạo kiếm thuật dạng thay đổi này chẳng những là tiến bộ mà lại là biến hóa thoát thai hóa cốt h ạ n ương đồng dạng là từng bước từng bước, từ đầu cầu cất bước. hướng phía tiểu liễu cầu trung ương đi đối diện tương đối phan n g u y ệ t bán hùng hồn khí thế cả người liền giống là một thanh vô hình đ a o nhọn đem đối phương đè ép đến đây hừng hực chi thế áp đặt thành hai nửa bước tiến của hắn rất tùy tiện nhẹ nhàng như gió ánh mắt của hắn bốn phía trôi đi không có tụ tập ở trên người đối phương nhìn không yên lòng cái này ở cao thủ tranh chấp bên trong là tối kỵ chỉ có bên hông đao g ô ông ông tác hưởng theo hạng ương hít thở mơ hồ giữa muốn đằng không mà lên tung đĩa ném xoáy hóa thành kinh người tấm lụa lấy phan nguyện bán thủ cấp mà quay về đột nhiên phan nguyện bán dừng bước nồng đ ộ n g tạo thành thực chất sát cơ gió tiêu tan mây tạnh thay vào đó chính là một cô giống như báo tắp tinh thần bình thường dòng lũ hướng phía hạ gương quần c u ộ n m à qua cuốn lên c u ồ n phong kéo theo cầu hình vòm phía dưới róc rách nước sạch dâng lên đếm không hết vòng xoáy mạch nước ngầm nếu người bình thường đối diện đứng ở trước người phan nguyệt bán nhất định trực tiếp chết ở cái này tinh thần dòng lũ phía dưới cũng là cao thủ hậu tiên ý chí không phải kiên n g ư i cũng có nhận đến ảnh hưởng cực lớn một thân gân cốt mềm lũn không phát huy được đến nửa thành chỉ có hạ gương nguyên thần hộ thể dòng lũ vắp tới chẳng qua như xuân gió phất mặt cho đến bước này hạng ương mới không thể không sợ hãi than cái này trong mắt thất tinh lâu phản đồ đích thật là chính cống kỳ tài dứt bỏ nhân phẩm mà nói kiếm thuật trên tu vi tiềm lực cùng các loại không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu hắn ở hậu thiên thời điểm đã từng gặp qua không ít đối thủ đáng tiếc lớn hơn bị hắn hai ba lần đánh thành chó chết không nghĩ tới ở đại chu không có gặp có thể chịu được là địch nhân kiệt ở thế giới này lại gặp cũng coi là đền bù trong lòng khuyết điểm hai người lúc này cách nhau chẳng qua trường x a đồng thời ra đao kiếm phan nguyệt bán nguyệt bán kiếm hạng ư n đao gỗ p h ả n phất hai đạo kinh lôi trên không trùng trợt vang lên chuẩn xác không lầm điểm vào cùng nhau tập lạc một thân nhẹ vang lên mũi kiếm cùng mũi đao chống đỡ ở cùng một chỗ mơ hồ giữa tạo thành hai đạo l ồ n g khí giá y thần công hạ ương ở tiếp xúc n g u y ệ t bán kiếm trong nháy mắt liền biết đối phương luyện chính là giá y thần công hơn nữa ít nhất là trí ít phế công trùng tu qua một lần cấp độ đối phương không những đem b á liệt hùng mãnh liệt giá y chân khí như cánh tay chỉ điểm còn đã luyện thành hồn v i ê n công thể chỉ sợ đoạn thương hải bắc minh thần công cũng không làm gì được duy nhất khiến hắn tò mò là được phan nguyện bán đạt được nam thiên kiếm phổ này không cao hơn ba tháng là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn làm đến bước này đây này chẳng lẽ hắn luyện được là chuyển chú phiên bản nhưng nếu như như vậy liền tuyệt không có khả năng đã luyện thành hồn viên c ô n g thể rốt cuộc nguyên nhân gì hắn tự hỏi đã đối với giá y thần công nghiên cứu triệt đề hiện tại xem ra còn phải có chút bảo lưu lại so sánh hạng ương nghi hoặc lớn hơn kinh ngạc phan nguyệt bán lại là trong chốc lát thất thần đối phương chân khí cho hắn một loại quen thuộc vừa xa lạ thậm chí mơ hồ có bị khắc chế cảm giác làm sao có thể võ đạo thiền tông giá y thần công uy lực kinh thiên động địa trừ cao thủ tiên tiên chương o dù bác bảy trăm năm mươi mốt thần kiếm quyết hạ ương đối với bắt lại phan nguyệt bán càng cảm thấy hứng thú hơn phép thuật sửa đổi bản giá ý chân khí bỗng nhiên bạo phát lồng khí mặt ngoài có lưu viêm cùng điện hoa bắn tung tóe khí thế trong nháy mắt tăng vọt tựa như một đoàn không ngừng bành trướng lôi hỏa tụ hợp thể chẳng qua trong chốc lát phan nguyệt bán thân hình cao lớn cũng là chấn động mãnh liệt k h ắ p khuôn mặt là ngưng trọng c h ậ n mà lui về phía sau một bước cả người lúc trước kiên cường bá liệt khí thế cũng tiêu tán vô hình bước lui đồng thời cất kiếm t r ẻ dọc vai phải run run lưới kiếm xẹt qua một cái đường vòng cung hướng phía hạ gương chém tới phảng phất dùng không phải kiếm mà là đao một kiếm quang rất lạnh như quần quận sóng biển lại như chín ngày kinh lôi khí thế bằng bạc lực đóng ngàn quân thuần lấy chân khí đối đầu hắn tự giác không địch nổi hạ gương thuận lợi thành lấy kiếm pháp áp chế đối phương chân khí mạnh yếu không có nghĩa là võ công cao thấp một môn lợi hại kiếm pháp hoàn toàn có thể đột phá chân khí hạn chế thần kiếm quyết chính là như vậy cái thế kiếm pháp căn cứ hạ ương hiểu thần kiếm quyết chính là yến nam thiên chỗ độc chế một kiếm vung ra có thể ở mười trượng ở ngoài cảm giác phách tuyệt thiên địa vô song kiếm khí cũng có thể đem người khác râu ria tóc đều cạo sạch lại hoàn toàn không có chỗ tra xét ở bình thản bên trong thấy thần kỳ vững chắc bên trong thấy uy lực có thể nói phan n g u y ệ t bán một kiếm này nhìn thật đơn giản cực kỳ bình thường cũng đã có không cạn hòa hầu cho dù một tảng đá xanh cự ghế rửa cũng sẽ bị một phân thành hai tiếng lóng như mặt gương chân nhẵn trong mắt hạ gương tinh quang lóe lên cảm thấy hứng thú một kiếm này cấp độ sâu thần vận trong mắt hắn liền chỉ ở dưới tiệt thiên c h u thức của độc cô kiếm thánh thân đề ý trước hạ gương tay cầm đao đột một toát ra gân xanh thuận tay thượng thiêu một đâm không khí cùng đao gỗ lưỡi đao ma sát bởi vì dùng sức mãnh liệt phát ra bén nhọn tức giận tiếng gạo phảng phất kinh ngạc điện trợt lóe lên chẳng qua là chỉ là đao gỗ ở trong tay hạ gương lại như một thanh tuyệt thế thần binh phong man vô cùng nhìn quan chiến mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi mũi lao điểm vào nguyện bán kiếm trên lưỡi kiếm, tinh chuẩn đến cực hạn. Ở Phan n g u y ệ trước bán b kia nàng chưa từng hiểu thực lực phan nguyệt bán nhưng bây giờ thấy được tự nghĩ trong vòng ba chiêu sợ sẽ bị thất tinh lâu này phản đồ đánh bại vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông hạ gương vì sao biểu hiện càng tăng thêm kinh người không tệ vân hoa cùng ta cũng không thể là cái này đối thủ của phan nguyệt bán đoạn thương hải sợ cũng là tám lạng nửa cân thậm chí thua mặt còn muốn lớn hơn một chút có thể để lại người của hắn không phải là phù lao lớn loại kia đẳng cấp cao thủ chất lượng thiên tư thông minh nộ tính phi phạm mắt thấy phan nguyệt bán kiếm thế giả dích không hết nhìn mặc dù thường thường thật thật không có chút nào hoa dạng nhưng xuất kiếm cực nhanh kiếm quang như lôi đỉnh thiểm điện kiếm thế kỳ mãnh liệt liền biết đối phương kiếm đạo tạo nghệ vượt xa bọn họ như vậy người về phần đoạn thương hải mỹ mắt cũng là nhảy đoạn trong lòng chữ nặng hắn phát hiện mình hay là nhỏ nhìn phan nguyệt b càng coi khinh hơn hạng đình thiên hai người này đều là đại địch của hắn phan n g u y ệ t bán vốn là danh gia xuất thân tứ quý kiếm pháp giả dích vô kỳ ở thế hệ trẻ tuổi kiếm thuật tạo nghệ số một lại lấy được bá liệt vô song cường tuyệt thiên hạ thần kiếm quyết nhất thời như chạy giống như hỏa tiên tấn manh tăng lên kiếm pháp trí cương trí nhu ảo diệu cất h ồ chuyên tâm hoa thật là lợi hại giang bàn tử ngươi xem như gặp vận may nhặt được như thế một cái bảo so với ta ngươi võ công còn lợi hại hơn t r á c không được lâu chủ đối với h ắ n có lòng tin như vậy bên cạnh giang tư hồng rắn chắc giống như thiết tháp người đàn ông cả kinh nói chẳng qua trong lời nói trừ điều khản cũng có vui sướng không thể không nói triều thiên minh tấn dương phân hội cường giả thanh niên tầng tầng lớp lớp thiên tài phong phú nếu mà so sánh cao thủ giao quang lâu cũng không ít nhưng phần lớn là bọn họ bực này số tuổi đã lớn tiềm lực không nhiều lắm người theo thời gian c h u y ể n r ờ i cái nhóm này thiên tài tổng số tiến bộ không gian bọn họ lại ngay cả duy trì đỉnh phong đều miễn cưỡng sớm muộn cũng sẽ thua ở tay của đối phương hiện tại tốt một cái hạng đ ỉ n h thiên không nói thay đổi cản côn lại đủ để ổn định cục diện hơn nữa người này nếu nhiều hơn nữa lập chút ít công lao bị tổng lâu chủ coi trọng nói không chừng tương lai có cạnh tranh g i a o quang lâu l â u chủ khả năng người bên ngoài nhiều hơn nữa sợ h a i than cũng không ảnh hưởng không tới đao kiếm tương bắc hai người trong n g á y mắt hai người đao kiếm so đấu ba mươi ba chiều ken k ế t v ă n g vọng nhìn như chẳng qua là vừa chạm vào liền ngừng lại kỳ thực bên trong kình lực phun ra nước vào bách chuyển thiên hồi cho dù yên nát núi đá b ó c méo sắt thép cũng chỉ là bình thường cho đến thứ ba mươi bốn chiều theo một giọt máu đằng không mà lên trận này đao kiếm đánh nhau chết sống mới có cao thấp hai người giao thoa chê liệ hạ ương lập ở cầu phía nam ánh mắt bình hòa ấm p a i nhạt mặt mày giữa ung dung thản nhiên đao gỗ nơi tay cùng bảo kiếm giao kích hơn ba mươi xuống mảy may không hư hại tuy là vải thô áo gai lại không thể che hết thuyên ép núi cao sừng sững khí thế như rồng đưa tay lau trên lưới đao gai gỗ lây dính huyết trâu hơi bắn ra điểm vào dưới cầu chảy nước bên trong gọn sóng nhất thời lập tức tiêu tán vô hình phan n g u y ệ t bán lập ở cầu cánh bắc thân thể cao lớn nhìn như bình thường kỳ thực đang lấy một loại thường nhân mắt thường phân biệt không ra tần suất đang rút r ơ y tay phải cầm kiếm n ổ i gân xanh dọc theo chỗ kiếm có dọn máu r ư n g xuống nhìn kỹ mới có thể nhìn thấu ở hắn trên cổ tay phải ba tấc chi địa bị một đạo ác liệt đao khí cắt ra một đầu vừa vặn dấu vết máu và thịt cháy đen phảng phất bị hoảng ư ớ n g bị lôi điện đả thương đây là đao pháp gì phan nguyệt bán rốt cuộc nói ra câu nói đầu tiên châm thấp ngắn gọn âm thanh nghe có chút cứng rắn tựa như không quá quen thuộc cùng người trao đổi trong mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng tham cứu thân k i ế m quyết cho dù phù tu cũng là khen không dứt miệng cường tuyệt kiếm đạo vậy mà bại bởi một cái h ạ người vô danh hắn không phục không cam lòng nhưng cũng biết võ công của đối phương cũng không phải đơn giản như vậy nhất là từ đầu đến cuối đối phương đều là đang dùng đao gỗ cùng hắn t ư ơ n g b í n h cái này cao thấp chính lệnh không phải yếu ớt mà là gần như tuyệt vọng cách xa võ công cao một tấc chính là cao không biên giới lại cho phan nguyệt bán năm năm cũng không có lòng tin có thể làm được h ạ ương bước này đao pháp làm người dùng thích làm gì thì làm mà thôi n g ư ờ i vẫn là không hiểu h ạ ương lắc đầu đao pháp từ hắn đã luyện thành thần đao chạm ngày đó hắn luyện được cũng không phải là đao pháp mà là đao đạo cùng phan nguyệt bán giao kích bên trong chiêu thức phong tín đối phương biến hóa vô tận là thần đao trả khắp nơi chiếm cư tiên cơ Tựa không trước, là h t r u n bắt hiểu ta à không i n lực pháp trừ hiểu còn h rất nhưng i u cũng sẽ không cứ như vậy thua ngươi sau một khắc lấy tiểu liễu cầu hình vòm điểm lồi trung ương là chia cắt Chân của hai người xuống to lớn ủi cầu đ á tràn ngập dạng nước hoa văn phan nguyện b á n sụp sôi t h é t dài con ngươi phong như kiếm một c ư ớ c đánh sập mình c á i này nửa bên tiểu l i ê u cầu ở ầm ầm tiếng vang bên trong hướng phía hạ gương đánh tới sương mù nung lung bọt nước v ẩ y r a đại đ ị a rung động thân thể hắn ý chí của hắn linh hồn của hắn chân khí của hắn đã cùng nguyện b á n trong tay kiếm dính sát hợp lại cùng nhau đã không phân khác biệt một kiếm vọt lên tiêu gần như có quét sạch thiên đ i ệ tận diệt quần mã hạo nhiên ba khí đây cũng không phải là ở phân thắng bại mà là tại liều mệnh hạ gương thở dài một tiếng người ngoài xem ra một kiếm này gần như không thể địch nổi hắn nhưng nhìn ra đối phương tâm l o ạ n phản bội thất tinh lâu tìm nơi nương tựa triều thiên minh liền vì một quyển nam thiên kiếm phổ hiện tại kiếm phổ tới tay nhưng không có đạt đến mong muốn thành c h u tâm tính mất thăng bằng kiếm khí mạnh hơn tu vi cao hơn nữa một viên kiếm tâm tàn khuyết không đầy đủ lại có thể thế nào sau một khắc đào gỗ bay lên chương bảy trăm năm mươi hai công thành tinh thất ánh đến một điểm như lậu nành màu da cam ấm áp chiếu rọi bóng người trong tay hạ gương nắm vút từ phan nguyệt bán n i ệ m tụng dưới hắn bút ký chở nam thiên kiếm phổ dùng sức không i ế m tâm ạ i Phan nguyệt bán mặc dù nhìn như khí thế như hồng, h Nguyệt Bán căn bản mặc dù k phải là đối thủ h của ắ nghiêm k h ô n p ả n g h i chỉnh mà nói dù cho đối phương kiếm tâm hòa o mỹ cũng không thể nào là đối thủ của hắn cho nên kết cục trước kia đã chú định chẳng qua là nửa đường đoạn thương h ả i cùng cái kia đám người chắc lượng muốn cứu trở về phan nguyệt bán cũng là chọc tới chút ít phiền thoái cũng may đám người kia cũng bị giang tư hồng nhóm cao thủ cản lại hắn thì thừa cơ bắt đi phan nguyệt bán đem hắn dẫn tới trước mặt lương đông t r ú lúc đầu chuyển thế chính là muôn v à n khó khăn nhưng giả sử chẳng qua là nguyên thần bên trong một cố võ đạo ý chí lưu truyền như vậy thì dễ dàng hơn nhiều lương đông chúc hết lòng tuân thủ hứa hẹn cùng hắn trao đổi một phen điểm ra chính mình suy đoán quen biết cùng hôm đó kinh khủng láo giả hắn cũng hoài nghi hạ hương là một tôn cao thủ t r u y ề n thế c h i t h ầ n chẳng qua không giống như là y ế n quốc kiếm thần như vậy hai đ ờ i hợp nhất vẹn vẹn chẳng qua là cái nào đó cao thủ nguyên thần võ đạo truyền thượng người đánh cái so sánh y ế n quốc kiếm thần chính là mang theo người kiếp trước đủ loại ký ức bắt đầu lại từ đầu chẳng khác nào một cái người xuyên việt hoặc là người chủ sinh chẳng qua người xuyên việt là thế giới khác người trùng sinh là trở lại quá khứ tiến quốc kiếm thần lại là hiện thế phát sinh tuyến thời gian là đẩy về sau rời không gian cũng không có biến hóa người như vậy từ lúc mới sinh ra lập tức có dị tượng cái gọi là ba tuổi biết chữ năm tuổi làm thơ cái kia đều yếu đi phát nổ trang khoa bên trong hải tử có thể quan tưởng tất nghĩ ở lại tiên tiên h nguyên khí tương lai tu hành võ đạo không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một kỳ tài lương đông trúc cùng ông lão kia cũng hoài nghi hạ ương vẹn vẹn một cô võ đạo nguyên thần truyền thế không có mang theo bất kỳ trí nhớ gì tương đương với trống g i n g võ đạo nguyên thần nếu như kiếp này chưa từng luyện võ chỉ sợ cùng người thường cũng không có khác biệt đương nhiên cái sau dễ dàng cũng chỉ là tương đối cái trước mà nói chí ít từ lương đông trúc cùng lão giả kia phản ứng đến xem bọn họ đã thấy cũng chỉ có yến quốc kiếm thần cùng hạ h ư ơ n g hạng đ ỉ n h t i ê n hai cái dựa theo hai người tổng hợp thuật nguyên thần võ đạo muốn lưu t r u y ề n không những cần thiên địa linh cơ thị vượng cũng cần nguyên thần phẩm chất vô cùng đặc biệt nguyên thần phẩm chất đặc biệt có thể võ đạo chuyển thế linh cơ thị vượng có thể hiện hóa ra ngoài không phải vậy luân lạc tới một cái cuối cùng võ đê võ thế giới thuần lấy quyền thuật nhục thân chi lực là chủ nguyên thần có hay không cũng không có gì lớn phương diện này còn có một cái so sánh điển hình ví dụ đó chính là phong vân bên trong kiếm thánh từ lời thứ nhất hoàng phụ kiếm thánh đến độc cô kiếm thánh lại đến kiếm thánh long nhi kỳ thực chính là một cỗ kiếm đạo tinh tụy ý chí truyền sinh người khác nhau lại gánh chịu đồng dạng võ đạo mạnh yếu cũng đều có khác biệt cho nên bất luận là lương đông trúc vẫn là cái kia kinh khủng láo giả đều đối với hạ ương vài phần kính trọng cũng là vì quan sát hắn sau này nhân sinh q u ý đạo từ đó ngộ ra được chút ít đạo lý cũng coi là tăng trưởng tư lương nhưng kỳ thật hạ ương gần nhất cũng phát hiện thế này võ đạo có t r a n lệnh chút ít kém n g u y ê n t h ầ n luyện tu hơi có vẻ một chút nào y vẹn vẹn hạng ương lập tức có một loại cảm giác cấp bách nói theo một ý nghĩa nào đó hạng ương là bậc hạc so sánh biến thái thế nhưng giúp nguyên thần chuyển thế lại là chống nít trình độ nào đó mà nói so với hắn còn muốn biến thái cho nên vẫn là không thể coi thường anh hùng thiên hạ có thể tự tin lại không thể cực đoan tự phụ không phải vậy sớm tối phải thua t h i t lớn trong miệng hạ ương nhỉ non một tiếng ngược lại chú ý đến nam thiên kiếm phổ trong tay phía trên này ghi lại khí quyền kiếm ba môn có thể xưng ơ tuyệt đỉnh võ đạo trước từ quyền trên thân kiếm mà nói nam thiên thần quyền thần kiếm quyết đều là hùng mánh liệt cương liệt võ học đó có thể thấy được chính là một mạch tương thừa dùng để phối hợp uy lực vô tận giá y thần công chính chính hảo, hảo chính là thiên ý vô cùng phát huy hạ ương từ đó hấp thu hai môn võ học tinh thần thần ý cũng không sâu vào tu hành nhưng đối với phía trên ghi lại luyện khí tâm pháp lại là rất nhiều tính toán không thể không tán thưởng thiên hạ cao nhân một núi vẫn còn so sánh một núi cao cái này luyện khí tâm pháp cùng hạ ương hiểu giống nhau như lúc hơn nữa lời nói sắc bén bên trong ẩ ầ n dấu thiền tông nặng nhất ngộ hiểu nếu như không thể ngộ hiểu công này chân chính phương pháp tu hành liền sẽ ở tu hành bên trong cảm nhận được thống khổ cực lớn bởi vì chân khí bây giờ quá mức cương liệt bá đạo lấy hạ ương suy đoán thế giới này vẫn chưa có người nào ngộ hiểu đến giá y thần công cần phế công trùng tu cái này chính xác phương pháp luyện công cho nên phạm là người tu luyện đều luyện được là chuyển chú phiên bản phan nguyệt bán giá y chân khí trong cơ thể phải là người khác quán tâu có được hạng ương khen liền khen ở có người từ đó lĩnh nộ giá y thần công sáng chế ra một môn tiếp nhận phương pháp từ thân thể tinh thần hai phương diện tiến hành không có khe hở kết nối khắc loại thực hiện hoàn mỹ bản uy lực của giá y thần công nói cách khác nguyên bản bản giá y thần công tương đương hấp tinh đại pháp có thiếu hụt trải qua cao nhân kia cải biên qua thì tương đương bắc minh thần công đã có thể hấp thụ công lực cũng có thể luyện hóa thành tinh thuần bắc minh c h â n khí đồng dạng là điểm cuối cùng phế công trùng tu là một đầu đường thẳng đi đường hẹp quanh c o là tử lộ hiện tại có người lại ở tử lộ bên trên khai thác cuối cùng cũng có thể đến điểm cuối người kia đủ để được xương tụng kỳ tài ngũ trời v õ đạo đại tông sư h ạ ương đã từng khổ n á o qua giá y thần công cùng liệt dương cơ khí lôi động c ử u thiên ở trên tiên tiên tiếp nhận không đủ hình như cũng đã nhận được một loại nào đó gợi mở vẫn lấy so sánh tới giảng thuật hậu thiên giá y chân khí giống như một cái ống hút t i ê n thiên, thiên giá y thần công giống như một cái khác càng lớn ống hút cả hai không thể hoàn mỹ liên tiếp như vậy thì có nguy hiểm rất lớn cũng rất khó làm một môn so sánh tam phân quy nguyên khí thần công cửa này từ nhục thể đến tinh thần tiếp nhận phương pháp thì từ một loại nào đó trình độ bên trên làm ở giữa ống hút tiến hành không có khe hở kết nối làm ra thừa thượng khải hạ t á c dụng hoặc là có thể cho rằng trèo tường dưới đất là hậu thiên giá y thần công cao lớn ba mét đầu tường là tiên thiên phiên bản giá y thần công một người thế nào đi lên dùng cái thang cái này cái thang chính là hạ gương đoạt được tiếp nhận phương pháp có thể nói cho đến đạt được môn nam thiên kiếm phổ này từ đó thăm dò người bên ngoài sáng chế ra chuyện chú phiên bản tiếp nhận phương pháp hạ gương mới đến gợi mở chân chính cũng có sáng chế ra đầu tiên thiên giá y tự cùng đường đường đi cũng có thử đột phá khả năng lấy hạng ương võ học trí tuệ tố dưỡng chưa chắc không bằng cái kia sáng chế ra nhanh gọn phiên bản cao thủ chẳng qua là hết ngồi đại giếng hắn dù sao không phải t h á n h nhân cũng sẽ nhận tư duy cực h ạ n bây giờ bị điểm sáng tỏ cảnh tỉnh lập tức thuận lợi khai thác tầm mắt trong đầu thật nhiều kỳ tư diệu tưởng chờ đợi nghiệm chứng tụ lấy nguyên tính lấy thấy ánh sáng tự nhiên thuận chớ lấy khách cầu tâm thần hơi tụ soi ở bạch quang hạng ương gần từng chữ cân nhắc đọc lên ở trong lòng tính toán góp nhặt tới nhiều hơn cửa võ học yếu nghĩa trong tim chạy xôi thời gian dần trôi qua có hỏa vào một lò khuyên hướng tiên tiên h giáo y kỷ mấu chốt nhất tâm pháp khẩu quyết thành hình đang ở trước mắt chương 753, t r ở về đại chu ứng châu thượng quận tiểu thương sơn tuyết bay t r ă m giảm đóng băng dãy núi trên phiêu tuyết phong trong một động băng hạ gương sắc mặt hồng luận hai đầu gối co lại hai tay thả xuống đặt ở trên đùi k hít thở giữa nhiệt lưu lượt vòng xua tán đi quanh thân hạt khí trong mơ hồ phảng phất một cái mênh mông hỏa lô cháy hương h ự c đột nhiên hạ gương hai mắt mở ra trong mắt một thước thần quăng nổ bắn ra quăng thải như tinh nguyên thần tri lực quần quận ra cùng năm ngày trước kia sơ thành c h i cảnh không thể so sánh nổi đã hoàn toàn vững chắc cảnh giới bước vào tu vi tiểu thành sâu kín nhưng hạ ư ơ n g thở dài một ngụm trọc khí lồng ngực chập trùng trong mắt có chút mông lung hình như không quá thích hướng phiến t i ê n địa này ở trong thiên h u y ệ n bí cảnh năm năm phát sinh quá nhiều chuyện gần như rõ mồn một trước mắt khó mà q u ê n được đây cũng là, là hắn ấn tượng sâu nhất trải qua một lần lâu nhất nhiều lần khó khăn ngăn trở rốt cuộc sáng chế ra giá y thần công tiên thiên phương pháp võ công trong khoảng thời gian ngắn tiến nhanh gần như nói lên được là tiến triển cực nhanh đáp lại lương đông trúc cùng phù tu ba trận chiến nước hẹn chấm dứt đỉnh võ đạo chém giết đoạn thương hải sau đó liền cùng công tôn tiểu điệp kết thủ bị nữ nhân này từng lớp từng lớp trả thủ cuối cùng không thể không không thương hương t i ế c ngọc hai năm trước thời gian hắn ở trong tấn dương thành một mực chu toàn ở thất tinh lâu cùng triệu thiên minh nhiều lần sát phạt trên tay cũng nhiễm không ít máu tươi về sau ba năm hắn chán ghét như vậy vĩnh viễn tranh đấu thay ưu tính c h i địa không hỏi thế sự tăng tiến nguyên thần c h i lực cân nhắc có thể phối hợp mới xây bản giá y thần công chiêu pháp gặp rất nhiều người trải qua rất nhiều chuyện gần như là lại một lần nhân sinh hạng đỉnh tiên tên cũng lưu truyền đến triệu ngụy tam quốc có thể nói sinh hoạt rất đặc sắc t i ế c nối duy nhất đại khái chính là không có thể nhìn thấy tam đại võ lâm thần thoại kiếm thần quyền thánh vô đạo c ù nhân g n ẩn vào triệu quốc tấn dương vạn hoa lâu ông lao kia có lẽ là vô đạo c ù nhân g n c h ỉ ít loại kia siêu phàm nhập thánh tu vi có khả năng song từ đầu đến cuối không có nghiệm chứng hạng ương cũng không hiểu một cái vô pháp vô thiên ngâm cùng vọt lên tiêu cái thế hào kiệt như thế nào thành như vậy một cái tiềm cư ở thanh lâu bị ộ i lao hán thời gian năm năm hắn làm được mình muốn làm nguyên thần tu vi chậm rãi tăng tiến vững chắc vô cùng đã tu đến tiểu thành c h i cảnh nội tình tâm hậu không có chút nào phủ phiếm cảm giác giá o y thần công tiên thiên lôi hỏa song khí uy lực vô cùng phối hợp bản thân hắn suy nghĩ mấy môn sát chiêu phương pháp cho dù tay không tất sắc cùng đường vô y loại kêu cao thủ đ ố i công đích vậy cũng không chút nào rơi xuống hạ phòng thậm chí chiếm cứ ưu thế nghĩ tới chỗ này hạ ương du dương nhớ lại sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh t u vi mạnh mẽ khiến hắn có được người bình thường chỗ hiếm thấy thích t h ư n g tính rất mau đem trong nội tâm khác thường cùng cảm giác khó chịu tiêu trừ hư g i lên cánh tay phải năm ngón tay k h ú cầm một đạo lóe da màu lam hồ quan g hỏa d i ễ m bước lên t h u ầ n tay đẩy chặn cửa động huyền băng bị đã bị đánh vỡ vụn sau m ộ t k h ắ c một bóng người phóng lên tận trời lại ở hạng ương từ thiên huyễn bí cảnh trở về thực tế thanh thế ngọc trời cao thủ nhiều như mây hắc như lĩnh cũng nên đón một cái người đặc biệt thượng quận thần bộ môn mới người chủ sự hồng ý danh bộ linh huy trong thanh đồng đại điện ánh lửa tứ phương phân loại sáng như ban ngày hướng chính b ắ c mười hai tầng ngọc chất trên bậc thang lục âm thượng nhân hai tay đẻ xuống bảo tọa trên lan can trước mặt bị một tầng màn tre sa mỏng bao lại phảng phất dấu ở mây mủ có chút thân bí phía dưới thất về sau thì cao thủ tụ tập trừ trước kia gương mặt quen lại nhiều ba cái xa lạ cao thủ tiên tiên chẳng qua khí tức cũng đều không giống người lương thiện đang mắt lom lom nhìn chằm chằm đinh huy thượng quận thần bộ môn loạn mở đầu ở lục gâm thượng nhân đánh chết tứ đại hồng y danh bộ từ đó huy chấn một phương càng hội tụ cao thủ tiên tiên đồng m ư cơ nghiệp có thể nói hai phe là thủy hỏa bất dung chi thế nếu không phải hiện tại đại chu chi địa giang hồ d ị động liên tiếp thần bộ môn nói không chừng sớm phái cường giả tới đối phó lục gâm thượng nhân hiện tại đinh huy cầm bái t i ế p đường đường chính chính lên núi gần như tất cả cao thủ đều liếm môi chuẩn bị m à i đao x o è n xoẹn hướng về phía heo dê một cái tuổi còn nhỏ không biết trời cao đất rộng l ă n g đầu thanh m à thôi song ngoài mọi người dự liệu đinh huy đã tính trước hình như cũng không cho rằng nơi này là đầm rồng hang hổ đồng dạng hôm nay lục â m thượng nhân cũng lộ ra rất kỳ quái đối đãi người trẻ tuổi này có một phen đặc biệt dễ dàng tha thứ quan hệ có phần không tầm thường thượng nhân từ biệt mấy năm lúc trước ta còn là ngoan đồng lúc thuận lợi đi theo bá phụ bên cạnh n h ế t kiến thần tư nhiều năm quan y ngài tu thành vô thượng thần công danh tiếng vô lượng bây giờ thật đáng mừng nhập tọa về sau đinh huy mày kiếm bay lên tinh mục có thần v ư ơ n g người đứng dậy hành lễ ôm quyền nói câu nói này nhìn như là đính hót kỳ thực là kết giao tình chăm đối chí ý t ấ n chứng không ít trong lòng người suy nghĩ tương tự ngũ quỷ hỏa linh song đà i nhóm cao thủ đều lâm vào trầm tư ánh mắt phiêu hốt bọn họ cùng lục â m tương giao thời gian rất dài ra thế nào chưa từng biết có nhân vật như vậy đối phương ba phụ là ai cảnh nội còn có cao thủ họ đinh ai nhĩ thiện lang không vũ các loại năm gần đây mới quật khởi cao thủ thì càng là không nghĩ ra được cũng không có đoán được đinh huy thân phận cụ thể ừ n ngươi cũng không kém tuổi con nhỏ liền tu thành bây giờ cảnh giới này rất là khó được không có phụ lòng đinh g i a các ngươi trải qua thời gian dài chờ đợi chẳng qua ngươi hiện tại trôi tiến vào thần bộ môn cái này đại t u y ể n qua cũng quá không khôn ngoan chẳng lẽ còn muốn cùng ta đứng ngang hàng lục âm âm thanh bình thản ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên hình như càn g khôn không dễ t h ầ n vương một câu cuối cùng giọng nói đột nhiên thay đổi càng lộ vẻ vi phong bắt diện khí thế n ồ n g đ ậ m không dám không dám chẳng qua là sài tuấn cùng đinh ra ta có cũ hắn có chút cầu ta gia tộc cũng không tốt từ chối năm đó đinh m ỗ tổ phụ còn tại thế Từng chính miệng có lời, ngài tương lai thành tựu vô hạn, tặng cho ba cái thông chính miệng ngài huyền có cho cái hạ, lời, lai ba vô đinh a n làm g ú p đỡ, đã t ừ g t huy thức đại nghịch c đại ầ đạo kiếm q u ế t đây k hôm n đinh con truyền Đinh g phải cháu Huy h là ra tuyệt bất kỹ. ô nay tới đây không phải mang theo â n t i ề u chẳng qua là hy vọng thượng nhân có thể cùng thần bộ môn t ạ m hóa c ă n qua ước thúc môn nhân như vậy thần bộ môn cũng thừa nhận ngươi hắc n h u lĩnh tự thành một trường phái riêng đây là tất cả đều vui vẻ chuyện tốt ngài cho rằng như thế nào đinh huy một miệng khéo léo giữa đem lục â m cùng đinh ra nguồn gốc g m e hay nói sắc mặt đòn chính không hỉ không sợ lời này vừa ra cẩn thận lắng nghe ngũ quỷ lão nhân vô thanh tú tái nhợt cái chán là trừ đình xuân lưu lại đinh ra còn có cái nào một nhà có thể để cho lục â m thượng nhân như vậy vẻ mặt ôn hòa đối đãi chẳng qua là đinh xuân biến mất thời gian quá dài đinh ra lại ẩn tích ở trong cung thành hắn trong lúc nhất thời không có thể nhớ lại hồng lâu nhất mộng thúy xuân thu năm đó bảy đại tiên tiên hoành hành ung châu lục âm thượng nhân không qua đi nổi lên tú mới ra đời có thể có hôm nay tạo hóa cùng lúc đầu đinh xuân để về cũng có chút ít quan hệ đổi bất kỳ người nào khác đến thần bộ môn lục âm sợ cũng sẽ không để ý tới nếu nhảy nhót quá hăng hái nghiền chết là tốt chỉ có đinh huy chính là đinh xuân đích hệ tử tôn muốn tự định giá một phen uống nước nhớ n g u ồ n lục âm lại khắc bạc cũng muốn bận tâm một hai huống h ổ lấy hắn hôm nay tu vì thiên nhân cũng muốn tưởng tượng năm đó chuyện như vậy mới có thể không thẹn lương tâm tốt đã ngươi nói như vậy ta liền cho ngươi một người cơ hội đinh lão năm đó đối với ta thật có ơn tri ngộ chẳng qua cũng có ba trận chiến tri chi nhân nhân quả phối hợp mới có hôm nay ta ngươi nếu tràn đầy tự tin muốn trọng trấn đinh gia vậy ta đồng dạng cùng ngươi đã đến cái ba trận chiến ước hẹn hai chúng ta mới cắt phái ba người Cùng cảnh giới đinh n huy a m trong t nếu như nội tâm lửa nóng cầu tên trái tim sôi trào cười ha ha lần sau đáp tầm vàng có lực không có một lát t h ầ n trở một lời đã định điện thoại di động hưng chương bảy trăm năm mươi bốn ba chiến nước hẹn định xong ba trận chiến ư ớ c hẹn trong lòng đinh huy đã nắm chắc không tiếp tục nhiều lời thuận lợi hướng về phía lục gâm cáo tử đinh huy tới cũng vội vã đi cũng vội vã lưu lại trong lục gâm đại điện một đám tiên thiên đưa mắt nhìn nhau có chút không hiểu rõ sự tình phát triển đi về phía không nên là cái này lăng đầu thành chọc g i ậ n thượng nhân bị một trưởng vỗ chết bất quá bọn hắn cũng nghe đến giữa hai người đối thoại biết đến đinh huy chính là cái k i a đã từng ung châu truyền kỳ cháu trai của đinh xuân lục âm lúc tuổi còn trẻ lại nhận qua đinh huy đề huề cho nên phản ứng cũng là hợp lẽ thưởng cho nên đây chính là thế gia đại tộc nội tình a trừ võ lực lợi hại nhất cũng là phải nhân m ạ n h có cao thủ trong bóng tối cảng khái đội tiên thiên khắc dám ở trước mặt lục âm có kẻ mặc cả sát chuẩn bị đánh thành chó chết cũng là phải đinh huy lai lịch thân phận khác biệt thượng nhân nô gia có một chuyện không rõ vừa rồi ngài lời nói coi như chúng ta t h ắ n g cái kia ba trận chiến ước hẹn cũng sẽ dựa theo đinh huy trẻ em nói tới ước thúc thủ hạn chỉ vì hai người không biết hai người kia có gì trô đặc biệt a nhĩ thiện đ ỗ n g nhiên mở miệng che đôi môi cờ ư i yếu ớt giữa trước ngực sóng thịt quần quận chẳng qua cũng là để tỉnh một chút phản ứng so sánh chậm chạp người đúng vậy à lục âm thượng nhân không phải chịu người bị thua thiệt càng sẽ không vừa lui lại lui hai người kia nhất định hết sức đặc thù lô c â m ngồi một mình thượng thủ mỉm cười trong mắt lóe lên một mong đợi những thứ này các ngươi sau đó liền biết hiện tại nên thương nghị một chút ba trận chiến các ngươi ai nguyện ý ra sân lại có thể bảo đảm tất thắng một bên khác dưới đinh huy hắc nhu lĩnh cùng trước kia ở ngoài núi chờ cao thủ thần bộ môn ở phụ cận huyện thành tìm cái chỗ ở đặt chân đồng thời thương nghị chuyện này đinh đại nhân hiện trên ta quận thần bộ môn nguyên khí bị thương nặng đừng nói nữa cao thủ tiên thiên chính là cao thủ hậu thiên tuyệt đỉnh cũng không có mấy cái không như thế chiến đối phó một chút liền đi qua dù sao lục â m thượng nhân đã đáp ứng ngài đề nghị coi như thua cũng không có gì chẳng qua là bỏ ra hai người chuyện này đối với vững chắc đại cục rất có chỗ tốt đây là một cái số tuổi không nhỏ kim trương bộ khoái nguyên thoại hắn không những đối với thắng được trận chiến này không có chút nào lòng tin thậm chí căn bản có năm chắc cũng hy vọng không nên chiến thắng trời mới biết chọc giận lục â m sẽ xảy ra cái gì còn không bằng thừa cơ thuận nước đ ẩ y thuyền cùng lục â m sống chung hòa bình đây là lúc trước tứ đại tiên thiên danh bộ bị giết trong một trận chiến người sống sót thật sự rất rõ lục â m thượng nhân cái thế thần công hoàn toàn để không nổi cùng đối phương đối nghịch g i khí nói cách khác hắn bị đánh sợ lòng dạ đã không có nếu sau đó thần bộ môn có thể lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h tiêu diệt hát n g u lĩnh như vậy hắn cũng là có thể chậm rãi khôi phục chẳng qua là thời gian lâu như vậy thần bộ môn vẫn là vẻ mệt m ỏ i h i ể n thị rõ lớn nhất hậu thuẫn không có lực lượng hắn liền hoàn toàn thất vọng hắn biết rõ một điểm đinh huy có thể cùng lục gâm bản điều kiện không phải là bọn họ có thực lực cùng đối phương ngang nhau v ẻ n vẹn ngưỡng trượng đinh huy tổ tiên dư ân mà thôi không được trận chiến này việc quan hệ thần bộ môn ta danh tiếng tuyệt không thể qua loa cho sòng coi như không được nổi cũng muốn dốc sức ứng phó không phải vậy cả thượng quận sợ đều là muốn chế nhạo thần bộ môn ta đến lúc đó coi như lục â m chịu thu tay lại ước thúc thủ h ạ cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông những người khác cũng sẽ xuất hiện vậy thì không phải là một nhà chuyện đây là một cái khác kim trương bộ khoái tuổi không l ớ n lắm chừng ba mươi tuổi coi như có chút t r ù n g tình thái độ rất kiên định cái khác bộ khoái cũng ở lẫn nhau thảo luận có tán thành cái trước có tán thành cái sau trong lúc nhất thời trong phòng lại ở mỹ lại loạn cùng chợ bán thức ăn đủ các ngươi bộ dáng này tranh chấp còn hệ thống gì chuyện này ta đã có dự định cần phải ứng phó toàn lực dù cho không được nổi cũng chỉ là tài nghệ không bằng người chí ít chúng ta không thẹn lương tâm ta hiện tại là muốn hỏi các ngươi có cái gì thí sinh có thể cung cấp cho ta đinh huy thân thể đứng thẳng lên ngồi ở một cái bàn gỗ một bên trường kiếm sau lưng cởi xuống đặt ở trong tay có chút không vui mắt nhìn trước kia những kia đề nghị lừa gạt qua bộ khoái trong nội tâm lắc đầu nếu là hắn chủ sự hơn nữa muốn làm ra một phen thành i ự u xem ra trừ phải giải quyết chuyện của lục âm cũng muốn đem thần bộ môn nội bộ xử lý ngay ngắn rõ ràng hắn cần không phải kiếm sống kẻ già đời mà là giàu có tinh thần phân chấn làm hiện thực thật kiềm phái một ít lao nhân có thể chậm rãi bỏ đi đi ra đây chỉ là trong đầu đinh huy lóe lên một cái biến mất ý nghĩ không trải qua giải quyết triệt để ngoại hoạn mới có thể làm như thế không phải vậy không ngoại hạ người đánh bản thân thần bộ môn l i ề n l o ạ n về phần cùng lục gâm đánh một trận cũng đúng như bản thân hắn lời nói tận lực không thẹn lương tâm thậm chí nếu thắng hắn chắc chắn danh truyền b ả y quận tái hiện tổ phụ thần kiếm chi h uy cũng coi là thành tựu tâm nguyện nói đến cao thủ tiên thù đ ầ tự nhiên là hạng đại nhân năm gần đây hạng đại nhân cũng là ung châu một chỗ nhất là thanh danh vang dội cao thủ trẻ tuổi chiến tích cũng rất trói lọi bài trừ những kia nghe nói địa lao trong một trận chiến võ công của hạng đại nhân chúng ta không ít đồng liêu đều là tận mắt nhìn thấy một người có mái tóc hoa bạch kim trương bộ khoái đề nghị hắn cũng là lúc trước trong địa lao ba cái kim trương bộ khoái một trong lần này đi theo đinh huy tới hắc nhu lĩnh vốn không muốn nhúng vào quá nhiều càng không có ý gia nhập phái bảo thủ hoặc là phái cấp tiến ở trong vẹn vẹn chỉ muốn lăn lộn cái đi ngang qua sân khấu chẳng qua nghe được đinh huy hỏi thăm cũng là nhịn không được mở miệng trực tiếp đem hạng hương cho rời đi ra không khác ngày đó hạng hương cùng hoàn nhan bác đại chiến lực phá hoại gần như muốn đánh sập địa lao bực này thần công bây giờ khiến tâm hắn sinh ra ngưỡng mộ cùng ước mơ đừng xem hắn số tuổi đầy đủ làm hạ gương ra r a hiện tại cũng chỉ là hạ gương c ù nghiệt n người sùng bái thậm chí trong lòng hắn đinh huy chẳng qua ngưỡng trượng tổ tiên dư h uy chỉ có hạ gương mới thật sự là thiên kiêu bản sắc tay không tất sắc đủ để so sánh quá khứ tiền bối truyền kỳ nói cho cùng bọn họ ném thuộc về người trong giang hồ tín ngưỡng ném chẳng qua là thuần túy võ công hạ gương thần công lợi hại như thế tự nhiên sẽ đạt được người khác truy p h ủ n cái này cũng tuyệt không phải ví dụ không tệ h ạ đại nhân bản thân cũng là xuất từ thần bộ môn chúng ta chính là người một nhà dù sao cũng so người ngoài tới có thể dựa vào chẳng qua đang tiếc là lúc trước hạng đại nhân bị ma môn tặc tử vu hoan hãm hại cùng quan hệ của chúng ta đã mờ nhạt rất nhiều nếu là không có đầy đủ thẻ đánh bạc chỉ sợ chưa chắc có thể tỉnh h động hắn xuất thủ đây là một cái ngân chương bộ khoái xem như tâm tư so sánh tinh tế tỉ mỉ một loại kia cũng là thượng quận nổi danh phá án cao thủ những người khác nghe nói như vậy rồi rít mặt mà không nói không có cái nào náo tàn nói ra h uy hiếp lời của hạng ương cũng không có cái nào ngu ngốc cho rằng hạng ương sẽ không thường trợ giút bọn họ cùng lục â m thượng nhân đối nghịch ở trong gian phòng này hoặc là trí tuệ hơn người hoặc là trải qua phong phú đều hiểu được suy bụng ta ra bụng người lần trước mời đến hạng đại nhân trông coi địa lao là lấy ba môn tiên thiên thần công làm đại giá đinh đại nhân chúng ta không bằng chuyện này giao cho ngươi đi làm ngươi cùng hắn trông coi địa lao cũng tiếp xúc một tháng dù sao cũng so chúng ta có giao tình tận lực đi thử một lần chỉ cần có thể thỉnh động hắn xuất thủ điều kiện cũng có thể nói chuyện ba người tăng thêm tata nếu hạng hương đáp ứng như vậy còn thiếu khuyết một người ta muốn mướn đinh huy hướng về phía cái kia số tuổi không nhỏ t ó chương o a dâm kim t r bảy ộ khoái nói câu, mình chống nói câu, đỡ l trăm năm mươi lăm võ công tiến nhanh tiểu thương sơn phiêu tuyết phong một khối đá lởm chầm trắng như tuyết trên đá lớn hạ ư ơ n g chân trần đứng thẳng quanh thân bị một tầng vô hình lồng khí bao lấy lồng khí mặt ngoài mơ hồ có điện quang hỏa hoa lấp lóe phong tuyết đập trên đó bị hóa thành hơi nước tung bay vô tung giá ý thần công tam phân quy nguyên khí bản thân là cực kỳ xung đột t h u tính chẳng qua hiện nay ở thiên tàm khí điều hòa phía dưới thời gian dần trôi qua hướng tới t h ô n g thả công lực lại đến một bậc thang hạ gương thần quang trầm tĩnh khí tức hùng hồn chật thét dài một tiếng cũng trưởng đề ra một đạo trưởng ấn màu đỏ t h ắ m từ hư không đón gió phồng lớn lên dương cương bạo liệt nhiệt kinh như dòng nham thạch hỏa nướng trên ngọn núi tuyết trắng băng tích tụ lâu ngày hóa thành sôi trào nước nóng cốt cốt chảy sôi dưới chân lại đạp trắng như tuyết cự thạch bị một đạo chi chi nha nha lấp lóeo trong nháy mắt bị, đá bị đánh vỡ vụn bột đá tung bay mà đá vụn phía dưới càng tuân ra một vòng khí màu trắng tr lấy thân thể hạ gương làm trung tâm phương viên m ộ mươi mét đều xuống sập nửa thước sâu cạn bay nhảy giữa bông tuyết văng khắp nơi mặc vào kim liệt thạch tam phân quy nguyên khí hạ gương cả người đứng lơ lửng trên không ngắn ngủi trên không hai tay để ở trước ngực trên dưới lòng bàn tay đối diện nhau một đạo trong suốt hình tròn thủy cầu đùng ngủ cục chuyển động vô cùng vô tận xương vân phong linh khí từ hư không dung nhập thủy cầu bên trong vô hạn tăng trưởng nghị lực sau một khắc hạ gương đem thủy cầu lập tức đẩy ngày hình như người khổng lồ đẩy núi mênh mông tam p h n quy nguyên khí chuyển động giữa càng phát lớn mạnh cuốn hạ n i m t i ê n phong tuyết nổ bắn ra hướng về phía không trung. trong chốc lát cồn phong nổi g i ậ n tuân phong vân biến sắc liền đỉnh đầu mây đen hình như cũng bị đánh ra một cái khe k h u n g ngày trên mặt trời từ tầng mây trong khe hở lộ ra điểm điểm pha tạp ánh sáng vàng chiếu rọi trên người hạ hướng thoáng như thần nhân giờ này k h ắ c này hạ hương trong lúc phát tay đều có một cỗ mê ngông vĩ lực ở đồng bột nổi lên gần như có so sánh ngày đó đường vô y cái thế phong thái không cần khước t à cũng đủ để cùng đối phương tranh phong tu thành tiên tiên giá y kỷ hạ hương tự hỏi hoàn cảnh đối với hắn ước thúc cũng đã hạ thấp cực hạn dù thân ở chỗ nào hắn đều có thể có đầy đủ thủ đoạn duy trì sức chiến đấu bất suy đương nhiên mấu chốt nhất chính là tu thành giá y thần công trái ngược cũng cổ vũ tam phân quy nguyên khí cùng thiên tàm khí đây là hạ gương ngoài ý liệu gốc rễ của hắn công pháp thật ra là thiên tàm kiểu biến thiên tàm khí h ảo diệu vô tận tính chất bạch biến gần như có tạo hóa quy năng ví dụ như hắn có thể lấy thiên tàm khí chuyển đổi tam phân quy nguyên khí cũng có thể chuyển đổi giá y thần công sự thực là nguyên bản giá y thần công có chút cản trở đưa đến chân khí của hắn uy lực p h ủ phiếm cái này giống t ự như hai cái cao thủ tiên thiên ở trong xâm nhập vào một cái hậu thiên tạ hai cái tiên thiên kéo lấy một cái sức chiến đấu của hậu tiên so sánh ba cái tiên thiên tự nhiên không thể so sánh nổi mà khi hạng ương sáng chế ra tiên thiên phiên bản giá y thần công hết thệ vấn đề đều giải quyết dễ dàng ngay cả bản thân hạng ương cũng không nghĩ tới võ công sức chiến đấu sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đến nước này vô luận tiên tăng khí vẫn là tam phân quy nguyên khí tính chất đều càng lên hơn một bậc thang bao gồm giá y thần công giờ này khắc này ba mới nằm ở một cái cấp độ lẫn nhau lưu t r u y ề n chuyển, chuyển hóa không có chút nào chất chất chát hoàn mỹ vô khuyết có thể nói như vậy nguyên bản thực lực của hắn là bị nghiêm trọng suy yếu cho tới bây giờ mới cởi phong chẳng qua là bản thân hắn cũng không có nghĩ tới mà thôi cho nên hiện tại ta mới là hoàn mỹ nhất trạng thái nguyên thần tiểu thành chân khí không thiếu sót hơi có chút anh hùng tình mịch hạ hương từ giữa không trung chậm rãi bay xuống tâm tình thật tốt tự khai từ nói dỡn đang phóng nhan đứng xa nhìn tiểu thương sơn tiên địa tứ phương xa gần bạc trắng kỳ cảnh đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía chân núi nơi đó hai cái thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh lên núi sân chủ vị này là thần bộ môn tiền bộ k h o i nói muốn lên núi tìm ngài dẫn đầu kim trương bộ khoái lên núi chính là hàn dịch giờ này khắc này hắn nhìn biểu lộ của hạ ư ơ n g tràn đầy khiêm tốn đầu thấp gần như có thể đụng tới ngực của mình trái tim cấp tốc nhảy lên sớm mấy ngày hắn liền cùng phương kính phát hiện tôn đảo mất tích không thấy sống không thấy người chết không thấy xác tôn đảo xích đồng đỉnh thì rơi xuống trên tay hạ ư ơ n g hai người rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì hắn đã sớm đoán được có một ngày như vậy bởi vì tôn đảo một ít biểu hiện đối với bất kỳ một cái nào thượng vị giả mà nói đều là cực lớn khiêu khích nhất là thích tự tác chủ trương đầu này vừa rồi hắn lại gặp được hạ ương ở đỉnh núi diễn luyện thần công sinh ra h uy lực trong nội tâm gần như không dám có chút phản bội hoặc là lén lút tâm tư hạ ương muốn giết hắn quá dễ dàng h ạ đại nhân tiền m ẫ lần này nhận đinh đại nhân lệnh tới trước cùng ngài thương nghị một việc lớn mở miệng chính là trước kia cùng đinh huy đề nghị hạ ương kim trương bộ khoái họ tiền lao nhân kia một đôi mắt nhìn hạ ương tràn đầy khiếp sợ cùng phục tùng trong mắt vui mừng cũng gần như không che giấu được vừa mới bắt đầu ngày mới đĩa biến sắc t ầ n mây không trọn vẹn ánh sáng vàng chiếu xuống nhưng hắn là nhìn rõ ràng võ công như vậy so với khi đó tại địa lao bên trong hình như lại có không nhỏ tăng lên xem r a hạng đại nhân từ thần bộ môn cho hắn ba môn thần công bên trong thu hoạch không ít lần này thì càng có năm chắc số tiền này họ kim trương bộ khoái hạ ương quen biết là làm lúc trông coi thượng quận địa lao ba cái chủ sự một trong lúc trước đối với hắn cũng coi như cung kính có thừa xem như có chút giao tình võ công của người này cũng xem là không tệ nhưng tuổi tắc quá lớn không có nhuệ khí sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều đinh đại nhân không phải là thần bộ môn tổng bộ sai phái tới chủ sự hồng y danh bộ đi theo ta hạ ương phất tay khiến hàn dịch lui xuống mình mang theo cái này lão bộ khoái ở phiêu tuyết phong dạ bước rất nhanh h i ể u được chuyện tiền căn hậu quả đinh huy cháu trai của đinh xuân lúc đầu cùng lục c â m có cái tầng quan hệ này xem ra sài tuấn kia có chút thủ đoạn hạ ương trong nội tâm cũng không khỏi được cảm thán quả nhiên vẫn là thế gia đại tộc quan hệ trung điệp khiến người ta hâm mộ đối với thượng q còn thần bộ môn vị trí hắn không phải là không muốn tiếp mà là không dám nhận ai biết lục c â m có thể hay không đầu hóng gió nặng hơn nữa hiện một lần đánh chết danh bộ sự tích đem ngồi ở kia cái vị trí người cho xử lý đội đinh huy không những có lúc trước tình cảm ở bản thân cũng đại biểu ung châu một cái cực kỳ thế lực đứng đầu năm đó hồng lâu nhất n mậu túy h xuân thu chứ không có lưu lại về sau nguyên hoài nhất cùng đào túy h còn lại năm cái đều là có gia có nghiệp tổ tông kết b á i chi giao thân như huynh đệ giữa gia tộc cũng là cùng nhau trông coi ví dụ như linh huy nếu mà có được mời m ặ t khác bốn tộc không nói nghiêng tộc tương trợ cũng đều vì hắn hậu thuẫn đây cũng không phải là người cô đơn hạ ương có thể so sánh chớ nói chi là năm nhà riêng phần mình cũng đều phát triển mới mạng lưới quan hệ như tô gia cùng vũ văn gia tộc thông gia cái này cũng đều là trợ lực về p h ầ n ba trận chiến nước hẹn nói thật hiện tại võ công tiến nhanh cũng là muốn tìm cái thích hợp cao thủ ước lượng một phen ngày đó ta cho mượn khước tà t h ầ n phong tiểu thương sơn địa lợi trợ giúp còn lại bị đường vô y đ è ép một đầu thậm chí nếu như không phải đối phương tiêu hao quá lớn mình sợ là sẽ phải thua lần này cũng muốn lại cùng đối phương đấu một phen hạ gương trái tim nhảy một cái con ngươi trợn co r ụ t lại con mắt híp lại thành một đầu dây nhỏ bước chân ngừng kinh hãi ở tin tức này xem ra hắn đáp ứng trận chiến này ước hẹn mà nói lục âm một phương chắc chắn sẽ khiến đường vô y tới đối phó hắn cùng lúc một cỗ sen lẫn mê ngông nguyên thần chi lực tính thực chất khí thế từ trong cơ thể hạ gương tiết ra ngoài phảng phất mưa to gió lớn mà xuống thiên lôi thần hỏa đều hiện gào thét thổi lên ầm ầm giữa đem quanh thân trong vòng mười thước không gian hóa thành một vùng biển mê ngông bên cạ gương tiền lão bộ k h o i nguyên bản đang cung kính đi theo bên cạnh hạ gương tâm linh b ị kín một tầng ảm đạm bóng ma thủ nhuyễn c ấ ớ nhuyễn gần như muốn bị đè ép mạch máu bạo liệt trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nói chung hạng ương nhục thân chất khí nguyên thần tam bảo giao hòa là một đã đến không hiện ở bên ngoài cảnh giới rất ít xuất hiện bực này tình hình các loại hạng ương ý thức được có chút thất thố thu liêm khí thế tiền lão bộ khoái lúc nãy từng ngụm từng ngụm hít thở cho dù đông tuyết theo nhỏ gió bay vào trong miệng cũng không thấy lạnh ngược lại có loại còn sống may mắn cảm giác h ạ đại nhân vì sao tâm thần chấn động liền khí thế của mình đều không khống chế nổi chẳng lẽ có biến cố gì lao tiền bộ khoái dựa theo đinh huy lời nói đối với hạ ương gần như là ngàn cầu và khẩn ương thuận hứa hẹn chỉ cần có thể bắt lại một trận thượng quận thần bộ môn u kho tàng g õ p quấn hoặc là chân quý tài nguyên mặc hắn chọn lựa điều kiện như vậy đã mười phần hậu đãi hắn bây giờ nghĩ không ra hạ ương có bất mãn gì địa phương thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không có cái gì lễ phép làm không chu toàn địa phương đồng thời cũng ở hảo não sợ hạ ương dưới cơn nóng giận cự tuyệt thỉnh cầu của hắn như vậy không những vô công mà trở về cũng ra vẻ mình quá mức vô dụng hạ ương thì không để ý đến nghi hoặc trong lòng tiền lao bộ k h o i chẳng qua là tự mình hướng về phía trước lớn cất bước đi về phía trước kích động trong lòng suy tư thiên thư lần này phần thưởng phá hải của thất đại hạ nếu như hắn không có đoán sai đây chính là cấp bậc thần ma khoáng thế đao pháp thôn thiên diệt địa trong thất đại hạn thức thứ bảy phá hải môn đao pháp này có thể nói tiên võ bên trong đ ỉ n h phong truyền thuyết là thời viễn cổ đại ma thần si vu sáng tạo ngay lúc đó si vu mắt thấy thiên thai địa họa diễn sinh ra được cường đại lực phá hoại cho nên có chút dẫn dắt sáng chế ra một bộ kinh thiên động địa đao thuật thất đại hạ tại nghệ trấn áp thần giới chư thần đánh đâu thằng đó trở thành võ công tuyệt đình đại thần đại thần t có, có, có thể nói nguyên danh thôn ê như địa t vậy đây là tuần lấy một bộ đao pháp diện hóa thiên địa vĩ lực đao đạo ý nghĩa chính chính là thúc giục giết hết thảy d i ệ t t u y ệ t hết thảy thì trở nên ra đối với tự nhiên thiên địa cũng là một loại tổn hại cực lớn hạ gương chân chính kích động cũng không phải thuần túy bởi vì môn đao pháp này uy lực càng nhiều hơn chính là đao này ẩn chứa đối với thiên địa chi lực một loại giải mã ở hiện tại trong mắt hạ gương thiên địa chi lực này giống như lít nha lít nhít vô số cái bị bịt kín khóa lại bảo tàng bọn họ những võ giả này thiên thiên cũng khá thiên nhân cũng được thậm chí chứng đạo sở dĩ có thể có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng cũng là bởi vì có thể từ những này b ị kín trong dương cướp lấy bảo tàng song khác biệt chính là tùy từ người mà khác nhau Bảo hạng hương hậu thiên căn cơ đăng phong tạo cực xem như có rộng lớn biện rộng bình thường bảo tàng giới hạn trong tu vi cùng phương pháp đồng dạng khai thác không đủ một phần một mươi cho nên tranh lệch rõ ràng còn tại đó chính là bảo tàng lớn nhỏ bùn đoa vặt nước hồ nước hồ nước hải dương các loại giới hạn trong thiên tư công pháp gặp gỡ các loại là có tranh l ệ n h rất lớn lực lượng mạnh yếu đã cùng bảo tàng lớn nhỏ có liên quan cùng khai thác tiến độ cùng phương pháp có liên quan thôn thiên diệt địa này thất đại hạn chính là trên phạm vi lớn khám phá bảo tàng phương pháp không chỉ thể hiện tại về mặt chiến lược đồng dạng đối với tu vi tăng tiên có trợ giúp rất lớn thậm chí ta hoài nghi cho dù một cái hậu thiên võ giả nếu được thôn thiên diệt địa này thất đại hạn cũng có thể n ị c h phạt tiên tiên phát huy ra uy lực khó mà tin nổi h ạ n ương cảm xúc minh ông nếu giải mã thất đại hạn hoàn toàn nắm giữ lại phối hợp khức tà thần đao phong mang trong tiên tiên người nào là đối thủ coi như cùng cảnh giới ung châu võ lâm thần thoại long vương thủy vô ngân hắn cũng dám cùng đối phương cứng rắn một đợt nhìn một chút biết đánh nhau hay không nát cái này võ lâm thần thoại thất thần thất thần chẳng qua thế nào chỉ có một thức nếu là bảy thức đầy đủ hết ta liền trực tiếp đi lên nhân gian đ ỉ n h phong hạ hương suy nghĩ quay lại nghĩ tới chỉ có một thức phá hải trong nội tâm có chút tiếc lối chẳng qua lông mày cũng n h u lại bởi vì căn cứ hắn kiếp trước móc chân lúc lên mạng xem tài liệu đến xem thất đại hạn mặc dù u y lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần xong là một môn không rõ nhận lấy nguyền r ù a đao pháp phàm là học được đao này cơ bản không có gì tốt kết cục ví dụ như người khai sáng si vu cùng hoàng đế quyết chiến lúc bị si vu phản v ệ học qua đao này nằm cái người hầu cũng đều chết không rõ ràng vẫn phải chết không toàn thi một loại kia về sau còn có ngưu lang huyền thiên tà đế nam cung vấn thiên dương quảng các loại không phải chết chính là nhục thân bị c h i ế m cứ bị tái hoặc là tinh thần p h â n liệt kết cục không rõ vân vân hạ ương càng nghĩ càng thấy được được luôn uống bất thình lình dùng mình một cái lấy tu vi của hắn vậy mà lại dùng mình cũng là một món chuyện lạ hạng đại nhân hạng đại nhân ngài cảm thấy thế nào ta nên như thế nào hồi phục đinh đại nhân hạng ương còn đắm chìm trong thế giới của mình ở trong một bên theo sát lao tiền của hắn bộ khoái coi như che không được một gương mặt mo vặn thành một đ o ạ n có chút khẩn trương thận trọng nhìn hạng ương muốn hỏi lại không dám hỏi dáng vẻ cuối cùng thật sự nhẫn nhịn không ra mới cả gan mở miệng hỏi thăm đi vẫn chưa được cho cái lời chắc chắn a nha chuyện này ta đáp ứng ước chiến thời gian địa điểm ở đâu h ạ ương rất mau đem trong lòng cô kia khác thường đè xuống chém đinh chặt sắt nói trong mắt thần quang trầm tĩnh hắn nhưng cho tới bây giờ không tin cái gì mạng cũng không tin cái gì nguyền r ù a coi như thật sự có vậy cũng chẳng qua là một loại lực lượng thể hiện hắn tin tưởng chỉ cần nắm giữ so với lực lượng cường đại hơn phá vỡ số mệnh phá vỡ nguyền r ù a cũng không phải không thể nào cho nên thất đại hạn môn này đào thuật hắn là chắc chắn phải có được a ngài đáp ứng quá tốt hội chiến kỳ hạn ở sau một tháng địa điểm lại là hắc ngư lĩnh phía tây trên lan sơn đến lúc đó sẽ có bộ khoái của thần bộ môn chúng ta ở ngoài núi chấn giữ h ạ ư ơ n g gật đầu chuyện này còn chưa tính quyết định tới t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi bảy trên lan sơn trời xanh không mây hạo n h ậ t phổ chiếu đón hơi hun gió mát khắp núi hoa lan k h ẽ đung đưa nụ hoa mùi hương đầy lỗ m ũ i xa xa bóng cây xanh r â m mát thành hải chim bay xoay ngẫu nhiên có thú giống lên côn trùng k ê u vang diễn dịch nhị trọng tấu một phái tự nhiên phong quang lan sơn sườn núi một góc một mảng lớn bị dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề trên đất bằng có hai nhóm người đã phân loại sẵn sàng một phe là lấy lục gâm thượng nhân cầm đầu hắc n ư u lĩnh mọi người khí tượng xâm nghiêm cao thủ tiên t i ê n san sát giống như một đạo cao cao n h ấ t lên sóng biển muốn đem hết thẻ trước mặt cắn nuốt hầu như không còn ngũ quỷ a nhĩ thiện ma môn ba cái ma đầu hỏa lĩnh song đà các loại thình lình xuất hiện chẳng qua so với quá khứ lại thêm một cái hai cái khuôn mặt từng đến thần bộ môn đ ị a lao cấp tù hoàn nhan bắc cùng toàn thân c u ố n tại trong áo bào đen người b ị mặt lục âm thượng nhân khuôn mặt mơ hồ bị một tầng nhàn nhạt lại không người nào có thể tham dò tức giận tầng chặn hai tay ấn đầu gối ở một đám trung tâm tiên thiên ngồi ngay ngắn ở một cái vàng óng ánh giơ lên, lên ghế dựa do bốn cái cao thủ hậu thiên tuyệt đỉnh g ơ lên mỗi cái đều là thân hình cao lớn khổ luyện võ giả khuôn mặt lạnh lùng cơ bắp từng cục trong mắt tràn đầy kiêu ngạo không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh trên thực tế có thể vì một cái võ tham gia thiên nhân nhân vật tuyệt đỉnh dơ lên thiệu đó là bao nhiêu người trong hậu thiên tha thiết ước mơ bốn người này có thể được tuyển chọn đương nhiên cũng không phải hời hợt hạng người ở đối diện cách đó không xa linh huy hạ ương cùng một cái chừng bốn mươi tuổi trung niên kiếm khách đứng s ó n g b a y phía sau là mười cái thượng quận thần bộ môn cao tầng bộ k h á i cùng ba sơn kiếm phái mấy cái nhỏ tuổi cao thủ so sánh hắc như lĩnh một phương Tiên tiên so、t không không hạ ầ n môn bộ thực t lực ổ gương hợp áo trắng tay áo dài có hộp đao chấn ma đứng ở đinh huy bên trái mắt nhìn đối diện đoàn người lục gâm âm thầm méo một cái mồ hôi lạnh còn tốt đinh huy có chút quan hệ không phải vậy thượng quận này thần bộ môn cũng coi như hoàn toàn phế đi đương nhiên hắn cũng chú ý tới mấy đạo ánh mắt như hổ dình mồi cương liệt uy nghiêm đường vô ý ỉ che miệng cười yếu ớt ta n h ị thiện tham lam như xài huyết linh tử chiến ý sôi trào hoàn ngàn bác tất cả đều chăm chú nhìn hắn rất có đưa mắt đều địch cảm giác nói thật trừ đường vô ý ỉ cao thủ còn lại đều không bị hắn để ở trong mắt hôm nay đánh một trận đối thủ của hắn chỉ có đường vô ý ỉ cũng chỉ có thể là đường vô ý ỉ dù sao chuyện quan thất đại nạn phá hải ở đinh huy phía bên phải lại là ba sơn kiếm phái một tôn tiên thiên kiếm khách đặc tên là tề nhân hồng chính là đinh huy chuyên môn mời ra dùng để đối phó lục c ô n thủ hạ cao thủ tiên tiên tề nhân hồng là ba sơn kiếm phái một cái nội tu trường lão l à từng cùng hạ ư ơ n g ước chiến thôi minh sư thúc đ ố i cao thủ luyện được là thuần túy triều dương kiếm kinh cảnh giới không cạn mặc dù còn trương ngưng tụ nguyên thần nhưng cũng kém không xa trên lan sơn cũng chỉ có thần bộ môn cùng hắc ngưu lĩnh hai phe đội ngũ chưa từng mời danh túc cao thủ làm ba trận chiến ước hẹn nhân chứng cùng trọng tài ở thượng quận cũng không có người có tư cách ở trước mặt lục c ô thượng nhân trăng lớn thượng nhân ước chiến ba trận văn bối hy vọng điểm đến là rừng chẳng qua là ở giao thủ trước hy vọng thượng nhân nói rõ ngài yêu cầu hai vị rốt cuộc là người phương nào đinh huy cất bước tiến lên lưng đeo trường kiếm chắp tay hành lễ tóc đen trong gió mát phất phới trong mắt bình thản như nước đón lục ầ m một đám thủ hạ áp lực khổng lồ mở miệng hỏi thăm d ụ ý của hắn hạ hương cũng có thể đoán được mấy phần đơn giản là nhìn một chút nhân vật quan trọng hay không nếu như không trọng yếu coi như không giảng buộc giao cho lục ầ m cũng không có gì lớn dù sao thượng quận thần bộ môn đã do hắn làm chủ một cái là ma trào môn môn chủ một cái là hùng vạn đình hai cái đều không phải là đại nhân vật gì ngươi hoàn toàn có thể làm chủ lục âm thượng nhân mở miệng lúc giọng nói n u hòa càng về sau đọc nhấn rõ từng chữ càng nặng cuối cùng giống như lôi đỉnh quần quận ở làn sơn eo vang vọng vô số hoa lan bị chấn động đến nhánh hoa run r u dày từng vòng từng vòng khí lãng phiên trào như nước thủy triều đinh huy hậu thiên phía sau bọn bộ khoái cùng bà sơn kiếm phái tới quan chiến mấy cái đệ tử k i ế n xuất d ố i rít đổi sắc mặt không tự chủ lui về phía sau mấy bước bàn tay khoác vũ khí trong n g á y mắt lại bỗng rơi xuống đây là đang tận lực thị uy đối với đinh huy một phương người tiến hành trong lòng áp chế chờ một lúc lúc giao thủ khí thế yếu kém nổi lên tay muốn lực giảm ba phần xem như lục c m đùa nghịch một cái không lớn không nhỏ thủ đo chẳng qua cũng bình thường dù sao hai phe vốn là đối lập quan hệ cái này cũng không bởi vì lục gâm và đinh huy quan hệ giữa lập tức có thay đổi q u á i hùng vạn đình môn chủ ma t r ả o môn theo thứ tự là người nhà họ chắc cùng hoàn g nhan bác muốn liền cứu đi người xem ra đây chính là hoàn g nhan bác đầu nhập vào lục gâm điều kiện một thanh thần binh cũng là đăng giá hạ ương xem như hiệu tương đối nhiều một cái hoàn g nhan bác có phải là vì trên tay môn chủ ma t r ả o môn lam kim bằng t r ả o chẳng qua hùng vạn đình cũng là ngoài dự liệu của hắn nếu như hắn không nhìn lầm bên cạnh hoàn nhan bác cái kia vóc người trung đẳng nhìn không ra tướng mạo lai lịch người áo đen chính là ngày đó từ trên tay hắn cứu đi cao thủ hoàn nhàn bác ngay lúc đó đối phương cũng tại địa lao phụ cận bồi hồi chắc ra khả năng chẳng qua là thụ cố vũ nhân chân chính muốn cứu hùng vạn đ ỉ n h phải là cái kia áo đen cao thủ chẳng qua là không biết hắn vì sao muốn mạo hiểm lớn như vậy cứu được một cái phi tặc nếu muốn vì tiền tài lấy đám này cao thủ tiên thiên c ũ n g không gì k i ề g kỵ thủ đoạn có thể nói là muốn gì cứ lấy chẳng lẽ hùng vạn đ ỉ n h kia còn có cái gì điểm đặc biệt những ý nghĩ này chẳng qua là ở trong lòng hạ gương chợt lóe lên ngược lại tập trung ý chí điều hòa khí tức không còn phân tâm hai người bọn họ cũng khá thượng nhân nếu dù ba trận chiến thắng bại đều nguyện ý đặt thành hiệp nghị như vậy đinh m ẫ u người cũng sẽ không hẹp hòi đồng dạng sẽ ở sau trận chiến này đem hai người kia giao cho trên tay ngài hàn huyên biểu thành ý nghe được đinh huy nói như vậy h o à n n h a n bác cùng bên cạnh vóc người trung đẳng người á o đen thân thể đều là thân thể lắc lư hiển nhiên trong lòng không an tĩnh cứ việc không thấy được lục gâm thượng nhân diện m ụ nhưng gần như tất cả mọi người có thể cảm giác lục â m thượng nhân khoe miệng lộ ra nụ cười hiển nhiên cũng rất hài lòng đây là một loại trực giác rất kỳ quái ngày này qua ngày khác tất cả mọi người hết lòng tin theo không nghi ngờ thông minh xem ra đinh gia đinh huy này rất có cổ tay không phải mới ra đời thuận lợi khinh thường người trong thiên hạ lăng đầu thành trở về núi về sau có thể cùng trưởng môn thông thông khí sau này cùng đinh huy này nhiều chút liên hệ hạ ương nhắm mắt hương thần ở đinh huy một bên khác tề nhân hồng cũng là đối với đinh huy cử động lần này lớn tăng thêm tán thưởng trận chiến này từ đầu đến cuối thật ra thì thần bộ môn đều là nằm ở yếu thế dù sao thực lực sai b i ệ t cách xa nếu như lục âm không đáp ứng đinh huy cũng không thể tránh được hiện tại đinh huy tự động lui mặt ngoài xem ra là có chút bị hội kỳ thực là một loại kinh doanh nhân mạch trí tuệ n h ư ợ n g bộ bước này không phải là vì lấy lòng lục âm, mà là gắn bó lục âm và đinh huy giữa tình nghĩa quan hệ như vậy trí tuệ tiến tối thỏa đáng khiến tề nhân hồng đối với thượng quận thần bộ môn di tích chưa đi có lòng tin không biết thượng nhân trận chiến đầu tiên muốn phái ra người nào xuất chiến đinh huy trịnh trọng hứa hẹn về sau lại ôm quyền hỏi ba người các ngươi trừ hạng ương đã luyện thành nguyên thần cảnh giới đều hơi có vẻ thấp ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi lang không vũ liền từ ngươi đánh trận thứ nhất đi lang không vũ xem như lục gâm một phương yếu nhất tiên tiên h có thể thấy được lục gâm cũng coi là cố ý nhường vừa rồi quyết định của đinh huy nhận được đối phương thiện ý chương bảy trăm năm mươi tám thằng áp chế kỳ phong lăng không vũ t r ư ừ n g ba mươi tuổi vóc người trung đẳng hai tay khép tại màu đen trong tay áo nhìn bình thường ở một đám trong tiên thiên c ó phần không đáng chú ý nghe được lục gâm điểm tướng điểm tới mình cũng có thất thần trong chốc lát chẳng qua rất nhanh khôi phục lại hướng phía lục gâm thi lễ một cái từ các cao thủ bên trong thoát ra đi đến đất trong trước tề tiên bối làm phiền đinh huy thấy được là người này nhẹ nhàng thở ra trong lòng một tảng đá lớn cũng rơi xuống xoay người hướng phía tể nhân hồng gật đầu thượng quận thần bộ môn mặc dù thực lực không quá đi nhưng ám bộ mạng lưới tình báo trôi qua siêu tập tình báo vẫn còn cho nên đinh huy đối với lục â m thủ hạ cao thủ tiên tiên cũng hiểu rất rõ lăng k h ô n g vũ dương xuyên quận người đột phá tiên tiên ở hạ ương trước kia song tiềm lực không cao xa xa không cách nào cùng hạ ương bực này t i ê n tài võ giả so sánh với cho nên hạ ương đã luyện thành nguyên thần hắn liền tinh thần hóa ảnh bước này cũng không làm được cho nên ở trong mắt đinh huy một trận chiến này phải là lục â m thượng nhân cố ý nhưởng liền chủ động mời tể nhân hồng xuất thủ dù sao vô luận tu hành năm tháng vẫn là cả hai cảnh giới sở học võ công t h ế nhân hồng đều chiếm cứ ưu thế t h ế nhân hồng cũng là không có buông lỏng cảnh giác có thể bước vào tiên thiên chí ít đều là cùng một tầm đây tất có chỗ hơn người hắn xem như l á o giang hồ thấy được quá nhiều đắc t r í vừa lòng kết quả l ậ n thuyền trong ngưng chuyện đương nhiên sẽ không k i n h địch quyết định hai người đánh trận đầu bên cạnh lục â m cao thủ tiên thiên không hương lắm cũng là đinh huy một phương hậu thiên bọn bộ khoái cùng ba sơn kiếm phái mấy cái đệ tử kiệt xuất rất hưng phấn có chút thấp thỏng chừng to mắt chuẩn bị q u a n chiến vừa vào tiên thiên lại không phải phạm nhân chỉ cần là cao thủ tiên tiên mặc kệ là nguyên thần đại thành hạng người vẫn là lăng không vũ cảnh giới cỡ này nông cạn yếu gà ở về sau trong mắt thiên nhân đều là không thể địch nổi tồn tại hơn nữa tiên tiên khó khăn kiếm lấy hậu tiên võ giả khổng lồ cơ số ra đời tiên tiên cũng mười phần có hạn tiên tiên giữa giao thủ tự nhiên càng tăng thêm khó được nếu là có thể từ trung học được một chiêu nửa thức h i ể u được có chút võ học đạo lý chắc chắn hưởng thụ trung thân ở mười mấy ánh mắt chú mục dưới tề nhân hồng cùng lăng không vũ hai cái mặt đối mặt làm cái vai trào chính là so tài giữa thường gặp lễ nghi lấy đã phân biệt sinh tử tương bác sau một khắc t a người, người bên h ngoài h n nắm chắt c h có lẽ không hiểu rõ triệu dương kiếm kinh hạ gương lại là giải không được ít bởi vì hắn từng cùng ba sơn kiếm phái thiên tài kiếm khách thôi mình đánh một trận đều có đoạt được, được. nguyên bản một thức này ánh sáng thiên hạ là triều dương kiếm kinh hậu thủ sát chiêu một trong lại bị tề nhân hồng kết hợp rút kiếm thức liên hợp sử dụng ngoài người ta dự liệu mà sát cơ vô hạn có thể thấy được tề nhân hồng mặc dù chưa hết tu thành nguyên thần nhưng cũng có sở trường chỗ trong đó ba sơn kiếm phái đi theo tề nhân hồng cùng đi lan sơn mấy cái tuổi trẻ kiếm khách rối d í t mặt lộ dị sắc vợ môi run r u dày như có điều suy nghĩ hiển nhiên chỉ một chiêu đã từ trong tay tề nhân hồng đoạt được rất nhiều đây cũng là tề nhân hồng dẫn bọn hắn tới dụ ý này đợi ba sơn kiếm phái lấy thôi minh nhất có thiên tư mượn cùng hạng g ương đánh một trận dung hợp triều dương kiếm kinh cùng thiên sâu kiếm nói là một thể thoát ly cách cũ thành cựu kiếm đạo của mình con đường tiên thiên một mảnh đường b ă n g thẳng nhất là một đám trưởng bối coi trọng hắn mang đến lại là tu hành triều dương kiếm kinh coi như không tệ đệ tử trẻ tuổi do hắn lấy thực chiến diễn luyện kiếm kinh huyền diệu cao thâm cũng coi là lao tâm lao lực người bên ngoài để xem chiến người tâm lý tự xử bị tệ nhân hồng một kiếm chỗ cái dày tự giác vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng lăng không vũ chính là người đối chiến tâm thần đệ tụ lại là sớm có phòng bị ánh sáng vàng chiếu xạ trong nháy mắt đem hai mắt nhắm nghiển hai t a i rung động tinh thần n g o ạ i cảm một giả dích kiếm khí từ tiền phương bắn nhanh mà đến hai tay trước c h ố n g đột ngột toát ra một đoàn mềm dẻo vô cùng khí mang kết hợp vỗ trực tiếp giống sắt đá bình thường thật chặt hút vào tề nhân hồng sa đâm tới một kiếm lăng không vũ vo công mặc dù không hiện nhưng đều có liệu có thể tra xét một chiêu này hình như không phải hắn am h i ể u phi vũ cũng là cùng lục âm thượng nhân âm cực nguyên khí có chút tương tự đinh huy nguyên bản tự giác năm chắc phần thắng đ ỗ n g nhiên thấy được lăng không vũ nhắm mắt một tay trong lòng kinh ngạc lục âm thượng nhân ở chưa hết thành thiên nhân trước kia cũng là thượng quận cùng tiết diện đại sư hỏa lĩnh song đà tịnh sưng ơ tiêu hùng trong xã hội đen v õ công sâu không lường được cái này âm cực nguyên khí chính là tuyệt kỹ một trong lẽ thường mà nói lực có mạnh yếu mười phần lực tới nhất định có thể kích phá sáu phần lực người vì lực bên thắng mạnh song lục â m chân nhân tìm hiểu võ học đem âm cực nguyên khí lấy đặc thù ba động phương pháp vận hành có thể làm được tá lực đả lực cũng là phải kia công tới mười phần tất có ba phần tan mất có khác ba phần hóa thành bản thân trợ lực cái này cùng thái cực tứ lạng bạc thiên cần mộ dung ra tộc đấu chuyển tinh di các loại cực kỳ tương tự song đây là xây dựng ở thiên địa linh khí trên cơ sở tuyệt không phải hậu thiên chân khí cùng tình lực có thể so sánh cho dù lấy h ạ ương thời khắc này bắt bẻ ánh mắt chắc tuyệt võ học kiến thức ném không thể không khen một tiếng thích võ học được lục âm có thể thành công tìm hiểu thiên nhân tiến quân hoàn hư c h i cảnh không phải may mắn mà là nội t ì n h hành thông kết quả trung ương đất chống hai người một công một thủ c ắ t chỉ ra một c h i ề u đồng dạng vật khí lẫn nhau giữa kim đen lưỡng sắc quang mang lồng khí gắt gao chống đỡ ở cùng một chỗ một chiều dương kiếm khí rộn ràng như lửa rất có đốt cháy thiên địa khâu cạn uy thế của giang hải thân thể tề nhân hồng cũng đang hơi lắc lư lấy đặc thù tần suất cùng kỹ x ả o tháo bỏ xuống đối phương lực phản c h ấ n dưới chân thời gian dần trôi qua nước ra ra trượng dài vết dạn tạp lạp lạp giẫm đạp vào đất đá ở trong rất có diêu động ngọn núi khuynh hướng lăng không vũ sắc mặt khá khó xử nhìn lấy lục â m thượng nhân truyền thụ âm cực nguyên khí phối hợp tu vi của mình hung hăng nắm lấy tề nhân hồng trường kiếm không vung tay phản kích xa xa không dứt, c h ỉ vì hắn b u ô n g lòng tay một trận chiến này liền bại cảnh giới tranh l ệ n h thật lớn khó mà đền bù hắn cũng không phải hạ ương loại kêu hậu thiên tích xúc vô song nội tình thiên tài tiền đến g a i cho nên chỉ có thể lấy xào thủ thắng nói là đuồng địch tâm cơ cũng là có thể đối phương muốn lấy ánh sáng thiên hạ đánh hắn một cái trở tay không kịp hắn tương kế tự kế phản mượn âm cực nguyên khí uy lực đem đối phương am hiểu nhất trường kiếm khống trụ liền trở thành bây giờ bộ này cục diện rằng co xem ra lăng không vũ vẫn còn không n g u n ngốc đáng tiếc công lực quá yếu bản thân tư chất cũng đúng là khó mà đem lên người âm cực nguyên khí phát huy hoàn toàn nếu không đủ có thể tính kế tể nhân hồng kia một thanh ngũ quỷ lắc đầu hắn số tuổi trong sân lớn nhất lục âm cũng thấp h ắ n một đầu vo công không nói kiến thức lại là đứng đầu một cái nhìn lén ra lai lịch của lăng không vũ đinh huynh không cần phải lo lắng lăng không vũ khí tức mặc dù tăng cao như nước thủy triều song tu vi một chút nào yếu ớt chân khí không đủ một khi sơn cùng thủy tận trước kia buộc phát khí thế liền đem hạ xuống t ề tiền bồi có thể thuận thế thủ thắng hạ ương đồng dạng nhìn say sương ngon lành tự giác nằm ở lăng không vũ ngang hàng trạng thái lấy thiên tinh hộ thân cương khí phối hợp đấu c h u y ể n tinh di không sai biệt lắm cũng là phải cùng tề nhân hồng đánh cái tám lạng nửa cân lại ở hạ ư ơ n vừa dứt lời dưới tề nhân hồng kêu trên một thân trong mắt dâng lên ra một cỗ cường đại uy t í không lùi mà tiến tới thẳng tiến không lùi lấy trường kiếm trước đông phát ra bố thất âm thanh xẻ rách đứt g h y âm cực khí mang phá vỡ lăng không vũ song trưởng nước g i mang theo huyết trâu ra m ũ i kiếm đệ vào lăng không vũ c ổ họng trước kia ngừng ngũ quỷ cũng khá h ạ ương cũng được đều liệu ra t ề nhân hồng thất thắng lại chỉ cho là là nuôi kiếm thế chờ đợi lăng không vũ tức giận suy lúc phản kích vạn vạn không nghĩ tới không tới t ề nhân hồng thế mà cương liệt như thế võ công cũng càng ở bọn họ dự liệu phía trên nhất cử ở lăng không vũ khí thế thứ nhất âm cực nguyên khí mạnh nhất ngay miệng thắng áp chế đối phương phong mang cấm chế đối phương một đầu tính toán võ công tính toán mạnh yếu nhưng như thế nào tính toán người chương bảy trăm năm mươi chín hát sát một mạch người là một loại sinh vật rất kỳ quái giàu có vô hạn khả năng cùng tiềm lực có thể trở thành thiên địa nhân vật chính tự có đạo lý riêng ví dụ như chiến thắng lăng không vũ tề nhân hồng thực lực của hắn mặc dù mạnh nhưng cũng không có mạnh như vậy chính là lâm chiến tăng lên hai người trước trước sau so đối với một chiêu sau đó chính là thời gian giải tụ lực đối công đích không có đánh hôn thiên hát đ ị a cũng không có đại chiến trăm hiệp bất phân thắng phụ trên lệnh ở nơi đó rõ ràng lăng không vũ cũng thua tâm phục khẩu phục đánh bại lăng không vũ tề nhân hồng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí ánh mắt tràn đầy so với chức còn muốn sắc bén khí tức hình như trải qua này một chiều hắn lại có đ o ạ t được sợ là không lâu bên trong có thể tu thành nguyên thần võ công càng thắng hơn di vãng một phương khác lăng không vũ bị thua cũng là không lộ v ẻ n h ư thế nào như đưa đám thất lạc chẳng qua là hướng phía tề nhân hồng lễ phép cười một tiếng ngược lại về tới phía sau lục gâm các cao thủ trong đội ngũ hướng về lục gâm x i n t ộ i mặc kệ lục gâm chủ ý có phải hay không khiêm nhượng đinh huy một phương bản thân hắn bại bởi người ta chính là sai chính là qua cho nên nên có thái độ vẫn là nên có không sao ba sơn kiếm phái tề nhân hồng cũng là thế hệ trước thiên thiên thực lực vốn là mạnh hơn ngươi thua bởi hắn cũng ở bình thường âm cực nguyên khí luyện được cũng còn có thể không cần vì này nản trí nổi giận trận tiếp theo tiến thu ngươi đi lục âm quả nhiên không trách tội ngược lại trấn an xuống lăng không vũ ngược lại đối với một cái khác gương mặt lạ nói trong lời nói rất nhiều mong đợi tiến thu này là một cái cùng đinh huy tuổi tắc không xê xích bao n h i ê u cao thủ trẻ tuổi tóc dài co lại lấy ngọc quan định trụ an mặc mặc tựa như thế gia đại tộc công tử ca thúy ngọc bảo thạch nhiều như rừng mười cái cực kỳ xa hoa chẳng qua bản thân của hắn cũng có vẻ cực kỳ bình thường tướng mạo bình thường ngũ quan bình thường khí chất cũng là thường thường không có gì lạ cùng khí khai anh hùng hương h ự c phản phất nhân trung long phượng đinh huy so sẻ với rất là thất sắc đây là lục âm diệt trừ thượng quận tứ đại tiên tiên danh bộ về sau nghe tiếng mà đến cao thủ cùng hạ ương chưa từng soi qua mặt bởi vậy hạ ương không hiểu nhiều chẳng qua lấy hắn lúc này cảnh giới tu vi cũng có thể nhìn thấu hiến thu này chính là nội tú tại tâm người không thể lấy bình thường ánh mắt đến đối lãi một trận chiến này tự nhiên muốn do đinh huy ra sân dù sao hai người bọn họ tu vi tương đương đều chưa từng đã luyện thành nguyên thần cũng coi là lực lượng ngang nhau trên lệnh có hạn vâng thuộc hạ tuân mệnh y ế n thu hướng phía lục â m thượng nhân túi người hành lễ bước chậm chạp bộ pháp đi đến lúc t r ư ớ c lăng không vũ nơi ở hai cánh tay lẫn nhau khép tại ống tay háo bên trong giống như là giá lạnh thời tiết hạ điển ở giữa lao nông đinh huy thì không nói một lời nhảy đến trước người y ế n thu vươn người đơn giản là như thần thường xúc lập giữa thiên địa trong đôi mắt sen lẫn đối với thắng lợi khát vọng cùng chấp nhất tiểu từ này tính tình không giống đinh lão ngược lại cùng ta lúc tuổi còn trẻ có chút tương tự cũng là làm người khác ưa thích lục â m nhìn đinh huy trong lòng âm thầm thưởng thức hắn tuổi trẻ lúc giống như đinh huy hiện tại cầu tên cầu thắng trùng kinh mười phần không phải đạt mục đích thể không bỏ qua đây cũng là hắn đối với đinh huy vài phần kính trọng nguyên nhân một trong đinh xuân năm đó cùng sáu cái huynh đệ hoành hành đông châu lấy đại nịch cầu đạo kiếm quyết nghe danh kiếm này cực kỳ quỷ dị thuận làm trái ở giữa thường thường ngoài dự đoán của mọi người không thể tưởng tượng nổi cũng muốn xem thử xem một kiếm này môn đạo hạ ương thì nổi lên tăng trưởng kiến thức tâm tư hắn từng đạt được nguyên hoài nhất tiên thiên võ đạo truyền thừa nói thật thật sự không tệ làm từng bước tu luyện thuận lợi đủ để tu thành nguyên thần đại thành võ học y lực cũng tuyệt đối không thấp tới nổi danh đinh xuân nghị đến cũng không yếu đi nơi nào trong sân hai người này lại thay đổi trước một trận đầu tiên xuất thủ không phải xem ra cực kỳ mong cầu thắng lợi đinh huy mà là biểu lộ một mục, mục hình như hơi khô khan h ế n thu hắn đầu tiên là hướng về phía đinh huy gật đầu sau đó khép tại hai tay háo bên trong tay lộ ra ngay tới do a người nhảy một cái mấy cái đệ tử của bà sơn kiếm phái mặt đều tái chỉ gặp người này hai bàn tay chính là một màu đen n ị t da nhăn nhùm đúng i ố n g như là lớn phiến lại giống bị người dùng hỏa nướng qua lộ ra rất quỷ dị đây là hát s a thủ lui về hạ hương t ề nhân hồng bên người biểu lộ có chút quái dị có chút không xác định nói căn cứ hắn biết hát s a thủ chính là một môn độc trưởng võ công ẩn dấu trong trường lực cương mánh giữa còn bay hơi cương liệt độc tố ở tiên tiên cũng thuộc về lợi hại trường pháp dẫn động linh khí có thể nhấc lên hát s a triều dâng rất khó đối phó mọi người mắt thấy y ế n thu hướng phía đinh huy đẩy ra một trường âm phong gào thét trường ấn đen nhánh lớn lên theo gió trong nháy mắt hóa thành một đạo mấy trượng lớn nhỏ đại thủ ấn đem đinh huy cả người phủ lên trong mơ hồ t hạng n môn một phương người còn có thể nghe đến bộ một thể một tanh ác mùi thối, chỉ bị tập tục chỉ mùi có cỗ ác sót bị l i m a theo chút h có ương vị, cũng bực cốt người ta lòng buồn bực muốn nói, gân làm mềm ta hoạt, đối ể điểm. không không tinh thần.、Quả、nhiên hát thủ, chẳng qua luyện thế nào thành bộ dáng như、vậy. Chẳng lẽ hắn chính chỉ Hạ tông nổi luyện nào dáng ương Quả qua là lẽ xa có được vậy. bộ đ với môn t r ư ở n g pháp này cũng có chút hiểu biết chính là tây nam phật môn mật tông một mạch t r ư ở n g pháp trải qua lưu truyền ra ngoài cũng là có không ít người tu hành không tính là độc môn võ học chẳng qua bình thường luyện đến cảnh giới tiên tiên môn hát xa thủ này đều sẽ đưa bàn tay luyện đen như ngọc tình mà không phải yến thu như vậy thật giống như bị hỏa n ư ớ n g qua hiển nhiên không biết là nơi nào ra sai hoặc là yến thu không có được chân truyền lại hoặc là yến thu bản thân từ đó ngộ ra được mình trường pháp lại hoặc là đây là một môn khác cùng hát xa chỉ tay tới gần trường pháp đối mặt một trường này đinh huy phản ứng rất nhanh không có xuất kiếm chẳng qua là tay phải bệnh chỉ làm kiếm lấy tốc độ như tia chớp ở c h e lên tới bàn tay lớn màu đen phía trên một chút mấy lần kiếm khi ưu ám mông lung giống như châm nhỏ đâm bạo không tức giận mình thì liền lùi lại ba bước làm tranh lẽ tiếng xèo xèo vang lên Tiến t hạn hạng u đ h ra ương ấn hơi lộ thất vọng ba trận chiến nước hẹn trận chiến đầu tiên tể nhân hưởng thắng đệ nhị chiến nếu như đinh huy lại thắng hắn cũng sẽ không có ra sân cần thiết chẳng qua cũng không thể nói như vậy đinh huy cùng lục gâm hiển nhiên đặt thành hiệp nghị vốn không cần ba trận chiến nước hẹn nhưng bây giờ vẫn là đánh Nghĩ đến vì chấn phấn thần bộ môn sĩ khí, cuộc chiến thứ ba hẳn là sẽ không rơi xuống. khí, thứ sĩ vì cuộc bộ ba sẽ rơi là dùng sao đ i h Huy n ư ờ i này có c h ú toàn hùng tâm trang trí, mà lấy tình hình bây giờ, còn có cái gì có thể trang còn giờ, gì tâm trí, bây mà lấy cái có có s với mượn uy danh của lục tới mượn âm danh nhanh hơn. Dùng uy của lục t o lực của ngươi nếu như ta đoán không sai ngươi luyện được không phải hát sát thủ mà là hát sát trưởng không nghĩ tới ma môn c a o thủ hát sát nhất mạch cũng xuất hiện đinh huy phá hết bàn tay lớn của yến thu ấn không chút nào chưa phát giác vui vẻ cũng không có dương dương đắc ý ngược lại giọng nói chắc chắn rất ngưng trọng nói ma môn hát sát trưởng lại là một cái ma môn một mạch cao thủ hạ gương cùng tề nhân hồng lướt nhau h i ệ n nhiên trong lòng không phải rất bình tĩnh bọn họ vậy mà nhận lầm không phải không phải nhận lầm yến thu quả thực cũng luyện h á c sát thủ chẳng qua tinh thông hơn chính là h á c sát t r ư ờ n g tới đối đầu bên người lục â m thượng nhân một đám cao thủ lại sắc mặt như thường h i ệ n nhiên đã sớm biết lai lịch của yến thu này ma môn ba mươi sáu mạch trải rộng mười chín châu cũng không biết có bao nhiêu cao thủ ẩ n giấu đi có thể xưng thế lực bá chủ h á c sát nhất mạch cũng là ba mươi sáu mạch một trong h á c sát thật càng đủ để cùng huyết thần kinh so sánh ma đạo chân truyền chương bảy trăm sáu mươi đại n ị c h cầu đạo kiếm h ả o nhắc lực không hổ là đinh công hậu nhân năm đó sư tổ ta từng tiếp thua ở dưới đinh công thần kiếm hôm nay đ ế n mô bất tài lại lấy hát sát trưởng l ĩ n h giáo đại nịch cầu đạo thần kiếm t i ế n thu tiếng nói kỳ lạ tràn đầy kim loại ma sát cảm nhận ngắn ngủi một câu nói cả người khí thế cũng là điên cuồng phát ra đi lên phảng phất một tôn bị vô cùng vô tận hung sát chi khí quấn quanh đại ma từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh thân thể hắn cũng không cao lớn nhưng ở tinh thần võ học có thành tựu người cảm giác bên trong lại như, như người khổng lồ đứng thẳng tràn đầy cùng dã lực lượng cùng lúc trước thật thà khô khan so sánh khí tức bây giờ càng hung ác đến cực điểm hắn thay đổi đại khái chính là từ đảng hoàng t i ể u hamster trong nháy mắt biến thành dữ tợn đáng sợ đại mang x à lưới rắn nhẹ thở ra tùy thời tìm đinh huy sơ hở muốn đem một trong miệng nuốt vào ha ha t ố t ta liền đoán được là ngươi vậy l i n h giáo cao chiêu của ngươi đinh huy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong mắt nóng rực từ t r o n g con mắt thả ra gần như có thể chạy ra thực tế hai tay căng ra trường kiếm sau lưng vẫn g i o vang đánh bay ra rơi xuống trên tay đinh huy lần này đầu tiên xuất thủ không phải đến thu mà là tức giận thế tăng cao đinh huy một kiếm đưa ra kiếm nhanh không phải nhanh không phải chậm kiếm thế không phải vừa không phải mềm kiếm khí gần như tiêu tan lẫn vô tung lại có thực tế cùng hư hào trung điệp nếu quả như thật dùng một cái từ để hình dung một kiếm này đại khái chính là bóp méo trường kiếm l à thẳng đâm ra đi lại bóp méo thành tựa như gợn sóng hình mũi kiếm lơ lửng không cố định biến hóa gần như vô cùng vô tận đón không khí vốn nên gặp trở lực lại là ngoài d ự liệu trôi c h ạ y gió mát tương h ò a kiếm thế đột ngột tăng ở dưới mũi kiếm phía kia không gian càng giống hơn là hỗn loạn tưng bừng loạt vực không gian thời gian hết thẻ hết thẻ đều đang vặt mẹo biến hóa cùng người nhận biết một trời một vực cho nên một màn này nhìn người ngoài đầu choáng hoa mắt như một chút hậu thiên bộ khoái đệ tử của ba sơn kiếm phái rối rít nhưng đầu không dám nhìn thẳng một kiếm này bởi vì tiếp tục xem tiếp trong nội tâm đối với thế giới này nhận biết sợ còn lớn hơn lớn thay đổi cùng hậu thiên ngược lại cao thủ tiên thiên lại đều nhìn tập trung tinh thần không có người nào phân thần phân tâm ngược lại các đều như có điều suy nghĩ trong mắt tràn ngập đối với thần kiếm tham cứu võ công đến tiên tiên h mọi người xem như người trong đồng đạo lẫn nhau nghiên cứu so tài cho dù ma môn hát đạo cũng chỉ là tâm tính ác liệt không phải võ công không được nghịch chính là phản đại nghịch chính là đại phản âm dương tương đối ngày đêm tương đối cương nhu tương đối thuận lịch tự nhiên cũng là tương đối đại nghịch nhìn như làm lịch kỳ thực cũng là thiên địa vũ trụ công nhận quy tắc một trong hạng ương thấy được một kiếm này con người phóng đại b ă n g tâm trong suốt trong suốt không nói tìm hiểu kiếm quyết này tất cả hảo diệu nhưng cũng lớn khái biết đến kiếm quyết này điểm chính tôn trị trong nội tâm mừng rỡ gần như lộ rõ trên mặt hắn thấy được kiếm đạo cao thâm nhất khó lường thuộc về thiệt thiên cựu thức của độc cô kiếm thánh tiết c i ê u tiết kinh tiết ý có lẽ còn có các tức g i các thần tiện đạo các loại có thể xưng thiên tài ý nghĩ cái thế võ đạo kiếm này coi như lấy được đại chu tới cũng là khoáng cổ thức kim lục âm cho dù nghiên cứu thiên n h â n cũng chưa hẳn là kiếm này chi địch về sau chính là trước một cái thiên huyễn bí cảnh hắn chưa từng tận mắt thấy yến quốc kiếm thần chuyển thế hai lần chỗ l i n h hội cái thế kiếm pháp nhưng từ trong tay phan n g u y ệ t bán lĩnh lược thần kiếm quyết chỗ phi phạm đối với hắn dẫn dắt không nhỏ lần này thấy được đại nịch cầu đạo kiếm quyết lợi hại như thế q u á i dị ở trong lại lộ r a hòa hải càng làm hắn hơn mừng rỡ không thôi vậy thì tốt giống như một cái già tham ăn thấy được tuyệt thế mỹ vị hận không thể tự mình kết cục thử một lần đối phương thần kiếm chi thời gian vạn vật đều có vận hành quy luật như nước hướng chỗ t h ấ p chảy thời gian nhưng không đi được có thể trở về vân vân đại nịch chính là từ vận hành quy luật bên trong lấy ra không phải viên mãn địa phương tăng thêm dẫn đường thay đổi phương hướng nịch chuyển quy luật liền giống là dị giáo đồ ma tính xâm nhiên so với ma kiếm còn muốn giống ma kiếm nhưng nếu chẳng qua là như vậy cũng làm ghê gớm hạ gương coi trọng như thế chỉ vì đại nịch về sau còn có cầu đạo hai chữ hai chữ này giống như vẽ rồng điểm mắt đem toàn bộ ma khí xâm xâm kiếm pháp thăng hoa đại nịch cũng là lớn thuận thuận nịch do ta là không phải cái khác mà là một kiếm hỏi có thể nói đinh xuân tự chế đại nịch cầu đạo kiếm quyết ở trong kiếm đạo đã đã vượt ra tiên thiên cái này tầm thứ đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thể chân chính bước ra một bước kia cuối cùng bế quan không ra m ở mịt không có dấu vết vô tung lại ở đinh huy xuất kiếm đồng thời tiến thu cũng không có yếu thế nổi lên chất khí thân hình hóa thành hát tuyến hai chân như bánh xe du t ẩ u tứ phương không gian trong vòng mười thước tàn ảnh trung điệp đen nhánh như lửa đốt đi bàn tay hoặc t r ọ lấy hoặc ấn hoặc chen lấn hoặc bát sát khí quần quận như khói đặc núi đá có cây lây dính có chút thuận lợi bị hủ thực đánh xuyên uy lực cũng không thể coi thường tiến thu một phen thân pháp buôn tẩu không những đều tránh thoát đinh huy kiếm quyết tập kích quấy dối hơn nữa trưởng lực cực kỳ k i ê n cường thường thường đánh thọc sần giữa đánh vào đinh huy lưỡi kiếm mặt phẳng vang lên như chống quân đại tắc thủng t h ù n g âm thanh sóng âm từng đợt từng đợt trường kiếm hát trưởng hai người phẳng phất một trắng một đen hai v ệ c thần quang không ngừng va chạm lại không ngừng tách ra đánh núi đá vỡ vụn cuốn phong nổi giận tuôn từng trận khí kình sôi chảo đem có cây dễ cây rút lên bán ra ngoài hạ ư ơ n g nhìn rõ ràng tiến thu người này quanh thân mật tê bao phủ một cỗ sát khí kinh khủng âm lanh quỷ bí ngăn cách đại nịch cầu đạo kiếm đại nịch kiếm ý như vậy mới có thể như s i ế p đi dây bình thường cùng đinh huy át chiến mà không phải hoảng hốt tranh né có thể thấy được võ công của đối phương cũng tất nhiên là không kém hơn võ công của đại nịch cầu đạo kiếm quyết tiến thu tên tiểu tử này quả nhiên đã luyện thành hát sát hộ thân chi pháp trong hát sát chân kinh kiếm ý bất sâm không biết ta lấy huyền huyết cơ ư n g khí ngưng luyện phương pháp có thể hay không từ trong tay hắn trao đổi ra môn bí pháp này võ học huyết linh tử chừng tóm ắ t nhìn trong lòng ngưng ấy hát sát chân kinh là hát sát nhất mạch trí cao võ công bí pháp rất nhiều theo lý thuyết là nắm giữ ở tông chủ một mạch trên tay tiến thu cho dù học xong hát sát trưởng cũng không thể nào được chuyển hát sát chân kinh nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt d u n g không được hắn không tin liền nghĩ đến lấy phương pháp hy vọng có thể từ trong tay đối phương trao đổi có chút lợi hại võ công hắn mục đích cuối cùng vẫn là muốn tiếp lấy công này đối phó hạ ư ơ n g đây cơ hồ thành hắn một cái tâm ma hắn dù sao cũng là huyết ma nhất mạch cường giả t i ê n thiên gặp hạ ương liền cùng gặp khắc tinh không diện trừ đối phương sau này sợ là ngày đêm không yên cũng vĩnh viễn không nâng cao một bước hy vọng trong sân hai người giao thủ đinh huy xuất kiếm càng ngày càng chậm đỉnh đầu thậm chí bốc hơi ra lượn lờ bạch khí h i ệ n nhiên chân khí vận dụng đến cực hạng kiếm thuật tạo nghệ cũng đã phát huy lâm ly tiến thu thân pháp lại là càng ngày càng nhanh cả người phản phất hóa thành một đoàn hát long lên tiếng gầm thét muốn phân thắng bại tất cả cao thủ tiên tiên tất cả đều ngừng thở một trận chiến này so sánh trước đánh một trận một chiều quyết thắng hiển nhiên đặc sắc quá nhiều chẳng qua là rốt cuộc ai sẽ thắng h ạ ương nhìn không ra kiến thức phi phàm ngũ quỵ cũng không có năm chắc đón được trừ lục c ô đ i chương h ư ờ c bảy trăm ư ờ n g i sáu mươi mốt xuất chiến ai cũng không có nghĩ tới lục gâm thượng nhân sẽ nửa đường nhúng tay trận chiến này bởi vậy đều có chút giật mình ngay cả đinh huy cùng yến thu hai người cũng dừng ở tại chỗ kinh ngạc nhìn hướng về phía lục gâm thượng nhân tất cả mọi người đang suy đoán nếu như vừa rồi một kích cuối cùng hai người đánh tới t h ấ t chỗ mà không phải bị lục gâm thượng nhân khí tường ngăn lại rốt cuộc là ai càng hơn một bậc nói là yến thu có thể lục gâm rốt cuộc cùng đinh ra nguồn gốc rất sâu sợ đinh huy tên tiểu bối này trải qua trận này lòng tin và khó cho nên hắn đang nhìn ra thắng thua trận này về sau tăng thêm can thiệp xem như hào tâm nói đinh huy càng hơn một bậc cũng được dù sao yến thu là thủ hạ của lục gâm hiện tại bọn họ đã thua một trận nếu như thua nữa một trận không những mặt mui khó coi nội bộ sợ đều không an ổn nhúng tay cũng là chuyện đương nhiên dù sao lục â m thượng nhân có hay không xem quy củ thực lực tốt trận chiến này giống như thượng nhân lời nói xem như thế hòa chẳng qua sớm muộn có một ngày sẽ phân ra thắng bại đinh huy thu kiếm b à o vỏ lạnh lùng lường xuống yến thu trong nội tâm thầm giật mình thực lực của đối phương vậy mà không bị hắn đại nịch kiếm ý ảnh hưởng đích thật là một cái đối thủ tốt yến thu lại là thu liễm hung hãn sắc khí hai tay lần nữa gom ở ống tay áo lui về khổ luyện cao thủ tiên thiên huấn đô bên cạnh đồng thời khôi phục trước kia khô khan một mục biểu lộ không lộ liễu bí ẩn cho dù ai cũng nhìn không dù ai ra đây lúc à là ma môn đại ma Ừm, gia trận chiến cuối cùng, các ngươi phải là phái hạng ương xuất chiến,、lời、nói hạng đại đầu. đệ, cuối phải phái lời tiểu xuất các c hình h n tình g giao ta ũ n không cạn. g Lúc trước thần của ta công sơ thành ngươi đã đến bái trúc vì sao về sau lại nếu không tử mà cái khác chẳng lẽ lục â m có chỗ nào chậm trễ lục â m bỗng nhiên đối với một mực không nói một lời hạ gương nói bởi vì chân khí đã cắt trở người bên ngoài nhìn không ra biểu lộ nhưng có thể nghe ra giọng nói chuyện hình như có bất mãn chi ý đám người đinh huy cùng tề nhân hồng cùng nhau giật mình hạ gương lại còn cùng lục â m từng có dây dưa chẳng lẽ lúc trước thần bộ môn tứ đại tiên t i ê n bị giết hắn cũng có phần thượng nhân nói quá lời đạo khác biệt nhu cầu khác nhau hạng mộ chi ở võ đạo trên đường phong cảnh quyết trí thể không đổi đối với tranh ba giang hồ âm mưu tinh k ế bây giờ không muốn liên lụy quá sâu cho nên mượn cớ rời đi cũng không phải là cố ý sơ viễn hơn nữa ta cùng thượng nhân dưới trướng không ít cao thủ lân đoán không cạn gút mắt quá sâu cũng là vì không cho ngài khó làm hạng ương nhẹ nhàng cười một tiếng cất bước đi đến đã một mảnh hỗn độn trung ương đất trống hướng về phía lục â m thượng nhân chắp tay nói nói thật hắn mặt đối mặt cùng lục â m thượng nhân b ự c này tìm hiểu thiên nhân đại cao thủ thật là có chút ít lo lắng chẳng qua băng tâm quyết vận chuyển đến dưới cũng là chưa từng biểu lộ ra trả lời cũng là cực kỳ thỏa đáng không có tự cho là đúng cũng không có không biết sống chết đắc tội lục â m tùy việc mà xét tốt ta từ trước đến nay thưởng thức thiên tài tuân kiệt hạ ương ngươi xem như ta năm gần đây thấy người thứ nhất chuyện này liền đi qua các ngươi người nào muốn cùng hắn đánh một trận huyết linh tử ngươi thì không cần võ công của hắn đối với ngươi khắc chế quá sâu ngươi không phải là đối thủ lục â m thượng nhân ngược lại hướng phía bạn lập khoảng cao thủ hỏi tham hai tay hiếm có mười ngón dao nhau nắm chắc hình như đang suy tư cái gì để cao giọng nói do hỏi bọn họ một phương này có thể xưng nhân tài đông đúc cao thủ nhiều như mây hoàn toàn không phải đinh huy một phương keo kiệt cùng nhau có thể so sánh song so sánh hạ ương cái này thanh danh vang dội võ công tiến bộ cùng bay đồng dạng cao thủ trẻ tuổi có thể cùng thứ nhất so sánh người cũng không nhiều húng đâu có chút no g ngoe muốn động lần trước hạ ương lấy khước tả thần đao phá hắn khổ luyện pháp tướng khiến hắn có chút không cam lòng nhưng lúc đó chẳng qua là thí nghiệm liên luận bản cũng không tính lần này cũng là đạo tâm muốn thuần lấy thực chiến cùng hạ ương phân cái cao thấp a nhĩ thiện trước kia cùng hạ ương từng có dây dưa đồng dạng bước lên trước một bước muốn xin đi giết giặc xuất chiến dạy dô đối phương đường vô y cùng hoàn nhan bắc càng trực tiếp mở miệng giọng nói kiên quyết kinh ngạc đối phương xin chiến đồng thời cũng là không mảy may khiến huyết linh tử nguyên bản cũng có lòng chẳng qua bị lục â m kiểu nói này mặt đều tái hận hận mắt nhìn hạ ương vẫn tức giận thế là đoàn người đinh huy liền thấy một đám tiên thiên rầm rầm nhìn về phía lục â m mặc kệ mở miệng vẫn lấy ánh mắt biểu lộ rất hiển nhiên đều là muốn cùng hạ ương đánh nhau một trận hạ ương hạ ương quả nhiên có đại khí v ậ n lúc trước cùng thôi minh còn là cùng một cấp bậc bây giờ thôi minh vừa muốn đột phá thiên t i ê n hắn cũng đã tu thành nguyên thần vượt qua thế hệ trước cao thủ phần này thiên tư bây giờ lợi hại tế nhân hồng không tự chủ mắt liết hạc ương ngược lại mắt nhìn bên người đệ tử bà sơn kiếm phái có mấy người tuổi tắc còn ở trên hạc ương nhưng thành i ể u thật sự hệ so sánh so sánh cũng không có tư cách không thể không cạn hít một tiếng đinh huy lại là trong nội tâm đ ộ n g dung có trong chốc lát g h e n e t lập tức vớt lên nỗi lòng hắn đã xuất gia tộc chỉ hy vọng có thể thành cựu một phen sự nghiệp vô luận danh trấn đông châu vẫn là vo đóng quần anh đều là hắn theo đuổi hạ ương mặc dù đi ở lúc trước hắn chưa hẳn có thể một đường dành trước đường vô y k ỉ người đi lục â m rất nhanh chỉ định cao thủ lấy tu vi của hắn cũng nghĩ không thông hạ ương như thế nào tại ngắn như vậy thời gian tiến bộ đến cái này t ầ n g thứ nguyên thần cùng tinh thần đối với linh khí lĩnh ngộ cùng sử dụng hoàn toàn là hai cấp độ trong thủ hạ hắn thuần lấy sức chiến đấu mà nói thuộc về đường vô y là nhất cái này đã từng hắc bảo cũng không trói mắt nhưng một khi rút đi ngụy trang cũng là nhất trói mắt một cái kia cho nên là lựa chọn tốt nhất đường vô y đã từng là thượng quận nổi danh nhất nhân vật hiệp danh lan xa bây giờ thành ma môn ma đầu còn muốn đại biểu hắc như lĩnh xuất chiến khiến một chút bộ khoái trong lòng b u ồ n bã rất có cảm giác bị lừa gạt loại tâm lý này cũng không khó hiểu được nói chung chính là bánh phở thích thần tượng lộ ra cùng người xếp đặt khác biệt khuôn mặt thật thần trong lòng bị đẩy tới thần đàn còn rơi vào ma quật bị lừa gạt loại đó xấu hổ giận dữ cùng hận ý đều chất đống thành thuốc nổ hận không thể lập tức tuân ra tới trôi qua bọn họ đến cỡ nào ước mơ tôn trọng vị đường vô y này đường đại hiệp hiện tại bọn họ lập tức có nhiều rất khinh bị nhiều phân hận họ đường ma đầu、vâng. đường vô y khuôn mặt ngay ngắn thân hình c a o lớn khí thế như núi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào hạ gương nghe được lời của lục âm cũng chỉ là phun ra một chữ lập tức một bước bước ra vượt qua mười mấy thước giữa rơi xuống hạ gương đối diện không đủ xa ba mét nói thật hạ gương nhìn đường vô y cũng là có chút t i ế t h ậ n người này trời sinh lớn một mặt của trương đại hiệp lại đã luyện thành như vậy cương m á n h bá đạo công phu cùng đạo thuật nếu không phải tâm thuật bất chính nói không chừng hai người sẽ là bằng hưu không tệ hạ gương tiến bộ của ngươi ngoài dự liệu của ta có thể thấy được ngươi thật sự là ít có võ học kỳ tài lần trước ở tiểu thương sơn ngươi cho mượn thiên thời địa lợi nhân hòa cùng thần binh b ằ n g thân mới có thể đem đem cùng ta đứng ngang hàng vận khí tốt chẳng qua vận khí không thể nào mỗi lần đều đứng ở vậy ngươi một bên lần này ta sẽ không bỏ qua ngươi nói đường vô y tiện tay dâng lên từng tiếng vượt qua đao minh văng lên trong tay nhiều một thanh thân đao đỏ thấm liệt liệt như l ử a thu kệch bảo đao ba thước b ả y t ớ c đã cùng đường vô y nhân đao hợp nhất không phân khác biệt nghĩ đến là thường dùng bảo đao thần binh có cậu đường vô y tuy không thần binh nhưng chuôi này bảo đao đủ để lại tăng đường vô y ba thành sức chiến đấu không tệ ngay lúc đó nếu không phải trên tiểu thương sơn ta tất không phải là đối thủ của ngươi chẳng qua ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn cái ngày này ta cũng chờ rất lâu hạ ương mặc dù huyết dịch nóng bỏng chiến ý như nước thủy triều m ê n ngông kích đống nhưng trong lòng thì bình tĩnh như nước trong suốt như băng tỉnh táo không giống như là sắp đại chiến người cũng bởi vì nhận lấy người này khiếu thiên thần quyết xúc động hắn mới quyết tâm sáng chế ra tiên tiên cấp độ giá y thần công thiên h u y ệ n bí cảnh năm năm hắn cũng chưa từng quên đi còn có đường vô y đại địch này hôm nay hắn muốn lấy g i y thần công đánh một trận đối phương khiếu thiên thần quyết chương bảy trăm sáu mươi hai lại lần nữa giao thủ người cả đời này tại khác biệt tuổi tác thời kỳ khác nhau khác biệt giai đoạn sẽ gặp phải người khác nhau có người sẽ trở thành uống rượu hát vang bằng hưu cởi mở một lời hứa sinh tử đây là rất thuần túy hữu nghị có người thì sẽ trở thành đối trọi gây gắt đối thủ giao thủ lại giao thủ cho đến một phương bị triệt để phá tan mà thôi hạ ương từ quá khứ đến bây giờ đối thủ có quá nhiều trừ thời kỳ sớm nhất võ công yếu kém bại bởi qua một cái gọi người của lưu thừa đồng cấp tương chiến có thể nói là bách chiến bách thắng công vô bất khác hôm nay hắn muốn đối chiến lại là trước mắt thời kỳ có thể sưng mạnh nhất đối thủ tu vi đại thành sức chiến đấu cao nhất đường vô ý. ỉa hạ ương cùng đường vô ý từ mặt đối mặt một khắc này vô hình giao phong đã bắt đầu con mắt đối với con mắt trong con mắt phân biệt chiếu ra đối phương c á i bóng cùng là đại đao khách có thể rõ ràng cảm giác được trong mắt đối phương nổ bắn ra tinh thần đao ý hai người chẳng qua là không nhúc nhích đứng ở nơi đó đỡ lên cùng cây gậy trúc mà ở trận cao thủ tất cả đều nghe được trong hư không vang lên thanh thúy kim thiết giao kích tiếng len k e n một lần lại một lần phảng phất chiến trường kịch liệt bên trên có thiên quân vạn ma ở rằng có chém giết v u ồ n bực bầu không khí ngột ngạt từ hai người quanh thân giữa chậm rãi lan tràn ra phía ngoài tu vi không tới tiên thiên giả chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị một con có lực bàn tay lớn nắm chặt hung hăng đè ép bóp nhẹ thống khổ không chịu nổi da của bọn hắn làm đau phảng phất có người ở cầm đao ở cắt vốn cho là là ảo giác đ ỗ n g nhiên phát hiện lộ r a ở y phục phía ngoài da thật bị một cỗ lực lượng thổi qua lông tơ rơi xuống mấy cái tâm trí không tiên bộ k h o i đặc mông ngồi dưới đất phảng phất vừa rồi đem trải qua một trận trò chơi tử vong hiện tại may mắn còn s lui về phía sau đều lui về phía sau hai người này hiện tại ở làm sức chịu đựng lấy đao ý so đấu nguyên thần c h i lực liên lụy linh khí ngưng như k i m thiết các ngươi đều lui về phía sau tế nhân hồng sắc mặt biến hóa đối với phía sau mấy cái đệ tử của bà sơn kiếm phái phân phó nói bản thân lại là không n ú c đ í c h hận không thể dán vào hạ ương cùng đường vô y quanh thân giữa khoảng cách gần q u o n chiến võ công của đường vô y chúng ta đều biết trước hạ ương lần liền nguyên thần cũng bị mất tu thành thế nào hiện tại cảnh giới đột nhiên tăng mạnh đến trình độ như vậy ta không tin huyết linh tử một đôi mắt hiện ra huyết quang khiếp sợ sợ hãi lo l ta ta ắ ngũ đ quỷ lão nhân diện mục tái nhuận thanh tú bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng mang theo nhẹ nhẹ hoài nghi lại mười phần chắc chắn có chút thiên tài địa bạo thần công bí pháp có thể khiến người ta thời gian ngắn nguyên thần tăng vọt nhưng tuyệt không có hạ gương như vậy vững chắc vững chắc căn cơ giống như một chút cần cù chăm chỉ người tu hành cả ngày lẫn đêm tích lũy mà tới Cố này nặng nghề khí thế ứ c là năm t á n bọn ứng ngộ, trong khoảng thời gian ngắn lại có lớn như g tích thể tới. thời t có cảm có họ h lũy, Loại lại bỏ đều ra kỳ ở tiến nhất lại như còn n n bộ, chỉ khó khả vậy có ă giới hạ ương là c á nào đó cường đại võ giả chuyển thế chi thân. đó đại chi giả g i võ thế Thế này thời kỳ đỉnh phong chứng đạo cường giả tệ tụ chuyển thế mà nói tầng tầng lớp lớp cũng không hiếm thấy chỉ có điều tự tán dương nhiều năm trước có người lấy thông thiên triệt địa thủ đoạn ngăn cách thiên địa linh cơ cho nên một chút nguyên thần chuyển thế cao thủ như d ò n bơi chỗ nước cạn cùng người thường không khác mà bây giờ linh cơ khôi phục lại so với dĩ vãng càng nhà m i n mông dân trào loại người kia tự nhiên so với người bình thường càng có ưu thế một bộ phận lớn thiên tài đều là loại này người không tệ chẳng qua cần phải chẳng qua là võ đạo nguyên thần truyền thế cũng không có mang theo ký ức không phải vậy tiến bộ chỉ sợ nhanh hơn lục âm thượng nhân mở miệng định tính người bên ngoài không hoài nghi nữa đồng thời cũng đều hiểu vì sao hạ hương này như vậy được trời ưu hái giống như b ậ t hắc trên thực tế nếu như võ đạo nguyên thần truyền thế cho dù không có mang theo ký ức một khi bước vào võ đạo tiến bộ đều đem viễn siêu thường nhân ở long vương lúc trước tài nghệ trấn áp quần hùng thất bại hiện đại giang minh các đại bang phái tri chủ cũng có người hoài nghi tới hắn là cái nào đó cường nhân chuyển thế chi thân chẳng qua là cuối cùng loại bỏ khả năng này mọi người đang đoán hạ ương tiến bộ nhanh như vậy khả năng hạ ương cùng đường vô ý hai cái cung đấu đến đ ỉ n h phong dưới chân mặt đất hơi run một chút động nguyên bản dừng lại bất động cục đá vụn đột nhiên bị một c h ố lực lượng vô hình bắn lên trăm ngàn khối đồng thời thăng lên giữa không trùng từng khối từng khối nổ nát thành một đá theo trong núi thổi tới gió mát bay xuống hạ ương bỗng nhiên rút lui ba bước hiện nhiên ăn phải cái lô vốn không xem qua con ngươi bên trong cũng không từng lộ ra mềm lún sắc mặt cũng là giống như lúc trước hắn chẳng qua nguyên thần tiểu thành đối phương lại là nguyên thần đại thành có chút không địch n ổ i cũng rất bình thường nhưng khi hạ ương lui bước đường vô y liền tiến vào ba bước giơ tay ra đao vẫn là liệt hỏa thần đao điện quan g hỏa thạch trước mắt tức thì đao phong ác liệt nhanh đã không phải mắt thường có thể phân biệt hạ ương không còn kịp ra khước t à con một tay cũng trưởng khí mang làm lưỡi đao bằng vô cùng linh giác nắm cắt tới đại đao đỏ thấm từng tầng từng tầng hỏa hồng đao khí bị hạ ương vô song khí mang trực tiếp bốc nát ở giữa không trung tiêu tán thành vô hình、ừ. không đúng lần trước đối phương dùng không phải môn võ công này thật là lợi hại chất khí trực tiếp đem ta lấy khiếu thiên thần quyết thôi sinh cháy mạnh đao khí bóc nát mười năm qua cũng chưa từng xuất hiện một cái đường vô y vừa rồi đối mặt cảnh giới đột nhiên tăng mạnh hạ ương cũng không từng động dùng lúc này lại trong nội tâm dâng lên một cấu nghi ngờ quá quỷ dị hậu thiên chân khí địa cơ làm sao có thể còn có thể nửa đường thay đổi tính chất mặc hắn nghĩ phá ra đầu cũng không nghĩ ra có người có thể ở hậu thiên sáng chế ra thiên tàm cựu biến như vậy tạo hóa huyền bí thần công càng không nghĩ tới hạ ương có thể hao phí cực lớn trải qua tới cố ý đem giá y thần công thăng hoa là tiên thiên thần công bóc nát cháy mạnh đao khí nếu b không phải có đinh huy cùng tề nhân hồng che chở cùng bên cạnh lục g m tiên thiên xuất thủ ở đây người trong hậu thiên tất cả đều bị đạo này đao khí dư âm chém giết hạng ương một bước không lùi tiếp nhận đường vô y mau lẹ một đao chẳng qua cũng không phải thành thạo điêu luyện ở hắn giống như kim đúc trên tay bị quẹt cho một phát lỗ hổng vào ra ba phần kim hỏa lượng khí tương sinh thời gian dần trôi qua có sinh sôi lớn mạnh khuynh ư ớ n g sau đó mới bị hạ gương lấy chân khí b ạ i x u ấ t hai người lần này giao thủ hạ gương s ắ c s ắ c thật thật ở thế yếu song không từng có một người cảm thấy hạ gương không bằng đường vô ý ỉa cho dù những kia võ công kiến thức xa không đủ quan chiến hậu thiên võ giả cũng rõ ràng đường vô ý dùng đao hạ gương dùng tay cho dù như vậy cũng chỉ thoáng c ư ơ n g chế một tuyến bây giờ tính không được ưu thế huống hồ hạ gương lưng đeo thần binh ma đao đã sớm chuyển khắp bảy quận tri địa là đường kim bung châu danh tiếng vang nhất đao khách phức tạc của hắn vừa ra sợ đường vô ý còn không phải đối thủ Đến mà chương bảy trăm sáu mươi ba ba thước đao chiêu hạng ương lấy ra á y thần công liệt dương cơ khí lôi động cựu thiên ba môn võ công là chủ làm một số võ học là cảnh lá sáng tạo ra một môn thần công uy lực quần g bạo đâu chiến sát phạt sắp xếp sở học đệ nhất nhưng mà chỉ có chất khí không có chiêu thức cũng là không tốt cho nên hạ ương ở thiên h u y ệ n bí cảnh thời gian năm năm bỏ bao công sức sáng chế ra ba thức sát chiêu đao pháp phối hợp lực sát thương vô hạn giá y thần công sử dụng thức thứ nhất là lôi đ ỉ n h v ạ n quân chính là hạ ương lấy giá y thần công thu nạp thiên địa lôi khí sáng tạo đao chiêu không phải cởi thần đao chạm phạm vi duy đao ý đao thế lấy trong lôi động cựu thiên bên trong tinh túy diễn sinh ra một đ a o c h ế lấy trong lôi động c ự thiên bên trong tinh túy diễn n h ra một đạo phối hợp hạ ương bản thân hình như có thiết thiên khả năng đao thế lại có hung thần vô cùng linh tính kinh người ma đao khước tả uy lực phảng phất c h ố n g rông triệu hạ một đạo lôi điện lôi điện cương mãnh thật lớn sắp bén mau lẹ đủ loại đặc tính đều do một đao này trình bày mà đến cùng nói là hạ ương sang đao không bằng nói là lấy đao diễn đạo phích lịch điện quang giữa hóa thành lôi long gầm thét ra ở sáng tạo công pháp đạo này hạ ương tuyệt đối trên tính toán là t i ề n bối hậu thiên tức có thiên tàm c ử u biến cùng thiết thiên một kích lúc này lôi đình vạn quân một thức thi trở nên ra uy lực đã lấn át nạo hàn lục quyết uy lực mạnh nhất đại khái cũng chỉ có không biết phải chăng là tồn tại thứ bậy quyết đao đạo luân hồi có thể áp chế một bậu đạo không những quan chiến mọi người giật mình ở hạ ương lôi đ ỉ n h vạn quân uy lực cho dù thân là đối thủ đường vô ý cũng kìm lòng không được hô lên tiếng đang ra tiếng trước kia thân thể hắn đã bị một đạo xoay nước quần c u ộ n sóng l ử a chỗ vân quanh dâu tóc h ỏ a tinh điểm điểm phảng phất trong thần thoại h ỏ a thần hạ à thế trong tay đường vô ý đại đao đỏ t h â m vũ đ ộ n g ra l ố n đốm tấm hỏa hồng đao khí từ đại đao đỏ t h â m bay lên tuân ra lập tức một đường t ă n g cao bại không đi hóa thành hơn mười t r ư ợ n giải ngắn uy lực của cuộn phảng phất cả phiến thiên địa đều bị ngọn lửa đốt cháy đây là liệt họa thần đao tinh họao liền có thủy chiều sóng trùng điệp chi uy người quan chiến chỉ cảm thấy đưa thân vào nhiệt độ cao hỏa lò ở trong y phục nóng bỏng dâu tóc c u ộ n lại như bị lửa cháy lúc trước điện quan hỏa thạch nếu chỉ là đường vô y đao thuật tinh túy đại thành như vậy chiêu này tinh hỏa liêu nguyên lại là vô song tu vi cùng khiếu thiên thần quyết cái thế vi lực lúc trước hắn ở tiểu thương sơn trên phiêu tuyết phong lấy bí pháp cấm kỵ nịch chuyển thiên tượng tiêu hao rất lớn chống g ô n g tạo ra được một cái thích hợp bản thân chiến đấu địa lợi hoàn cảnh kỳ thực sức chiến đấu đã suy yếu gấp mấy lần giờ này khác này không có địa lợi lo đường vô y một khi xuất thủ Vì thế thuận lợi khiến người ta c h ố mắt biến sắc coi như ngũ quỷ lão nhân b ự c này nhiều năm già thiên thiên nguyên thần đại thành người đối mặt một đau này cũng chỉ có thể tạm làm lẩn tránh lôi long nhào vào bên trong sóng lửa mọi người nhìn lại liền giống như long du biển rộng từng vòng từng vòng màu lam điện mang v a n g tư phía đục xuyên núi đá t i ê n vỡ t h à n h phấn hỏa tinh bên ngoài bay có thảm thực vật dính lấy một điểm trong nháy mắt bị thiêu thành cháy đen h ả i cốt so với lò luyện còn muốn khoa trương hai người giao thủ chiến đấu dư ẩm đã liên lụy xung quanh mười triệu không gian vùng đất trung ương phảng phất sấm chấp mưa bão biển lửa một khi bước vào chắc chắn chết không có chỗ trôn đinh huy kiếm chỉ điểm liên tiếp kiếm khí gợn sóng hành o sinh che chở một đám bộ khoái vừa lui lại lui tề nhân hồng cũng như thế trong ba trận chiến hai cuộc chiến trước phảng phất khai vị thức nhắm nâng lên người muốn ăn chân chính bữa tiệc lớn chỉ có cuộc chiến thứ ba bởi vì cũng chỉ có trận chiến này mới xuất hiện như vậy lửa nóng kình bạo c h ẳ n g diện hai người đã không phải thế gian v õ giả đ ộ n g một tí lôi đ ỉ n h hòa diễm võ gần như đạo cho dù phóng nhãn cả ông châu cũng là đứng đầu nhất một nhóm người đường vô y còn dễ nói dù sao thành danh nhiều năm hơn nữa dung hợp chính ma hai nhà sở trường có lửa này đợi chẳng có gì lạ hạ ương thì lộ ra quá mức ngoài người ta dự liệu một chút chí ít đinh huy cùng tề nhân hồng đều chưa từng nghĩ tới hắn có thể cùng đường vô ý chiến đến vậy cái này cục diện ở sống trước mưa bão giữa biển lửa hạ ương cầm trong tay khước t à c ù n g đường vô ý đinh đinh đương đương chiến làm một đoàn đao pháp phiên nhược kinh hồng v u thần khó lường gặp chiêu pha chiêu đều đã đến thích làm gì thì làm vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới hai người so đấu là ở bên trong chất khí là thể p h á c tráng kiện là tâm thần ý chí đụng nhau là nguyên thần tu vi cùng vận dụng xào rượu vo công cao thấp kỳ thực đến trình độ nhất định phân ra cao thấp rất dễ dàng chỉ có cấp độ cực kỳ tiếp cận mới có thể đánh khó phân thắng bại đối đầu hai mươi ba đao hai người chiêu chiêu ra sức đao đao dùng sức không có chút nào rút lui cuối cùng một đao phản chân phía dưới hạ ương bị một cỗ xoắn ốc đao kình rung động đến giữa không trung cả người lại vung tay vung khước tà đao tại cổ tay xoay tròn cấp tốc dưới khoé lên một đạo phản phất liệt dương đồng dạng ánh sáng giai đoạn trước cấm không phải khô dương không gát hậu kỳ lại tán phát phần thiên trừ hải đồng dạng đao khí tất cả mọi người bị trói mắt ánh sáng chuồn đau đớn t ắ mắt đó là cùng mặt trời đồng huy đa quang một chiêu này là hắn kế lôi đình vạn quân về sau tự chế thức thứ hai dùng để phát huy giá y thần công uy lực đao pháp đặt tên là như ngày mặt trời m ì n không xua tán đi hết t h ể yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái một chiêu này so sánh lôi đình vạn quân còn muốn mạnh hơn mạnh hơn lực sát thương lớn hơn đem giá y thần công hỏa k ì n h phát huy đến trước mắt hạng ương có thể làm được trình độ lớn nhất từ lúc hạng ương nổi lên cổ tay c h ặ thức t đường vô y đã phát hiện không ổn dẫn đầu trong nháy mắt sử dụng khí thế hừng hực cùng cháy mạnh nấu dầu hai thức đao khí vậy mà từ nguyên bản đỏ thâm hóa thành x a n nhạt một vòng sóng lửa suy nghĩ một lát xông lên vòng chiến tăng vọt gấp mười trăm trượng không gian tựa hồ đều bắt đầu cháy rừng rực hỏa kinh như khí lưu thoạt tuân công lực không đủ người đã mười phần bị động trận chiến này các ngươi đã không có quan sát tư cách xuống núi đinh huy cùng t ề nhân hồng gần như là cùng một cái phản ứng đem cảnh giới hậu thiên bộ khoái cùng ba sơn kiếm phái quan chiến đệ tử đuổi xuống núi mình vận đủ công lực lấy kiếm tức giận hộ thể lúc này khó khăn lắm che lại chính mình lục âm thượng nhân một phương cũng là đơn giản hỏa kinh lại m á h liệt dương khí lại đựng cũng khó có thể xâm lấn lục â m bày ra cơm khí phòng hộ chẳng qua là tất cả mọi người mắt không chấp nhìn một trận chiến này đánh tới lúc này không có người có dũng khí cùng hai cái này trong vòng chiến như thần ma đồng dạng cao thủ đánh một trận võ công đã không phải một cái phương diện bên trên hai người tái xuất tuyệt chiêu phen này va chạm càng như lửa tinh đụng đất cầu ngọn núi lắc lư dưới chân nham thạch nước ra thành từng đạo mười mấy mét sâu cạn vết rách tiếng vang không rước trong mơ hồ vết rách bên trong phun trào bên trong màu đỏ nhiệt l ư u phản phất nham tương dân trào cả vùng không gian đã hoàn toàn hóa thành hỏa d i ễ m thế giới thiếu đốt phá hủy hoa cỏ cây cối hôi phi ê n diện diện tuyệt hết thẻ sinh cơ đường vô y Tiếp ta cuối cùng một đao đàn hỏa lôi sen. cách này hạ ương còn đang nổi lên dưới chân làm tâm điểm mấy chục mét phương viên cùng nhau sụp đổ cuốn lên một tầng màu trắng khí lãng đoàn đoàn mây hình nấm hình dáng đổi dâng lên r oanh oanh liệt liệt trong tay đường vô ý đại đao đỏ thấm đột nhiên vỡ nát trên tay máu me đ đoàn m địa trong mắt lại là t r ậ n mắt tròn xoe đỏ như như sắp núi lửa phun trào phát ra đao khí lại so với có đao lúc còn phải lại mãnh liệt mấy phần hình như lâm trận sức chiến đấu lại tăng giao thủ nhiều như vậy chiêu c ư ớ c tà thần đao phong mang vốn không phải chỉ là một thanh bảo đao có thể chống đỡ hãn bảo đao rốt cuộc đứt gãy sau một khắc thiên địa trở nên thất sắc sơn hà trở nên đ ả o ngược lần lượt tiếng nổ đùng đoàn vang vọng lan sơn bên ngoài mấy dặm đều có người có thể thấy được trong núi toát ra hỏa hồng một mảnh ánh sáng đem chọn phiến thiên không gần như đốt h ủ n g chương bảy trăm sáu mươi bốn sửa sang lại thu hoạch hạng h u n h đệ lần này ba trận chiến ước hẹn may mắn mà có ngươi không phải vậy cái k i a tầng cuối cùng mặt mũi sợ cũng giữ không được thượng quận thần bộ môn cất chứa danh sách ta đã khiến người ta sao chép tốt ngươi cần gì cũng có thể mở miệng ở tạm thời sống trong khách sạn đinh huy hướng về hạ gương liên tục nói lời cảm tạng phía sau hai cái kim trương bộ k h ó á i đồng dạng một mặt tôn sùng cùng kính sợ đây là ở dưới lan sơn cách đó không xa một cái huyện nhỏ khoảng cách ba trận chiến ước hẹn cũng đã trôi qua thời gian một ngày hồi t ư ở n g lại cùng ngày trận chiến cuối cùng tình hình lấy đinh huy trầm ồn tâm cảnh còn lòng vẫn còn sợ hãi nhị không được sợ hai than hạ gương cùng hai người đường vô y kinh thiên động địa sức chiến đấu một k í c h cuối cùng dưới hạ gương lôi hỏa thành lòng cùng khước tài nhân đao hợp nhất cả người hoàn toàn thăng hoa là một cái k h á c cảnh giới đường vô y mặc dù trường đao băng liệt vỡ nát ra nhưng bỏ đi đao trong tay trong lòng đao ý lại nâng cao một bước dâng trào phía dưới thi triển doanh doanh liệt liệt có thể xưng được là đinh huy tự học dùng võ tới bái kiến mạnh nhất một chiêu một k í c h cuối cùng thậm chí dẫn động thiên địa biến hóa linh khí dị tượng hiển hóa và d ạ n người bên ngoài cũng có thể nhìn rõ ràng kết quả vẫn là hạ ư ơ n g cao hơn một bậc lấy khước tà đao chém dụng đường vô y một cái n g ó n nút kết thúc thắng được cuối cùng một trận nước chiến cũng thành công vãn hồi thần bộ môn đ ổ i bại cục diện hạng mộ xuất thân thần bộ môn tự nhiên uống nước nhớ ngẩn sẽ không ngồi yên không lì đến có thể ra một phần lực cũng là cực kỳ vui vẻ đinh đại nhân quá k h á c h khí cùng đinh huy hàn huyên một trận đưa tiến mấy người hạng ương lúc này đóng cửa phòng vững vững vàng vàng nắm vút trong tay dậy đến một chỉ tài liệu ngồi về trong căn phòng tủ gỗ trước bên cạnh nước khúc bàn gỗ bên gian phòng mở tối ánh mắt của hắn cũng rất sáng tay phải chậm rãi vuốt ve lạnh như băng bôi chân hộp đao chấn ma mặt、ngoài. t hạng lưu hạ lĩnh hành quân lặng lẽ kỳ thực đối với cả thượng quận thế cục đều rất có hóa giải chí ít một chút mượn gió bẻ mang thế lực nhỏ cùng tiểu nhân vật cũng sẽ yên tĩnh không ít chờ đinh huy nghiêm túc thần bộ môn hẳn là cũng có một phen hành động lấy hạng ương hiệu tình báo đến xem trước mắt thiên hạ đại biến thần bộ môn tổng bộ mấy vị danh hiệu thần bộ không dành quan tâm chuyện khác chỉ có thể miễn cưỡng gắn bó thần bộ môn không cho quái vật khổng lồ này giải thể xem như vạn hạnh trong bất hạnh hơn nữa một khi thần bộ môn chậm qua ban đầu cái kia đoạn gian khổ giai đoạn hết thể đi lên quỹ đạo chính rất nhiều khó giải quyết tình huống đô sẽ từ từ hóa giải ví dụ như hiện tại thượng quận có thể nói là cả mười chín châu một cái ảnh thu nhỏ lục âm nhóm cao thủ cũng không phải là một vị nâng lên chiến loạn người ngu náo động chẳng tốt cho ai cả quy tắc trật tự cũng là bọn h ắ n m u ố n cho nên đây cũng là thượng tầng những cao thủ nhận thức chung duy nhất khiến ta nghi hoặc chính là hùng vạn đình cùng môn chủ ma chảo môn hai cái trên người bọn họ cần phải còn có một cái đại bí mật nói không chừng còn đả động lục â m thượng nhân hạ ương ý nghĩ này tuyệt đối không phải vọng tăng thêm phỏng đoán mà là đối với lục â m thượng nhân từng có tiếp xúc h i ể u hơn nữa mình tổng hợp tình báo phân tích lúc này mới cho ra kết luận chẳng qua ta cũng không phải người của thần bộ môn nhiều lắm là xem như cái thân cận người những câu chuyện phiền thoái vẫn là để lại cho đ i n h huy nhức đầu đi ta xem trước một chút có gì cần hạ ương túi đầu là xem trong tay tài liệu đối với thượng q u ậ n thần bộ môn tích lũy cũng rất giật mình một chút trăm năm đại phái sợ cũng không gì hơn cái này võ công binh khí đan dược bí bảo trên đại thể có thể phân làm cái này tứ đại loại tầm tâm phân cấp cái nào một môn võ công cần bao nhiêu công lao cái nào đang hăng dược lại cần bao nhiêu công lao bày ra rõ ràng rõ ràng hạng hương thậm chí còn từ binh khí trong một quyển kia thấy được một thanh thần binh giới thiệu một đầu lớn hận cây roi cần trăm cái đại công mới có thể thu được trao đổi thần binh tư cách về phần có thể hay không đạt được thần binh còn phải nhìn mình duyên phận tu luyện tiên pháp tiên tiên vốn là thưa thớt còn phải là bản thân thần bộ môn người còn phải lập hạ lớn như thế công đủ loại nhân do mới khiến cho cái này thần binh đến nay mông trần khâu đặt ở phủ nút bên trong Hạng ư cao thủ có thiên nhân kia chỗ lấy tâm đắc thể hội đã bao hàm tự học vo bắt đầu đến đả thông sáu mạch tấn thăng chân khí ngoại phóng lại đến hậu thiên đại thành viên mãn đã vượt ra tấn thăng tiên thiên tinh thần hóa ảnh nương thần hóa thể nguyên thần đại thành tấn thăng thiên nhân cùng cảnh giới thiên nhân ở trong đủ loại lĩnh hội xem như một cái mạnh mẽ võ giả cả đời tổng kết bộ này kinh thư không phải võ công lại hơn hẳn thần công diệu pháp đối với hạ hương mà nói tác dụng cũng xa so với một môn tiên thiên võ công còn mạnh hơn nhiều hắn hiện tại cần không phải võ công mà là c ả n nộ nói cách khác hắn đã sớm bước ra lúc đầu luyện công chuyên cần phương pháp thời gian dần trôi qua dòm vào trí thượng cưới võ đạo kim cương tôi thể hoàn lại là phật môn một vị linh đan chỗ chân q u ý không thua bạch ngọc tự đại hoàn đan chuyên công rèn luyện thể phách đối với có trí tại tinh khí thần ba chi đạo tề đầu tỉnh tiến hạ hương là một lựa chọn tốt cuối cùng mới là phá hải của thất đại hạn ta tự chế lôi đỉnh v ạ n quân như ngày ở trong lôi hỏa đan sen ba thước thuần túy là khám phá tiên thiên uy lực của giá y thần công chính là tức giận nặng như đao uy lực mặc dù không tệ nhưng so với đường vô uy liệt hỏa thần đao kỳ thực còn cách một đoạn không phải vậy ngày đó mượn thần minh ta nên dễ dàng thủ thắng mà không phải đánh như vậy rằng co mấu chốt nhất chính là cái này ba thước mặc dù đem giá uy thần công uy lực thể hiện đi ra lại khó mà đem ta một thân kinh thế hai tục đao thuật phát huy hoàn toàn thất đại hạn này nói không chừng là một chỗ để đột phá h ạ ương thả tay xuống bên trong tài liệu ngược lại nhắm mắt tiếp nhận vô tự thiên thư phần thưởng từng đạo đồ văn thật sâu khắc ở trong lòng hạ hương từng cái huyền diệu vô cùng ký tự phản g phất vây quanh hạ hương dưới núi xoay bay múa không chừng vẹn vẹn một thức phá hải hạ hương ước chừng bỏ ra nửa canh giờ lúc n ã y có chút linh ngộ vẫn là dễ hiểu nhất tầng kia phá hải của thất đại hạ đao ý cuộn trào máy liệt đao thế kích đống chạy xiết đao kình mênh ngông mênh ngông phản g phất hải khiếu tê thiên liệt địa che mất cắn nuốt vật vật chính là thuần túy đao thuật quả nhiên không có dưỡng khí bồi nguyên tri đạo mà là thuần túy sắt lục phá hủy sợ sẽ là ta nguyên thần đại thành thậm chí tiến vào dòm thiên n h â n cũng khó có thể sáng chế ra bực này kinh thiên địa khiếp quỷ thần đạo thuật hồi lâu hạ ương tử trong nhập định tỉnh lại tuy chỉ là qua loa nhìn qua nhưng trong nội tâm xúc động lại là cực lớn ánh mắt cũng là lấp loe không yên hiếm có bị loạn nỗi lòng quay đầu lại ngắm nhìn hắn sang tạo ba thức đao pháp so sánh phá hải trừ ứng h ò a uy lực của giá y thần công có thể nói thô lậu vô cùng sơ hở t r ă m chỗ thế giới này đáng sợ nhất vĩnh viễn là tự nhiên thiên địa vũ trụ cho nên cho dù ta mới luyện thành giá y thần công y lực thắng qua khiếu thiên thần quyết lại đánh mại không xong chỉ là bởi vì đối phương đối với thiên địa linh khí vận dụng càng tăng thêm xào rượu thất đại h ạ lại là đạo này đ ỉ n h phong đao thuật chương bảy trăm sáu mươi lăm sinh mệnh tri tuyển hắc nhũ lĩnh trung phong trong lục cơm đại điện thấy không do tướng mạo lục cơm thượng nhân đại mã kim đao ngồi ở trên bảo tọa thần sắc c á n nhiên khí tức t h ô n g thả không có bởi vì thua mất ba trận chiến ước hẹn khí cấp bại phôi ở hắn bực này tìm hiểu thiên nhân chi đạo cường giả trước mặt cái gọi là ba trận chiến ước hẹn chẳng qua là điều hòa n h ả m chán sinh hoạt một trận nhỏ nháo kịch mà thôi căn bản không bị hắn để ở trong mắt chỉ có trước mặt hai cái khí tức yếu đ ớt quần áo tả tơi như tên ăn mày người mới có thể để cho hắn hơi coi trọng một điểm các ngươi chính là hùng vạn đình cùng môn chủ ma c h ả o môn hoàng n h â n bác d u n g khê người các ngươi môn chính là chỗ này có thể nói ra sinh mệnh chi tuyển rơi xuống đi nghe được sinh mệnh chi tuyển bốn chữ hùng vạn đình cùng môn chủ ma c h ả o môn dưới thân thể ý thức d u n lên thấp đầu hơi chuyển động g i quang tương đối thoáng qua giao h o a hình như vốn không quen biết môn chủ hoàn nhan bác lần trước đi trước địa lao cứu được ngài không n g ờ bị hạ gương ngăn lại lần này may mắn mà có thượng nhân ra mặt thần bộ môn mới đưa ngài thả ra có liên quan sinh mệnh chi tuyển chuyện mời được không nên che giấu hoàn nhan bác tráng kiện thân thể dịu lấy tóc thai bù s ù môn chủ ma trả môn không chút nào trên người này một thân mùi hôi thối ngược lại rất c u n g thuận tôn k í n h hùng văn đình cũng là hùng phi phi chúng ta mặc dù vốn không quen biết nhưng ta biết đến ngươi trong không không môn có một quyển càn k h ô n đại t r ạ y đồ bên trong bao hàm cực đồng chi địa vô thượng trí bảo nước suối sinh mệnh rơi xuống người giao ra này đồ thượng nhân tự sẽ an bài thích đáng ngươi sau này sinh hoạt bảo đảm ngươi háo cơm không lo giàu sang cả đời không phải vậy kết cục khó dò đây là người háo đen nói âm thanh trầm thấp không cần hùng vạn đ ỉ n h bản thân xác nhận đã rất chắc chắn đối phương chính là hùng phi phi hoàn nhan bác như lời ngươi nói ta nghe không hiểu nếu lam kim bằng c h ả o rơi xuống ta còn có chút đầu mối nhưng sinh mệnh tri tuyển ta là văn sở vị văn ngươi sợ là hiểu lầm môn chủ ma chảo môn tóc dài dối tung mặc dù võ công bị phế nhưng bản thân có khổ luyện ngọn mườn cũng là chưa phát giác như thế nào hư nhược ngược lại trung khí mười phần phủ nhận nói lúc trước bị tù lúc hắn còn nhịn không được ra tay với h ạ n g ư ứng có thể thấy được không phải cái an phận người ha ha tiền bối cái này bại lộ lai lịch ngươi nếu biết hoàn nhan bác muốn đuổi theo tắc lam kim bằng c h ả o lại có biết không làm kim bằng c h ả o chân chính lai lịch trên hô luân thảo nguyên có bát đại hoàng kim vương tộc hoàn nhan bác chính là xuất thân một trong số đó điệt nhi liệt kim bằng vương tộc là đích truyền thân phận có kim bằng huyết mạch ở thân bằng không thì cũng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn đã luyện thành tiên võ công làm kim bằng trào kỳ thực là đời thứ nhất kim bằng vương lấy chấn tộc máu của thần thú thảo nguyên thần dị làm tinh các loại tài liệu đúc nóng mà thành. bản thân liền là kim bằng gia tộc thế hệ tương truyền thần binh không quá sớm trong năm lưu truyền vào lơ đung bị không biết lai lịch người đặt được lúc này mới bị các ngươi điện tịch chứa đựng cho là mười chín châu vật gần nhất ba mươi năm lam kim bằng trào trở lại trong tay kim bằng vương tộc bị một vị vương tộc cao thủ tuyệt đỉnh dẫn tới cực đông tri đ ị a tìm sinh mệnh tri tuyển sau đó tiêu thất vô tung chắc là gặp phải bất chắc nếu ngươi thật sự có lam kim bằng trào đầu mối tất nhiên nên biết được sinh mệnh tri tuyển có liên quan đầu mối ngươi nói đúng không áo đen rung khê trên mặt phủ miếng vải đen nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm môn chủ ma trả đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói ra bí ẩn khiến môn chủ ma chảo môn không nói nhưng đối với về p h â n hùng văn đình không không môn ngươi chính là thế hệ thần tâu đối với trí bảo có một loại viễn siêu thường nhân khát vọng cho nên trước tiên nghe nói sinh mệnh chi tuyển truyền thuyết cố ý vào thảo nguyên ở bát đại vương tộc thế hệ tôn sùng đại t ắ t mãn chỗ trộm lấy càn k h ô n đại t r ạ y đồ là cũng là sinh mệnh chi tuyển song sư phụ ngươi cửa lại không biết trừ càn k h ô n đại t r ạ y đồ muốn mở ra sinh mệnh chi tuyển chỗ ở mật địa còn cần ba món đồ tương trợ đông hải chỗ sâu giao nhân châu là thế gian trí thuần trí tình nước mắt ngưng tụ mà thành b người tháo đen dung khê hêm hay nói một chút bí ẩn cho dù lục gâm bực này cao thủ thiên nhân cũng chưa từng biết được võ công cao không có nghĩa là kiến thức rộng chí ít có nhốt sinh mệnh c h i tuyển tin tức trên cơ bản đều là trên thảo nguyên liêu truyền mà đến người rốt cuộc là ai trung nguyên tri địa không thể nào có người biết rõ ràng như vậy coi như bát đại vương tộc cũng chỉ có nhất r u ộ t thị thuyết mạch mới có thể có biết những n à y bí ẩn hùng vạn đình nguyên bản không chút nào để ý chẳng qua theo dung khê điểm điểm tích tích gỡ ra suy nghĩ trong lòng hắn thậm chí một số bí mật liền hắn cũng không biết rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi thăm sinh mệnh c h i tuyển cái từ này hùng vạn đình là từ trong miệng sư phụ mình truyền thuyết đó là trên đời sạch sẽ nhất nhất trong suốt nước suối có vĩnh bảo thanh xuân thay đổi thân thể tăng cường võ công siêu cường khôi phục các loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả thần kỳ đây là thảo nguyên đại tắt mãn một mạch cùng bát đại vương tộc điều nghiên mấy trăm năm phái ra vô số cao thủ theo dõi đoạt được Tồn lại cực đ n trải qua nhiều năm nghiên cứu đại tắc mãn mới tìm ra mở ra nơi đây phương pháp chính là dung khê vừa rồi nói tới cần ba món đồ tương trợ nhưng năm đó hùng vạn đình sư trưởng không biết cuối cùng chết ở trong tuyệt địa đây là hắn sơ đo đoán cũng cho nên cho dù hùng vạn đình cầm trong tay càn không đại trật đồ biết đến cấm địa vị trí nhưng thủy trung vô duyên sinh mệnh tri tuyển bởi vì vốn không khả năng đạt được máu của thần thú đã sớm t u y ệ tích t bát đại vương tộc huyết mạch càng không phải là chỉ là không không môn có thể biết đ ú n g chảm huống chi còn cần ba thanh thần m i n h cùng đông hải giao nhân châu theo thời gian trôi qua thế hệ trước bát đại vương tộc cùng đại t ắ t mãn chết giả rất nhiều năm nhẹ vương tộc thời gian dần trôi qua chuyên t r ú vào tranh bá thảo nguyên đối với sinh mệnh chi thủy mong cầu cũng thuận lợi không giống thế hệ trước nóng như vậy cát hoàn nhan bác dịu lấy môn chủ ma t r ả môn ánh mắt nhìn dung khê cũng mang theo tò mò cùng tham cứu trong nội tâm trầm tư người này đối với những bí mật này như chất trưởng chẳng lẽ người bát đại vương tộc lại hoặc là lớn cao thủ tắt mãn nhất mạch ta là người như thế nào n g ư ờ i không cần biết đến hiện tại chỉ cần nói cho chúng ta biết càn k h ô n đại t r ạ c h đ ồ ở đâu thật ra thì sinh mệnh tri tuyển chính là một vũng nước s u ố i chỉ cần từng giờ từng phút có thể có siêu phàm hiệu quả tương lai chúng ta lấy được phân ngươi một chút thì thế nào ta không nhìn lầm ngươi không những võ công bị phế hơn nữa khí huyết khô cạn chính là tổn hao qua kịch tri tướng có sinh mệnh tri tuyển t â y khô gặp mùa xuân khôi phục đỉnh phong cũng chỉ một cái bóng tay như thế nào không thể không nói câu nói sau cùng tưởng thật đả động hùng vạn đình trái tim liên đối môn chủ ma c h ả o môn cũng có trong chốc lát vui sướng không có người muốn làm một người phế nhân nhất là đã từng nắm giữ lực lượng cường đại như vậy tranh lệnh càng tăng thêm to lớn ngươi xác định đạt được càn khôn đại trạch đồ có thể mở ra cấm địa lấy được sinh mệnh tri tuyển hùng vạn đình suy tư một lát vẫn là không xác định nói cho dù có vương tộc huyết mạch giao nhân châu cùng thần binh cũng là có thể n g ộ nhưng không thể cầu giao nhân châu rơi xuống ta đã, đã có tự tin thần binh chỉ cần lại được lam kim bằng chảo ta cũng có nắm chắc gọt đủ ba thanh ngươi cứ nói đi nghe đến đó hùng vạn đình q u a y đầu nhìn về trên đài cao từ đầu đến cuối quản ngắm nhìn lục â m thượng nhân hắn nhất định phải đạt được cái này đại nhân vật khẳng định mới có thể xác nhận bản tọa công tham gia thiên nhân nói một không hai nếu quả như thật có thể lấy được sinh mệnh tri tuyển cho hai người ngươi có chút cũng không có gì lớn cũng có thể yên tâm chương bảy trăm sáu mươi sáu kế hoạch đạt được lục â m thượng nhân hứa hẹn hùng vạn đình ô m chỉ có có chút tín nhiệm đem cản k h ô n đại t r ạ c h đổ rơi xuống nói ra chờ hắn giao phó xong môn chủ ma trảo môn cũng ở hoàn nhan bắc cung thỉnh dưới đem lam kim bằng trào tin tức cũng đã nói đi ra vậy mà cùng càn k h ô n đại trạch đồ giấu tại cùng một chỗ hoàn g nhan bác rất giật mình hắn chưa từng rõ ràng môn chủ ma c h ả o môn cùng hùng vạn đình là quen biết cũ chẳng qua áo đen che mặt dùng khê cũng là phản ứng thường thường hình như đã sớm biết hai người có quan hệ chẳng qua là cũng không n g ờ tới lam kim bằng c h ả o cùng càn k h ô n đại trạch đồ n u ố t ở một chỗ như vậy cũng là có thể tiết kiệm lại không ít phiền thoái căn cứ hùng vạn đình lời nói năm đó sư phụ hắn ở trước khi đi trước cực đông tri địa mang đi chính là vẽ càn k h ô n đại trạch đồ lưu lại nguyên bản bị hắn cất chứa ở không không môn lịch đại bảo tàng tri đ i ệ h ắ n cùng môn chủ ma trào môn kỳ thực là kết bái chi giao phát tiểu huynh đệ năm đó hùng vạn đình nhân sư một đi không trở lại sang ú t ngàn dặm không c ó tung tích về sau hắn thuận lợi cùng môn chủ ma c h ả o môn hẹn nhau cùng nhau đi tới cực đông c h i địa tìm kiếm hỏi thăm nhiều lần khó khăn chắc trở tìm được cấm địa trước đó ở cấm địa trước hùng vạn đình tìm được một đoạn xương khô dưới thân một viên không không môn ban chỉ hình như bị xét đánh chính là sư môn trưởng bối của hắn ma c h ả o môn môn c h ủ t h ì may mắn nhìn thấy thần binh lam kim bằng trảo cũng cơ duyên xảo hợp đem mang đi sau đó nhiều lần thử cũng chỉ từ đó ngộ ra được ma trảo môn võ công nhưng không có tư cách trao đổi thần binh ở trong linh tính trở thành thần binh c h i chủ thất phu vô tội ma ngọc có tội môn chủ ma chảo môn sợ mình người mang thần binh tin tức bị một số người biết được cho nên thương lượng với hùng vạn đình về sau đem lam kim bằng chảo cùng càn k h ô n đại trạch đồ giấu tại một chỗ hàng năm đều sẽ rút ra có chút thời gian đi trước thử thu phục thần binh không thể không nói giữa hai người này tình nghĩa huynh đệ quả thực không cạn đổi tâm thuật bất chính hạng người nói không chừng liền đấu tranh nội bộ đánh chính là ngươi chết ta sống dung khê có càn k h ô n đại trạch đồ lam kim bằng chảo hoàng nhan bắc cũng là kim bằng vương tộc ruột thị huyết mạch chẳng qua còn cần đông hải giao nhân châu cùng hai thanh thần bình tương trợ ngươi có chắc chắn hay không lục âm đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng không coi trọng thậm chí bản thân đối với như thế nào khám phá bí mật cũng không quan tâm chút nào hắn quan tâm chỉ có kết quả chẳng qua là có thể hay không nhìn thấy sinh mệnh c h i tuyển bực này thiên địa tạo hóa mới có thể sinh thành trí bảo bởi vậy mở miệng hỏi thăm thượng nhân yên tâm ta đã có kế hoạch ở tới ung châu trước kia ta đã đi trước đông hải tri địa nhìn qua điều tra cẩn thận biết được giao nhân châu đầu mối ở đi hướng cực đông tri địa trên đường có thể lấy được giao nhân châu mười phần chắc chín v ề phần còn lại hai thanh thần mình một ta hướng vào kết giao hạ ương hắn nắm giữ khức tà đao chính là nhất đẳng hung hãn ma bình luận tiềm lực uy năng còn tại trên làm kim bằng chảo hơn nữa hạ ương bản nhân chính là v õ si một cái nếu như biết được sinh mệnh chi tuyển đối với hắn rất có ích lợi nghĩ đến sẽ không từ chối thượng nhân nghĩ như thế nào dung khê nghe được lục â m thượng nhân hỏi thăm đầu tiên là ôm quyền không người thi lễ một cái sau đó mới nói ra ý nghĩ của mình hạ ương ngươi cũng là cảm tưởng chẳng qua cũng không có vấn đề Ta tiếp mặc xúc dù đối với người này tiếp xúc không nhiều này không lục ắ hắn m một mệnh một mặc một nhưng cũng người sinh tuyển, phần cũng không có gì lớn. Hơn nữa người này mặc dù không phải đại nhân đại nghĩa, nhưng cũng là cái chính trực có thể tin người, lại、so、với thủ hạ ta, những người khác tới có thể dựa vào rất nhiều, thích thật cho phải thể thủ hạ khác thể thể thử gì cái cầu có có cái trực có có có biết tri đại đại lại với tới ta rất đây là là lần. l vào võ võ, so dựa dù âm thượng nhân suy tư một lát gật đầu biểu thị ra đồng ý sức chiến đấu của hạ ương rõ như ban ngày hạ ương thần binh cũng là xem ở trong mắt mọi người đã đến nhân đ a u hợp nhất cảnh giới đ a u không rời người người không rời đ a u thần binh chiếm tới cũng vô dụng hơn nữa chính như lục âm lời nói Hạ ương giàu gì dầu cuối ũ n g t h ộ một c chính cái có có cái c về về với vào, người bàn tỉnh hắn này ngoại tính nhân tuyển. tới thủ hạ thể thể đạo, đạo so là ta dự, dựa xa mấy ma u cùng một thanh thần minh ta thì hướng vào quỷ thủ long bà nàng t i ê n khắp tiên thủ trong tay chính là đạo ra một vị tiên h i ể n lưu lại thần minh có thể dùng để mở ra mật điện lời của dung khê khiến mọi người ở đây thất kinh ngay cả lục â m thượng nhân cũng là khuôn mặt có c h ú t động mặt lộ do dự quỷ thủ long bà thành danh thật lâu sau chính là cùng lục â m thượng nhân cùng bối phận cao thủ tiên tiên nguyên thần đại thành tri cảnh đơn thuần võ công cho dù tăng thêm thần minh tương trợ người này cũng không bị lục cầm thượng nhân để ở trong mắt dù sao t r ê n h l ệ n h quá lớn cảnh giới như lạch trời khó mà kéo gần lại chỉ có long bà cùng long vương quan hệ không ít khiến người ta không nghĩ ra được đây mới phải lục cầm c ố kỵ tăng thêm do dự nguyên nhân phải biết từ khi linh cơ đại biến trên đời cao thủ dối dít thò đầu ra đơn trong c ung châu liền có đếm không hết thế lực quật khởi lại suy sụp h ậ p trung lên xuống thần bộ môn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi chỉ có đại giang minh từ đầu đến cuối đứng sừng sững không người dám chê ơ hết thể hết thể tự nhiên chỉ vì một cái có thể xưng nhân vận truyền kỳ một cái cho dù lục gâm thượng nhân tiến quân vô thượng thiên nhân c h i cảnh vẫn không có n ắ m chắc chiến thắng võ lâm thần thoại long vương thủy vô ngân dung khê quỷ thủ long bà ta không lo lắng ta sợ chính là dẫn r a nàng thủy vô ngân phía sau người này võ công sâu không lường được cảnh giới cao xa ở thiên địa linh cơ phóng đại về sau sợ khó hơn phỏng đoán c ầ n t r e o c h ọ c hán hoàn nhan bác mấy cái cũng là trầm mặc không nói long vương đại danh đã không phải cực hạn ở võ lâm giang hồ mà là cả hùng châu đều nhận đồng cũng sùng bái thần nhân uy danh sở trí khiến người ta không thể không nhìn kỵ bà phận điểm này người yên tâm Quỷ thủ long bà từ trước đến nay âm mộ long vương thần tư chẳng qua là thường xuyên nghĩ mình lại s ó t cho thân sầu não quân sinh ra ta đã g i ả nếu biết được sinh mệnh tri tuyển tất nhiên sẽ tới trước tương trợ chuyện này lấy tính tình của nàng cũng sẽ không dính dấp đến long vương điểm này ta cũng có mấy phần chắc chắn dung khê rất có giang hồ bách hiểu sinh phong phạm không gì không biết không gì không hiểu làm cho lục âm thượng nhân cũng tò mò hắn mặt nạ xuống khuôn mặt thật tốt vậy cái này một chuyện liền giao cho ngươi đi làm nhớ kỹ n h ư không cần thiết không nên trêu chọc thủy vông ân còn có ta cần chấn giữ hắc u lĩnh không cách nào đi ra ngoài vi biểu trung thành đem cái này hai cái đan dược ăn vào lục âm thượng nhân r ứ t tiếng từ trong tay h áo bay ra hai cái màu xanh biếc đan dược đánh bay trước người màn tre sa mỏng quay tròn ở dung khê cùng trước người hoàng nhan bác trệ không xoay tròn phương nam trùng cổ phối hợp đứt ruột mục nát tâm hoàn phù hợp luận chế thượng nhân quả nhiên thủ đoạn cao cường thấy được cái này viên đan dược hoàng nhan bác theo bản năng do dự bởi vì một khi ăn hết sinh tử liền từ không chiếm được mình làm chủ dung khê cũng là có chút dứt h o á t cách mặt nạ âm thanh mang theo kinh ngạc lập tức há mồm một một mụm nước vào liền cái mí mắt đều không mang chớp yên tâm ta đã hiểu thượng nhân là người lúc này mới nguyện ý mang theo ngươi đã đến nhờ giúp đỡ thượng nhân hoàn nhan bác nuốt vào đi a n vào độc đan dùng khê ngược lại đối với hoàn nhan bác thuyết phục hình như không chút nào lo lắng sau này lục c ô m dùng độc dược này tới thao túng bọn họ lại vĩnh viễn không cho hắn giải độc ngươi cứu ta một lần t ố t ta cũng tin ngươi sẽ không lừa ta hoàn nhan bác tính tình so sánh thẳng đồng dạng cầm lên độc đan một ngụn nuốt vào xem như hoàn toàn khoác lục c ô n thuyền đương nhiên trước mắt hắn cũng là không thể không như vậy ở lục âm trong điện nếu như h i ể n lộ dị tâm nào có đường sống có thể nói thấy được hai người ăn vào độc đan lục âm cũng yên lòng ẩn hàm uy hiếm nói d u n g khê nhãn lực của ngươi rất khá đan này quả thực trải qua cổ trùng g i a trì cho dù tu vi tiên tiên cũng khó có thể vứt bỏ sau khi dùng ba tháng không có giải dược của ta các ngươi chắc chắn chết bởi cổ độc phía dưới cho nên các ngươi chỉ có thời gian ba tháng đương nhiên cực đông c h i địa xa vời ta sẽ lại cho các ngươi một tháng giải dược hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng chương bảy trăm sáu mươi bảy xúc động thẳng tắp rộng rãi trên đường cái hạ ương con hộp đao chấn ma nhàn nhã dạ bước nhìn hai đồng ngây thơ hoạt bát lao nhân run run r à y r à y thanh niên trai trắng người đàn ông đi lại vội vàng vội vạ văng lai thiên địa linh cơ tăng trưởng trên giang hồ cao thủ tầng tầng lớp lớp biến hóa hình như cũng không thật ảnh hưởng đến tầng dưới chót b á c h tính sinh hoạt hết thệ cùng quá khứ song không tới trong chốc lát hạ ương liền thấy đường phố trái một nhà bán bánh ngọt trong quán hai cá thể phách dán chắc cầm trong tay binh khí nam nhân đem một cái rất có sắc đẹp phụ nhân đẩy ra góc tường trên tay thỉnh thoảng lục lọi tiếng cười râm đãng g ơ bẩn người lỗ thai phụ nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. trong hốc mắt c ó ánh loẹ loẹ thấm ư ớt gương mặt lại cắn chặt môi không dám phát ra tiếng nhận thụ lấy hai người mang đến khuất l ụ gian hàng bên còn có một cái hình như trượng phu nam nhân đưa lưng về phía phụ nhân đối mặt với hạng ứng một mặt g i ữ t ậ n cùng thống khổ giang gần như muốn cắn nát nắm v ố t bánh ngọt đã pha trộn thành một đoàn d í n h phấn nhưng lại không có can đảm ngắn trở không chỉ cái này hư hư thực thực trượng phu nam nhân không dám người đi đường ngang qua khoảng thương ngông tha lão bản rối rít lắc đầu tránh khỏi không còn dám nhìn chọc loại kêu hôn nhân nhà mình cũng không có ngày sống dễ chịu người bên ngoài người qua đường không dám ra tay cái này không gì đáng trách năng lực có hạn đại đa số người vẫn là bo bo giữ mình không muốn gây phiền thoái cái kia hư hư thực thực trượng phu nam nhân lại chẳng qua là vẫn thống khổ không dám phản kháng liền lộ ra hèn yếu đáng hận võ lực mạnh yếu thường thường cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng người dũng khí một người đàn ông nếu như ngay cả thê tử của mình đều không thể bảo vệ coi như cậu thả còn sống cũng chỉ là hèn nhát một cái không phải có lẽ nam nhân này không sợ chết nữ nhân này cũng không sợ chết nhưng bọn họ có so với tử vong chuyện trọng yếu hơn đó chính là hài tử trẻ con tội gì nếu không chịu nhục nổi phẫn phản kích hài tử lại như thế nào h ạ ương thấy cảnh này thâm thụ xúc động thần bộ môn uy nghiêm không còn thực lực gặp khó đối với phổ thông bách tính sinh hoạt cũng không phải không thay đổi nếu như trôi qua liền hai cái này liền nội công cũng bị mất luyện được hạ lưu mặt hàng nào dám đương đường phố phạm vào này chúng nộ tiến hành sớm bị người kéo đi quan phủ đánh bằng roi thở dài một tiếng muốn xuất thủ lại thình lình thoáng nhìn một người mặc hạnh sắc váy ngắn thiếu nữ chừng mắt một đôi gần như muốn phun lửa con mắt bước tiểu thoái bộ khi thế hung hăng hướng phía quán nhỏ đi về trước đi phía sau còn treo bốn cái khí thế không tầm thường thanh niên nam nữ đều có vũ khí nơi tay hơn nữa nội công hỏa hầu không cạn hạ ư ơ n g thấy tình cảnh này cũng là cảm thấy bung lỏng bàn quan sự t ì n h phát triển có thể không động thủ t ậ n lực bất động nói thật hắn cũng không phải ngại phiền thoái chẳng qua là ở hắn trong mắt mình hai cái này đùa dỡn dân phụ hạ lưu liền bị hắn dạy dỗ cùng đánh chết tư cách cũng không có võ công tu đến hắn phần này cảnh giới đã là ung châu đứng đầu tự phụ thân phận có thể chết trên tay hắn cao thủ không phải đồng cấp tiên thiên, cũng tất nhiên là hậu thiên võ giả tinh anh càng một loại v u thượng ân vinh mặc dù trang bước một chút nhưng cũng là thật tình thiếu nữ kia khí thế hung hăng đi đến quán nhỏ trước bước chân nhẹ nhàng không lộ tiếng vang lời gì cũng không nói âm vang một tiếng đem trường kiếm tú bạn kiếm ra khỏi vỏ đoạt bước lấn đến gần cổ tay ngắn ngủi run rẩy như gõ trung khánh mũi kiếm một điểm hướng về phía trước đưa ra xoát xoát hai đạo kiếm quang đem hai cái hạ lưu đại hán hai tay chém ra huyết trâu tiếng kêu thảm thiết thê lương trên đường cái văng lên sau đó vứt đao kiếm che lấy hai tay trên đường cái lăn lộn kêu đau biến hoa phát sinh lại không người nào vây xem vô luận người đi đường vẫn là hai bên cửa hàng ló bản ngược lại giống chạy nạn đồng dạng rời khỏi địa phương này người trong võ lâm mặc kệ tốt xấu lực lượng cường đại luôn luôn khiến người ta sợ như x à h ạ c hạng ương nhìn ở trong mắt khẽ gật đầu kiếm pháp không tệ nhanh chuẩn vừa đúng đem tay của hai người g ầ n đánh gãy căn cơ vững chắc chẳng qua vẫn là mềm lòng chút ít phải là vừa rồi xuất sư xuống núi rèn luya tới hắn nhìn ra được mấy người kia cần phải xuất thân cái nào đó muôn phái võ công không tệ hơn nữa rất có lòng hiệp nghĩa tốt bênh vực kẻ yếu thực cũng đã hắn sinh ra mấy phần hào cảm đồng thời tích tiểu thành đại bỗng nhiên cũng nghĩ thông không ít con yếu triều đình gia đại nghiệp đại khó mà để ý tới những này thần bộ môn uy nghiêm không còn c h ấ n nhiếp không nổi một chút giang hồ cường nhân nhưng tương tự một chút giang hồ chính đạo võ lâm hiệp sĩ nhưng cũng đồng d ạ n g có đại triển thân thủ cơ hội mấy cái này thanh niên nam nữ chẳng qua tiểu đà tiểu nháo đinh huy loại kia cao thủ tiên thiên mới là trung tiên thực lực có hát cám địa phương nhất định cũng có q u n mình thần bộ môn có thể đẻ xuống ma môn cùng hết thể dị đoan thế lực nguyên nhân khá lớn cũng là cho mượn giang hồ chính đạo thế lực xem ra lúc trước hắn một ít ý nghĩ vẫn không thể thành t h ụ thế giới này không có gì là ác không thể thiếu thần bộ môn không được giang h ồ chính đạo thế lực cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tà ma ngoại đạo độc bá võ lâm sớm muộn cũng sẽ xuất thủ có lẽ tình hình này chẳng những là một chút thần bộ môn cao tầng đã đ o á n được trên triều đình đại lao hẳn l á cũng tính tới cho nên mới không sợ hãi mặc cho thế cục phát triển tiếp hạng ương lĩnh ngộ được tầng này trong lòng đối với thế cục sụp đổ lo lắng toàn bộ biến mất không thấy dễ dàng rất nhiều trong lúc mơ hồ nguyên thần c à n g có hơn một phần ngưng thật hạng huynh tiên tiên võ đạo sức chiến đấu hơn người sớm đã là chín ngày thần long đồng dạng nhân vật lại còn sẽ vì như thế hạng run dế vọng động nỗi lòng bây giờ khiến người ta kinh ngạc chẳng biết lúc nào bên cạnh h ạ ương đã nhiều một cái tướng mạo vóc người cùng ăn mặc đều bình thường nam nhân ném tới trong đám người đảo mắt liền bị người quên hết song người này lại là một cái hàng thật giá thật cao thủ tiên tiên h h ạ ương bắt được ngày đó bên người lục â m thượng nhân cao thủ khí tức cái này rõ ràng dịch dung qua cao thủ cùng bên cạnh hoàn nhan bác người kia người áo đen giống nhau ý hệt chẳng qua là không biết tìm hắn chuyện gì tại hạng Hạ huynh Hạ thương nghị một món đối với ngươi chuyện có lợi mà vô hại dung khê cùng hạng ương hai người để ngang đại đạo trung ương người đi đường Tiểu t hạ ư trượng ơ n hành nghĩa mấy cái kia nam nữ g hiệp cái kia tuổi, trẻ mấy l i cái phản phất cái gì cũng không thấy, nhìn cũng t cực Lục gì kỳ quý dị. âm ương tiếp tục dạo bước hướng về phía trước nhìn đối với bên cạnh dung khê này không có chút nào đề phòng ngược lại giống như là quan hệ thân mật h ả o hữu hắn gần nhất vô sự đang muốn trở về riêng hy nhìn một chút nghe được lục âm có chuyện tìm hắn ngược lại cũng có chút tò mò chuyện này nói rất dài dòng muốn từ hoàn nhan bác nói đến ngày đó hạng huynh cùng hắn đại chiến một trận cũng nên biết đến hắn có một loại thủ đoạn đặc thù có thể kích phát huyết mạch pháp tướng sức chiến đ ấ u tăng nhiều kỳ thực chính là trên hô luân đại thảo nguyên b á t đại hoàng kim vương tộc một trong kim bằng vương tộc đích chuẩn bị pháp kim bằng vương tộc thế hệ dù cao thủ võ công tu đến loại điều nào hoàn cảnh đều không sống nổi hơn trăm tuổi hai người đi lại không nhanh lại phảng p h ấ t xúc địa thành thốn xuyên qua dòng người đường đi cửa thành một đường đi một đường nói chuyện với nhau rất nhanh khiến hạ ư ơ n g giải chuyện này chân tướng muốn mượn khước tà ta sắc bén mở ra cực đông tri địa sinh mệnh tri tuyển môn hộ có chút ý tứ sinh mệnh tri tuyển thật có loại đồ vật này dã ngoại cỏ hoang thấp nằm côn trùng kêu vang chu thu khách thương du khách thưa thớt h ạ ương đ ố n g nhiên ngừng rất hứng thú hỏi tự nhiên là thật hơn nữa chúng ta là vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu do đông cho nên hạng huynh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ chuyện này chương bảy trăm sáu mươi tám đáp ứng tốt vậy cái này một chuyện coi như ta một phần ta gần nhất sẽ trên lan sơn dốc lòng tu hành nếu như các ngươi chuẩn bị xong có thể đã đi đến đâu tìm ta h ạ ương hồi phục gọn gàng có chút ngoài dự liệu của dung khê hắn trước đó chuẩn bị xong phúc cào thậm chí vẹn vẹn nói ra một nửa không tới một nửa khác muốn thuyết phục n ữ điệu thì chết từ trong trứng nước hạng minh giống như này tin tưởng chúng ta mặc dù chúng ta thủ tín nhưng trên đời này người nói không giữ lời bây giờ quá nhiều chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta ở sau khi đắc thủ qua sông đoạn cầu dung khê vốn không nên hỏi câu này thêm lời t h ừ a thái bởi vì có hành o sinh ba chiếc khả năng nhưng trong lòng thật quá mức tò mò cho nên bắt đầu mí môi m hỏi đây cũng không phải muốn qua sông đoạn cầu cũng phải có thực lực kia mới được ngươi cũng khá hoàn nhan bắc cũng khá võ công không tệ cảnh giới cũng không thấp nhưng sức chiến đấu thực sự là có hạn lục âm giới trướng mạnh nhất đường vô y cũng chỉ là bại tướng dưới tay hạng mỗ trừ phi lục â m thượng nhân tự thân xuất mã không phải vậy các ngươi nên lo lắng chính là mình mà không phải ta cứ n g n g h ị khuôn mặt tràn đầy tự tin khoe miệng nết lên một cái đường cong nhàn nhạt nụ cười như ánh nắng ấm áp hạ ương nhìn liền giống là một cái cực kỳ thân hòa lương thiện người trẻ tuổi x o n g hắn trong lời nói lộ ra ngạo khí thì cùng thần thái diện mạo hoàn toàn ngược lại không tệ cho nên thượng nhân cùng ta tuyển hạ huynh làm một đối tượng hợp tác bởi vì cách làm người của ngươi chúng ta coi như tin được chỉ cần trước đó đem tất cả đều thương nghị xong không ngờ trở mặt lo dùng cây khoe miệng co quắp rút mặc dù dịch dùng trang điểm nhưng trên mặt dán túi ra lại cực kỳ chân thật đem trong lòng hoạt động cho biểu hiện ra đương nhiên rất nhanh bị hắn che giấu đi vừa rồi hạ ương một phen tràn đầy tự tin nói như vậy mặc dù nghe c u ồ n g vọng một chút chẳng qua người ta là có thực chiến ghi chép cũng không phải một vị tự đại lan sơn đánh một trận sức chiến đấu của hạ ương đã được đến đầy đủ đã chứng minh hắn cũng là quan chiến một thành viên đương nhiên biết rõ trên thực tế hạ ương đã coi như là rất khiêm tốn một thức phá h ả i mang cho tiến bộ của hắn xa xa không chỉ đạo pháp phương diện này đơn giản như vậy võ học cảnh giới đối với đạo pháp lĩnh nộ đối với thiên địa linh khí nhận biết vận dụng thu hoạch bao nhiêu biến hóa bao nhiêu chỉ có bản thân hắn biết đến trên cơ bản mà nói trôi qua từng bị hạ gương coi như đại địch đường vô ý h a hiện tại cũng không bị hắn để ở trong mắt tăng lên chính là lớn như vậy không phải vậy thất đại hạn cũng sẽ không bị ca tụng là thần ma võ học vẫn là đứng đầu một loại kia hiện tại hắn theo đuổi chính là sức chiến đấu mạnh hơn võ công lợi hại hơn mánh nhân làm đối thủ như một chút chuyển thế cao thủ mấy lời tích lũy thành tựu nhất định phi phạm đáng tiếc lục g â ớ i trướng cao thủ đều không cụ bị điểm này hạng ương thậm chí nổi lên chu du các châu các nơi tâm tư bãi phỏng dấu ở trong m ộ ư ơ i chín châu các đại vũ thuật danh gia cường giả tiến hành so tài trao đổi đương nhiên những này vẹn vẹn một cái thô t h i ệ n ý nghĩ hết thể mục đích là là tăng lên mình giả sử ở ứng châu liền có thể chứng đạo vô địch vậy cũng vô vị trèo non lội suối nhiệm vụ duy nhất tìm được cực đông c h i địa trong đại trạch thủy động sinh mệnh c h i tuyển nhiệm vụ phần thưởng thất đại hạn chi sân sở phong bạo làm hạng ương quyết định muốn đi theo đám người dung khê đến cực đông tri địa tìm kiếm hỏi thăm sinh mệnh tri thủy đồng thời vô tự thiên thư lần nữa ban bố nhiệm vụ phần thưởng trực tiếp là thất đại hạn núi lợi cùng phong bạo hai thức Quái. như vậy hai lần nhiệm vụ phần thưởng tiếp nhận chẳng lẽ lại xuống một lần nhiệm vụ vẫn là thất đại hạn còn lại đào pháp như thế không tệ hạng ương mặt lộ vẻ vui mừng loại này phát ra từ nội tâm vui sướng cùng lúc nãy chẳng qua là trên mặt mỉm cười hoàn toàn khác biệt khiến dung khê có chút kinh ngạc không biết hạng ương liền nghĩ tới chuyện gì thất đại hạn chính là đỉnh cấp đại thần si v u sáng tạo cái thế đào thuật đừng nói hiện tại hạng n g chính là hắn mạnh hơn gấp mười cũng không có nội tỉnh cùng khả năng sáng chế ra đào pháp như vậy tốt nếu h ạ h u y n đáp ứng ta liền không phải dậy dung khê còn có nếu là thân xin từ biệt dung khê hướng về phía hạ ương ôm quyền hành lễ dưới chân đạp một cái người đã như rời dây cung m ũ i tên hướng về phương xa bay vụt xa xa hóa thành một điểm đen cuối cùng vô ảnh vô tung hạ ương nhìn đối phương rời đi thật lâu cũng chưa từng di động một chút ngược lại níu h chặt lông mày rất rõ ràng có khó có thể dùng giải quyết vấn đề khó khăn hoàng kim vương t ộ c máu thật ra thì chính là thần thú máu có lẽ quả thực gần chứa huyền bí lực lượng lúc trước cùng hoàn nhan bác đánh một trận cũng xác nhận điều này thân binh tri lực cũng là không tính là ly kỳ khước tả coi như nắm giữ trong tay ta chẳng qua là giao nhân châu thật sự có loại đồ vật này hạng ương trừ hoài nghi những thứ này một cái khác hoài nghi chỗ là được cái này mở ra mật địa phương pháp hình như chưa hề xác nhận qua vẹn vẹn thảo nguyên đại t ắ t mãn một mạch phỏng đoán cái này cho lần hành động này mang đến rất lớn sự không chắc chắn lỡ như thừa h ư ớ n g đi mất h ư ớ n g mà về cái kia mới thật là hy vọng lớn bao nhiêu thất vọng liền lớn bấy nhiêu mà thôi những này không liên quan gì đến ta ghê gớm liền thành đi ra du lịch một phen tăng trưởng kiến thức cũng là tốt h ạ ương ngược lại bỏ xuống những này lo lắng nhớ lại cực đông c h i địa một chút tình hình ung châu nằm ở đại chu mười chín châu đông bắc biên giới bắc lâm hô luân thảo nguyên đông dựa vào là duyên hải c h i địa cái này cái gọi là cực động c h i địa kỳ thực chính là duyên hải c h i địa đặc biệt một phần đỏ lấy hạng hương có hạn hiểu biết địa lý chỉ biết là đông hải ở thế giới này rất lớn rộng lớn vô biên phía trên hòn đảo đông đảo không thiếu thổ dân hoặc là người mười chín châu ở phía trên sưng nước xây bang rất phức tạp đông hải này ven bờ kéo dài từ ung châu biên huyện cầm đầu cho đến vương nam hương châu là đôi thống nhất bị đại chu chia làm quân hộ chỗ đồn trú đại quân xây dựng dụng mối cái này một mảnh khu vực vừa vặn là không phải xếp đặt quân hộ chỗ trí địa bởi vì khí hậu cổ quái hơn nữa nội hồ tích chữ bây giờ không thích hợp đại quân thường trú bất quá đối với một chút tận cư trần thế ở ngoài người cũng là một cái lựa chọn tốt so sánh nổi danh có đông cực lớn t i ế t nhận liền sóng hồ bích hà trang đều là cực kỳ phụ nổi danh võ học thánh địa cái trước điều nghiên hàn băng đạo võ học từng mấy lần có cao thủ tây tiến vào trung nguyên m ộ ư ơ i chín châu đánh ra uy danh hiền hách khiến đại tuyết lính tên truyền vào hấp dẫn không ít võ học trí sĩ đi đến trao đổi cái sau là lấy liên gia là chủ tụ cư hình võ lâm thế lực không ít cao thủ đều là lấy bằng hưu thân phận gia nhập ở bên trong an ổn sinh hoạt điều nghiên võ công trao đổi tâm đắc so với trong m ư ơ i chín châu đỉnh núi san sát bang i lớn nhỏ võ học thế lực nhiệu như bầu trời đầy sao cực đông chi địa chính là lấy hai nhà này là chủ chương lực bảy trăm sáu mươi chín giao nhân hạ ương trên lan sơn tiềm tu năm ngày thuận lợi nhanh đón hoàng ngắn bác hết thể chuẩn bị sẵn sàng có thể xuất phát trước khi chết xuất phát hạ ương mới thấy được đại danh đỉnh đỉnh quỷ thủ long bà một cái nhìn cực kỳ tuổi trẻ nữ tử đôi lông mày xuống cong đáy mắt tung khí mũi ngọc tinh xảo mũi đỏ không thể nói cỡ nào mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng một loại song làm về nước khí c h ấ t cho người cảm giác thật thoải mái nguyện ý khiến người ta thân cận đương nhiên người không thể xem bề ngoài ủy thủ long bà thành danh lâu này cùng lục âm không sai biệt lắm là cùng bối phận người hiện tại bộ này tuổi trẻ bộ dáng một là võ đạo có thành cựu thiên địa linh khí tới nhuần phía dưới chỉ hoan dạ yếu khiến cho sức sống thịnh vượng hai chính là nàng này giỏi về bảo dưỡng có thuật chú nhan cho nên có thể duy trì tuổi thanh xuân lúc hình dạng khiến người ta hâm mộ ngoài ra nàng này cũng không phải mặt ngoài nhẹ như vậy n u hòa mềm phân ly ở hắc đạo tà đạo chết trên tay nàng cao thủ đã không thể tính toán mấy lần cùng thần bộ môn giao thủ không rơi vào thế hạ phong có thể thấy được lợi hại trong tay nàng thần binh lại là một đôi trắng t h u ầ n sắc hình như do một loại nào đó tơ bạc kim tuyến dệt thành bao tay bị dung khê gọi thiên khắp tiên thủ nghe nói đã từng là một vị đạo gia tiên hiền đào được bính đinh thần hỏa hạo thiên cương phong phối hợp văn chu tiên ti là chủ tài luyện chế ma thành trí nhu vật có thể ngăn nước hỏa vạn độc không dính đeo trên tay long bà có chút xinh đẹp song nhìn nhiều tinh thần hình như liền bị hốt nhất trong đó mơ hồ trong đó nghe được một cái thảm thiết thút thít thanh âm rung động lòng người cực kỳ quỵ dị chư quỷ thủ long bà hạ ương dung khê hoàn nhan b ắ c bốn người lục âm còn phái ma môn cao thủ hát sắt nhất mạch tiến thụ khổ luyện cường giả hướng đô tắc bồi tổng cộng sáu người đi đến cực đông tri địa tìm sinh mệnh tri tuyển mọi người là từ hắc n g u lĩnh xuất phát dọc theo quan đạo vận dụng khinh công xuất phát hướng thượng quận biên huyện lữ h u y đi ở giữa phải kể tới lần đổi đường lần xem ba hòn núi lớn bước qua hai đầu đại giang đường dài tới gần bảy trăm dặm bất quá đối với một đám tiên thiên mà nói bây giờ tính không được xa xôi bao nhiêu bọn họ từng cái tinh lực dồi dào nội công thâm hậu c à n g có hơn thiên địa chi khí quần c u ộ n không dứt gia trì đi đường nhanh chóng còn lại thắng qua thiên lý mã phùng hương ngự phòng như điện quang tần h hành chẳng qua mọi người chạm thứ nhất cũng không phải lữ huyện mà là lữ huyện cạnh lần cận quân hộ chỗ bởi vì dung khê còn có một món mấu chốt vật phẩm chưa từng lấy được chính là mở ra mật địa đại môn nát không thể thiếu giao nhân châu đông hải có giao nhân nước cư như cá thiện tiêu vào nước không phải ướt mắt khóc có thể ra châu đây chính là g a o nhân một cái cùng thận nữ là đông hải hai đại kỷ quan giống loài giống người mà không phải người như cá mà không phải cá rất khó tưởng tượng trong thiên địa sẽ sinh ra như vậy huyền bí vũng bùn nước trên đường đất vàng dính vào nhau thường nhân đạp xuống lây dính đế dày rút ra mang theo nước bùn dơ giấy bẩn t i ể u y phục mọi người lại là nhẹ như lông hồng m u i chân điểm một cái bồng bểnh ồ chạy như bay không phải t r ọ c bụi đen giật mình như tiên hướng về mọi người giới thiệu lại là dung khê lại đổi một bộ diện mạo gương mặt hẹp dài mắt nhỏ môi mỏng nhìn âm độc mà bạc tình bạc nghĩa thấy thế nào thế nào không giống người tốt trên thực tế hắn muốn lấy dao nhân châu làm cũng khẳng định không phải chuyện tốt vẫn là một món chuyện xấu cực kỳ ghê tởm giao nhân dựa theo hạ ư ơ n g trong ấn tượng kỳ thực chính là thân người đồi cá mỹ nhân ngư sinh hoạt ở trong biển sâu thiên tính thiện lương đa số giống cái có cực kỳ dung nhan xinh đẹp cùng như tiếng trời giọng hát trước kia hắn cũng điều tra đông hải giao nhân là một càng tăng thêm trí tình trí nghĩa t r ủ n g tộc cả đời chỉ yêu một người người, một khi yêu chính là chết cũng không hối cai nguyện hy sinh mình một loại kia xa vời thời kỳ đại chu trước kia triều đại một chút vương công từng có một đoạn thời gian cực kỳ yêu thích đổi sùng đông hải giao nhân phái vô số tiền thưởng cao thủ đáp lấy long nha đại cốt thuyền ra biển sâu bắt giữ giao nhân ngôi làm sùng v ậ t cũng coi là hơn người một bậc biểu tượng chỉ có chân chính đại quý tộc địa vị không phải tầm thường người mới xứng có giao nhân cũng biết giao nhân châu loại bảo vật này lai lịch giao nhân châu cũng không vẹn vẹn chỉ giao nhân chạy xuống nước mắt chỉ có ở đến buồn đến đau đớn dưới tình huống giao nhân chạy xuống nước mắt mới có thể hóa thành mình châu đồng dạng kỳ v ậ t tích chứa giao nhân cả đời yêu cùng đau đớn nhớ lại là trí tình trí nghĩa vợt cho nên bất luận chuyện như thế nào phát triển dũng khê như thế nào lấy giao nhân châu trên đời chúng quy sẽ thêm ra một cái trải qua thống khổ nhất khổ sở nhất bi thương nhất giao nhân bởi vì nàng muốn rơi lệ mọi người rất mau cùng theo dung khê đi tới một cái tương tự châu bên trong quận huyện hạ hạt thị trấn hình dáng khu q u ầ n cư người bên trong nhóm lớn hơn tinh thần sung mãn tráng kiện có lực nước da thống nhất màu lúa mì dù nam nữ già trẻ đều cho người một loại bừng bừng hướng lên sinh cơ cảm giác ở thị trấn khoảng bốn phía có cầm trong tay thương thép người khoác giáp trụ vệ binh c h ầ n ấn giữ mặt như lanh túc trầm lưng như băng đã là duy trì trật tự cũng là giám thị, thị trấn nội sinh sống được bách tính dung khê đi đầu lừa gạt được vệ binh c h ấ n giữ tiềm nhập thị trấn bên trong hạ ương cùng đám người quỷ thủ lòng bà theo sát phía sau cuối cùng đi đến một gian nhìn cùng phía ngoài giống nhau như lúc kỳ thực bên trong c ó động thiên khác n h à nhỏ dung đại nhân đều đã chuẩn bị xong tùy thời có thể lấy bắt đầu ở lót gạch xanh liền tường viện bên trong một cái tựa như chó sụ trường giả cổng kềnh mặt má trong tay nam nhân sát vải trắng mơ hồ có vết máu thỉnh thoảng liếc nhìn bắt phòng vậy lại bắt đầu chúng ta không nhìn tới bản thân ngươi đạo thủ nhớ kỹ ta muốn chính là trí tình trí nghĩa giao nhân châu thế nào khiến nàng thống khổ ngươi nên rõ ràng dung khê lúc nói chuyện âm thanh hư vô lượn lờ như khói bị hắn phân phó nam nhân liên tục không ngừng gật đầu cái này bắt trong phòng có một mảnh nhỏ đào ra ao nước chứa đầy từ trong biển trở về nước biển nuôi một cái nữ giao nhân ở bốn năm trước bị sóng biển đánh sâu vào do viễn hải vọt lên mở, bị vừa rồi nam nhân k i a cứu các ngươi nhìn hắn lớn thế nào dung khê nhìn nam nhân bước nhẹ nhàng bước chân hướng phía trong phòng đi đ ỗ n g nhiên mở miệng h ỏ i chính là tất cả mọi người xấu xí không những tướng mạo xấu xí hơn nữa tâm linh càng bẩn thịu không chịu nổi quỷ thủ long bà một đường không nói một lời vốn là do thân phận hạn chế cùng giang hồ bối phận lúc này lại giọng nói n u hòa thật mang theo sát cơ nói cả viện đều bị một cỗ vô hình gió lạnh chạy qua lạnh xiu xiu thổi vào trong lòng của người ta đúng vậy à hắn rất xấu nhưng hắn từ bên bờ biển cứu sắp gặp tử vong nữ giao nhân cho nên các ngươi hiểu được giao nhân cả đời chỉ yêu một người người không quan hệ đẹp xấu chẳng qua là một loại cảm động hắn cảm động nữ tử kia giao nhân huống đô gãi đầu một cái không hiểu hoàn nhan bắt cùng huống đô không kém bao nhiêu chẳng qua con lộ vẻ lạnh lùng cũng là trong mắt tiến thu lóe lên một tia ưu ám g i n g môi quê mùa nhưng g giao ư i biết đến, n â n n rất đẹp, h thân ta chúng người cùng người trùng đôi cá, quy là không giống nhau, giống có h nhân o nên nam này n đối với nam nhân này mà i giá a o nhân chỉ có thể nhìn, không thể dùng, cũng sẽ không chỉ thể thể có giá trị. Nhưng là có g sẽ i trị nữ h ư n n g giá là có trị, giao nhân bắt đầu d ẹ t giao tiêu là nam nhân kiếm lấy ngân lượng vì chính là có thể lưu lại nam nhân bên người có ngân lượng kỳ thực lại xấu xí nam nhân cũng có thể có mỹ nhân nữ giao nhân biết đến nàng d ẹ t giao tiêu kiếm tiền ngân lượng đều bị nam nhân này dùng để dưỡng nữ nhân lại như c ũ không dám dừng lại nghỉ ngơi ngày đêm lao động có phải hay không rất thật đáng buồn chưa chắc thật đáng buồn chắc hẳn có thể lưu lại âu hiếm bên người thân dù sinh hoạt gian khổ nàng đều vui vẻ chịu đựng trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc chỉ là bởi vì có ngươi cho dù như vậy hèn mọn tâm nguyện sợ cũng khó mà thực hiện ngươi đem đầu mâu chỉ hướng vừa rồi người kia vì trong lòng mình dễ chịu một chút sao chương bảy trăm bảy mươi giao nhân chi ái hạ ương hừ lạnh một tiếng mặt lạnh như xương sau lưng hộp đao chấn ma khước tà đao mơ hồ rung động từng sợi xâm nhiên hung sát chi khí từ hộp đao bên trong suất ra chính là nhận lấy sát ý kích phát khước tà đao có cảm giác Quỷ thủ long bà trước kia sinh lòng s á c ý cả sân nhỏ bầu không khí đã song thanh lương lạnh chờ hạng hương tái khởi sắc cơ càng lạnh lùng băng băng phảng phất ba chín giá lạnh thời tiết hạng huynh lời ấy sai ta muốn mặc dù là giao nhân châu nhưng cũng không có bản sự kia đạt được giao nhân châu là nam nhân mình lòng tham không vừa lòng tình nguyện từ bỏ nữ giao nhân ta nhưng ta sử dụng thủ đoạn ngươi mắn g nữa ta cái kia mới đúng mức hơn nữa ta làm như vậy là đang trợ giúp giao nhân giải thoát không phải vậy cả ngày lẫn đêm là như thế cái phế vật đồng dạng nam nhân d ạ tiêu trong mắt ta chẳng qua là sống không bằng chết còn không bằng nở tinh rộ lưu đối ồ n dạng hào quang, trong nháy mắt đã là vĩnh hẳng, g hào là mắt t đã t hơn ở c á này n trào h mặt đồng dạng thế gian mông trần. Đối mặt quỷ thủ long bà cùng hạ ương liên tiếp mà đến áp lực dung khê sắc mặt như thường hình như không lay động kỳ thực c o n g trên hai tay đã toát ra mồ hôi dị dưới ánh mặt trời thủy doanh doanh tựa như rót trậu nước lạnh quỷ thủ long bà cùng hạ ương xem như ở đây võ công cao nhất hai người coi như hoàn g nhan b á c có lam kim bằng trào nơi tay lại có hồng đô tiến thu ăn theo sợ cũng phần thắng không cao không đợi mọi người cãi cọ trong phòng bắc đột nhiên chuyển đến một trận cực kỳ h à hòa gieo rắt thảm thiết tiếng ca tựa như l ô i quên gãy huyết viên g á o thét bên trong lộ ra tuyệt vọng làm cho người không rét mà run hai hàng thanh lệ nước mắt loại đó mông lung cảm giác tựa như xa vời vô biên trên biển đông một cái mỹ lệ làm rung động lòng người giao nữ vớt đôi u cá tới lui ở bên mông trong hải dương đón gió biển bám vào chi m bay chậm dại đã đi xa chỉ để lại hai giọt v h ó n g ánh hoàn mỹ nước mắt thời gian dần t r ô i qua dung hợp hóa thành một viên trứng bù câu lớn nhỏ bảo châu giao nhân lặn r ệ t đáy nước cư nghiêng người trên dưới theo cá bơi có khi ký túc tới thành thị hải đảo thanh minh vô cực đã cá thôi m ộ giao nhân đoạt ộ n g kịch l tình khóc nước mắt như châu một khắc này cũng là sinh mệnh kết thúc một khắc này giao nhân châu cuối cùng cũng đến tay hoàn nhan bác cùng dung khê hai cái trong mắt đồng thời phóng ra ánh sáng màu sen lẫn mong mọi cùng mong đợi có giao nhân châu đã tìm được mở ra sinh mệnh c h i tuyển đại môn người cuối cùng chìa khóa hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề n g u y ệ n sống chết đáng thương đáng tiếc nhờ và không phải người long bà thấy cảnh này khẽ thở dài một tiếng hình như lâm vào hồi ức tinh thần hoảng hốt nhìn không yên lòng các loại ánh sáng tiêu tán cái kia lớn cùng cái chó s ù đồng dạng nam nhân mới vui dạo rực bưng lấy một viên bảo châu vượt qua ngưỡng cửa đi đến trước mặt dung khê một mặt mừng rỡ cùng cao hứng dung đại nhân bảo châu đã tới tay ngài nhìn ngài trước đó h n g thuận bạc có phải hay không muốn thực hiện người này bưng lấy bảo châu đầy mắt tham lam vậy mà không chút nào t ừ n g bởi vì giao nữ rời đi có nửa phần động dùng không những máu lạnh hơn nữa máu lạnh đáng sợ đáng hận suy nghĩ một chút cho dù chẳng qua là một con mèo nhỏ chó con nuôi đã lâu cũng nên có chút tình cảm huống hồ là một cái đối với hắn sinh tử không rời mỗi tình thám thiết giao nữ trừ dung khê cùng hoàn n h â n bác tất cả mọi người nhìn về phía nam nhân này trong mắt đều mang điểm không tên lạnh lẽo khiến hắn không nghĩ ra được chẳng qua cũng chưa từng lo lắng cái gì nơi này là quân hộ chỗi chủ trưởng tri địa đại quân áp trận hắn cũng không tin những người này dám đối với hắn thế nào nói đến n ô chi nhưng ở lâu đông hải cùng ngoại giới phong bế của hắn tầm mắt cũng vẹn vẹn như thế ánh mắt của dung khê cùng hoàng nhan bác lại là một mực đặt ở trong tay nam nhân bảo châu vậy mà cùng trước kia ngông lung trong cảm ứ n g giống nhau như lúc thật sự cổ quái ly kỳ làm hai người đem ánh mắt thu hồi ngược lại nhìn về phía nam nhân trong mắt mong cầu cùng sốt u ruột cũng tiêu tán tràn đầy lạnh như băng các ngươi người đàn ông này cảm giác không tên có chút không đúng dưới chân di động lui về sau đi ánh mắt nhìn về phía dung khê có, chút không đúng, cũng không có trước kia chó săn bộ dáng ở ta tìm được trước ngươi ngươi khiến giao nữ bồi qua không được ít người đi vệ binh trong c h ấ n mẹ góa con tôi nam nhân thích hiếu kỳ người có tiền hình như ngươi vì tiền cái gì hạ lưu hoạt động cũng có thể làm nhắc tới cũng là bực g ư ờ i nàng tâm tâm niệm niệm đều là ngươi ngươi lại đem nàng đẩy hướng vực sâu ta thật rất nghĩ đến biết đến tâm của ngươi là màu gì dung khê còn nói ra khiến người ở trong sân tất cả đều động dung bí mật lúc đầu vì tiền người này lại đem giao nữ xem như đồ chơi đồng dạng thay cho người thưởng thức vui đùa giao nữ trước đó rốt cuộc trải qua bao nhiêu thống khổ hành hạ lại là cái gì ủng hộ nàng khiến nàng ngoan cường sống tới ngày nay xúc sinh lão tử tự hỏi là người trong h á c đạo giết người nhưng ngoé diện ra d i ệ t tộc cũng không ít thế nhưng đều là đối với địch nhân không nghĩ tới ngươi so với ta còn hung ác đối với người mình làm ra loại này mất hết thiên linh chuyện huống đô như tay gấu đồng dạng bàn tay lớn lao nước mắt cùng nước mũi hướng phía nam nhân hung hăng nổ nước miếng đầy mắt khinh thường lắc lư xuống cái cổ kéo kẹt một thân giòn vang muôn động thủ tiến thu ánh mắt lại lạnh mấy phần hắn là người trong ma môn được xưng ma đầu từ trước đến nay là hại người í c ta nhưng bất kể nói thế nào tốt xấu cũng có một hai phần lương tâm nếu có như vậy một nữ nhân đối với hắn như vậy sinh tử không đoán như vậy đáy lòng cũng sẽ có, có chút ó c xúc động cho dù g i ế t đối phương không cho nàng nhiễu loạn dòng suy nghĩ của mình cũng sẽ không làm bực này x u ấ t sinh không bằng tiến hành để người khác vũ nhục nàng thứ các ngươi quản l ã o tử hạt châu này các ngươi muốn hay không họ dung ta đ ể mặt ngươi bảo ngươi một thân dung đại nhân ngươi thật coi mình là quân hộ chỗ tướng quân nếu như không nên mau chóng rời đi ta chỗ này không phải vậy ta liền đi báo quan nam nhân sắp chết đến nơi ném không biết được ngược lại l i ễ u lo không ngừng không sợ hãi nằm chặt bảo c h â u tay gân xanh nô ra có chút dùng sức đây chính là nhân t í n h a thất tình lục dục ai cũng tham không thấu thật đáng ra không hạng ương đột nhiên hỏi đối với chính là viên kia thần quang bên trong chứa bảo c h â u vốn chỉ là một lần cảm khái lại không liệu đến bảo c h â u vậy mà chầm dãi phóng ra ánh sáng màu làm ra đáp lại ở trong đó chỉ có một màn phản phất hình ảnh tất cả mọi người thấy được ngay âm chầm động nghị toàn làm ây sóng biển xếp phong bạo cùng nộ đem một đầu mỹ lệ g a o nữ đầy hướng bên bờ rơi vào bùn cát tuyệt vọng xuyên thấu qua bảo châu truyền đến thực tế lan tràn ra cho đến một khắc này một cái xấu xí ngư dân xuất hiện tò mò bên trong xoay người đem giao nữ ông ấy thận trọng lấy nước biển đưa nàng thơm ớt khiến nàng khôi phục sinh cơ cùng sức sống giao nữ nhìn tấm kia khuôn mặt xấu xí lại là phảng phất thấy được trên đời tốt đẹp nhất người túi ra tổng số già đi mục nát ngày đó như vậy tâm linh đáng giá nàng yêu bảo châu bên trong chỉ có bức họa này mặt là giao nhân châu tích chưa giao nữ cả đời tốt đẹp nhất nhớ lại nói cách khác đáng giá giao nữ chân quý nhớ lại cũng chỉ có hai người lúc mới gặp mặt về sau để lại cho giao nữ có lẽ đều là thống khổ nhưng mà chỉ là cái kia trong chốc lát cảm động lại đủ để triệt tiêu tất cả ác độc tất cả phụ l ò n g còn có lưu mỹ hảo giao nữ đáp lại là đáng giá ngốc ngốc lại rung động lòng người chết hạng ương lắc đầu hắn không hiểu lại bội phục như vậy tâm linh vi đ ạ i như vậy yêu nhẹ nhàng phun ra một chữ có gió thổi qua cùng một tiếng này chữ chết thổi hướng về phía người kia nguyên bản lui về sau kinh ngạc nhìn bảo châu dị tượng nam nhân đ ố n g nhiên đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ bất động y phục trên người chậm rãi d ạ nước băng tán biến thành bụi tới cùng nhau theo gió mà qua còn có tiêu tán huyết l ụ tại chỗ vậy mà chỉ còn lại có một bộ màu đỏ thấm k h â lâu sau đó cũng hóa thành cho bụi bay xuống k ỳ nhân trên tay giao nhân châu thì quay tròn chuyển động cuối cùng rơi xuống trên tay dung khê lăng chỉ muốn cắt ba ngàn ao là thế gian hình phạt tàn khốc nhất hạ ương một tiếng chết lại làm cho người này chết so với lăng chỉ còn phải lại thống khổ nghìn lần vạn lần cũng coi là một hiệu hắn mối hận trong lòng giao nhân nỗi khổ không ở chỗ dung khê muốn giao nhân châu căn bản ở chỗ nam nhân này không xứng đáng có giao nhân yêu chương bảy trăm bảy mươi một l i u tương phi dịch thật là cao minh thủ đoạn hạ n g h ư n h xem ra ngươi được võ công lại nâng cao một bước loại nam nhân vô tâm không phổi này chết không có gì đáng tiếc mọi người ở đây cũng đều không phải người lương thiện chết người cùng chết con kiến cũng không có gì khác nhau cho nên cũng không thèm để ý chẳng qua hạ hương thủ đoạn giết người cũng là đưa tới các cao thủ h ư ớ n g thú cũng là một mực tự k i ể m chế tiền bối thân phận quỷ thủ lòng bà cũng kinh ngạc nhìn mắt hạ hương phần này tu vi quả thực không giống làm nàng cũng không thể không cẩn thận tính toán mới có thể lĩnh hội m ư ờ hai mợ miệm tán thưởng hạ hương chính là khổ luyện cao thủ húng đô hán tinh tu nhục thân chủ công luyện tinh đối với thiên địa linh khí vận dụng hơi có vẻ yếu kém chẳng qua vừa v ậ n như vậy giỏi về ứng đối người k h á c linh khí thủ đoạn mới cẳng có thể trực tiếp cảm nhận được hạ ương vừa rồi cái k i a m ộ t tay lợi hại lấy giữa thiên địa ở khắp mọi nơi linh khí hóa thành mảnh như hạt nhỏ đao khí cùng một hơi gió mát từ nhỏ bé nhất chỗ đem người hoàn toàn tăng giã tăng giã đây không phải đao khí cát mà là phân giải vỡ nát giả sử ngày đó trên lan sơn hạ ương có tu vi tạo nghệ như vậy như vậy đường vô y đoạn mất không phải chỉ là để vứt bỏ một cây ngó đút đơn giản như vậy có lẽ liền mạng đều chưa h ẳ n có thể giữ được Dung hoàng n h â n bác cùng yến thu ba cái cũng là sắc mặt nghiêm túc liếc mắt n h ì nhau n cảm thấy khó giải quyết nếu là thật sự tìm được sinh mệnh tri tuyển sống mái với nhau đi lên ai là đối thủ của hạ ương lục âm thượng nhân sở dĩ lại phái thêm yến thu cùng hướng đô cùng nhau tìm sinh mệnh tri tuyển dù ý tự nhiên là để phòng người ngoài cũng là phải hạ ương cùng hai người quỷ thủ long bà chẳng qua cho dù ai đều không thể đ o á n được hạ ương vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn lại có tăng lên kịch liệt như vậy chẳng lẽ chuyển thế người thật như thế được trời ư ái chẳng qua không quan trọng mạnh khóe tính không được lợi hại cũng không gánh được hướng minh t ả n dương nếu giao nhân châu tới tay chúng ta cũng nhanh chút ít xuất phát đi đến cực đồng c h i địa tìm sinh mệnh c h i tuyển đi h ạ n ương lắc đầu tâm tình không tính là tốt không n h ữ n g ở đáng thương giao nữ si tâm sai thanh toán cũng ở t i ế t hận nếu như sớm một chút gặp giao nữ dùng cái này nữ làm chủng ma đối tượng nói không chừng nguyên thần c h i lực tăng tiến càng tăng thêm tấn mãnh lần này mọi người mục đích không phải giao nhân châu mà là cực đồng c h i địa sinh mệnh c h i tuyển bởi vậy cũng đồng ý h ạ n ương lời nói l ạ n yên không tiếng động rời đi quân hộ chỗ đi vòng lữ huyện do lữ huyện bên ngoài ngoại ô bước lên cực đồng tri địa c à n k h ô n đại trạch đô chứa đựng sinh mệnh tri tuyển chính là lôi đình giao kích âm dương hội tụ thiên địa sinh thành cho nên chỗ ở là cực đ ô n g tri địa dưới thương minh đại trạch cũng là phải người ngoài trong miệng nói tới trong lôi trạch hồ cực đ ô n g tri địa phân thuộc bên ngoài đông hải bãi rộng lớn không biết một bên không những khí hậu hiểm ác hơn nữa bởi vì mưa đầy đủ nội hồ tích chữ chính là thủy vực tinh là tri địa trong đó có hai nơi thiên nhiên tuyệt địa là người bình thường không cách nào với tới chỗ một chính là lừng lẫy nổi danh đông cực đại tuyết lĩnh giá lạnh lẽo cùng tiểu thương sơn khí hậu cực kỳ tương tự đóng băng hồ lớn tuyết bay bảy lĩnh chỉ có nội công cực kỳ thâm hậu còn phải là băng tuyết nói một mạch mới có thể an nhiên ở trong đó sinh hoạt hai chính là lúc nãy dung khê lời nói thương minh đại trạch cũng là trong truyền thuyết lôi trạch hồ so với đại tuyết lĩnh còn muốn vắng vẻ cô nhưỡng càng bởi vì lâu dài lôi đình hội tụ mỗi qua một thời gian lập tức có s â m chấp mưa bao sinh thành có thể nói ngàn dặm t u y ệ t tích chim thú vô tùng càng không nói đến người sống tồn tại vượt qua đầu này tiểu chấn chúng ta có thể chạy thẳng tới lôi trạch hồ chẳng qua muốn trước đào được lương khô làm chữ bị trong lôi trạch nguy hiểm và phần mọi người mặc dù tu vi cao thầm nhưng cũng khó làm đến ăn gió ố xương như vậy qua sông đi đường phương thức hậu thiên nếu công phu đến thuyền đình cũng không phải không thể chẳng qua là tiêu hao rất lớn khó mà giống như đám người hạ hương bình thường thoải mái tự do ở sông nhỏ hai bên có thôn bàng nước xây lên phòng ốc san sát nối tiếp nhau lấy dòng nước chi mạch là đường phố xuất nhập chống thuyền t h è o thuyền có một phen đặc biệt thủy vực phong quang thủy nhai cửa hàng bên trong cũng không ít hàng hóa cùng cực đông chi địa đặc sản trưng bày thay cho người thưởng thức mua một tòa thủy nhai khách sạn lầu hai gần cửa sổ bên cạnh bàn thiếu niên áo trắng lỗi lạc phong lưu mặt mày như vẽ thưởng thức trong tay chén ngọc nhìn về nơi xa hẹp dài trong hai con ngươi lóe lên một đạo hạ à quang h ừ lạnh một tiếng những người ngoài này thật là không tốt đẹp được lối đi sửa lại tới cực đông chi địa chúng ta hoành hành không sợ thật đem nơi này trở thành k h ô n g khai hóa dã man chi địa thật muốn xuất thủ dạy dỗ một phen nhìn niên kỵ của hắn không lớn có vẻ như mười bảy mười tám không nhắm rượu tức giận không nhỏ tự tin đối phó l ụ cùng đại thiếu tiên không tay niên g d áo trắng góp đối chỗ lại là một cái khoản g ba mươi tuổi mặt gầy nam nhân đầu tiên là khuyên giải lập tức đoán đám người hạ ương ý đổ đến trong lòng nhảy một cái có chút ngồi không yên chân hắn đồng dạng là nguyên thần có thành tựu cao thủ tiên tiên h người bình thường nhìn hắn cùng người thường không khác chẳng qua nếu cao thủ nguyên thần chi đạo có thành tựu lấy linh giác thăm dò liền sẽ phát hiện người này phía sau mơ hầu ngưng tụ một đầu ác g i a o p h á p tướng cũng là đi khổ luyện hộ thân chi lưu võ lực không thể coi thường hai người bọn họ nói chính là cực đông c h i địa chỉ ở số người cực ít tồn tại trong vòng nhỏ lưu truyền tin tức thương minh đại trạch cũng là phải lôi trạch hồ bên trong mặc dù hung hiểm và phần lôi khí đầy trời phích lịch làm lưới đem toàn bộ đầm lầy bao trùm cả người lẫn vật tuyệt kỹ chính là nhất đẳng hiểm địa chẳng qua không có gì tuyệt đối hung hiểm bên trong thường thường cũng ẩn chứa tạo hóa hàng năm một lần lưu tương phi dịch chính là như vậy tạo hóa l ư u tương phi dịch chính là từ trong lôi c h ạ c h hồ trải qua một c ố khác hẳn với bình thường đại lực từ đáy nước bắn tung tóe ra tương dịch thường nhân phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ tăng trưởng khí lực khôi phục thương thế cao thủ phục dụng đồng dạng có thể vững chắc cảnh giới tăng tiến tu vi thậm chí tới n h u n nhục thân thôi sinh tinh khí phản lao hoàn đồng như vậy bảo bối tốt chính là sư nhiều cháo ít xói nhiều thịt、ít. cung không đủ Đại cầu, há lại cho há dình lại người ngoài mò. t u y ế t l n h cùng b ự cực Sơn Trang cùng c là cực đông t h i địa người cùng mười chín châu võ lâm từ trước đến nay phân liệt mọi người đường ai nấy đi mấy người tới này đúng dịp sợ là có mưu đồ khác không thể không đề phòng như vậy ta đi hỏi một chút bọn họ ý đồ đến nếu là thật sự là lưu tương phi dịch liền giữ bọn họ lại tới thiếu niên áo trắng lệnh nói tàn khốc tràn ngập sắc cơ cả khách sạn tựa hồ đều bị một tầng hàn khí bao phủ sở huynh không thể lỗ mãng chuyện này không phải ta ngươi hân o á n cá nhân việc quan hệ cực đồng chi địa đại tuyết lĩnh các ngươi cùng ta vượt sơn trang cũng không thể trí thân sự ngoại như vậy ngươi trước nhìn bọn họ ta đi phái người báo cho cao thủ ít nhất phải có chuẩn bị mới tốt nữa trung niên đẻ xuống ngao ngoe muốn động thiếu niên lắc đầu ngăn trở đối phương như vậy tốt ngươi đi trước ta ở chỗ này nhìn mấy người này khoảng cách lưu tương phi dịch ra đời còn có ba ngày ngươi đi nhanh về nhanh chương bảy trăm bảy mươi hai sở thương lan các loại xuất thân vượt sơn trang nam nhân rời đi thiếu niên áo trắng đột nhiên bóp nát trong tay chén ngọc đôi mắt giống như lưu quang trợ hiện từ khách sạn lầu hai cửa cửa sổ dụ thân ra giống như trường xà lại dẫn điểm anh dũng vương đạo chi khí ván bay vào trời xanh mây trắng giữa thiếu niên từ đại tuyết lĩnh học nghệ ngắn ngủi trong năm siêu việt vô số tiền bối thiên tư được vinh dự tuyết lĩnh giữa cổ kim thứ ba càng nghe đồn là đại tuyết lĩnh một đời nào đó sơn chủ c h u y ể n thế chi thân mới điểm cao v õ công mạnh tiềm lực không lường được tâm cao khí ngạo luôn luôn không thể tránh được đừng nói chẳng qua là mấy cái ngoại lai cao thủ tiên tiên cho dù tuyết lĩnh sân âu vực t h i chủ trước mắt hắn cũng dám cùng tranh giành một ngày c ò n đực dài âm âm một tiếng sét đùng đoàn lôi âm vang lên nước sông trào lên bị một đạo liệt liệt kỉnh phong nổ tung trồng nổi lên cao mấy trượng thác nước đ i ể m điểm song châu dưới ánh mặt trời nổi lên lộng lẫy màu sắc rực rỡ bầy châu hội tụ lộng lẫy r i n bảo một đạo trường hồng từ cách xa chân trời rơi xuống giống như cầu đ ố i gánh chịu lấy một cái áo trắng như tuyết tuấn tú thiếu niên bay xuống nhân g i a n không có nghe từ người kia phân phó thiếu niên trực tiếp hoành thân chặn lại ở đoàn người hạ gương trước kia dưới chân vô thường vật để dày đạp nước sông xóm cả đứng chắp tay thay nhau nổi lên giữa phảng phất khống chế sóng nước thần c h i người xứ khác nơi này là cực đ ô n g c h i địa không chào đón các n g ư ờ i từ lâu tới đã đến đi nơi nào không phải vậy đừng trách ta không k h á c h khí thiếu niên khí thịnh giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến mặc dù phong hoa như rồng sáng như bầu trời đêm trăng sáng lại mang theo điểm không coi ai ra gì ha ha ở đâu ra danh con dám ở trước mặt chúng ta lên mặt ta cũng có một câu nói mau cút không phải vậy đem ngươi ấn trong nước tắm rửa để ngươi biết đến biết đến cái gì gọi là trời cao đất rộng nguyên bản mọi người đang muốn tách ra mua sắm lương khô cần thiết nào nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tiểu thiếu niên ở trước mặt bọn họ t r ừ n g mắt mắt dọc giọng nói ác liệt trong lòng đều rất là bất mãn trong đó chính thước đại hán húng đôi nhanh mồm nhanh miệng bị thiếu niên này nôn ngự chọc giận lật lọng cười nói vô cùng dữ tợn giữa s o n g q u y ề n t mầm rung động khí lãng nổ thành trận nhìn vòng huyết khí trào lên phía dưới cả người nhiệt lực mênh mông hướng phía bốn phương tám hướng tán đi trưng da xương trắng một mảnh hãn tự hỏi không phải tính tình tốt thiếu niên này mặc dù khí thế hùng hồn khó lường như vực sâu nhưng hạ ư ơ n g cũng là khó gặp nhân vật thiên tài. còn biết lễ nghi đã hiểu t i ế n t h ô i cùng hắn tương giao không tệ người này cho dù thiên phú không tội lại quá mức khiến người chán ghét xông đến ở trong xa vời một đầu ô đồng thuyền nhỏ ở trong vừa rồi mở miệng muốn đi tìm chợ thủ nam nhân đổi thân trang phục mang theo mũ rộng vành liễm tức tàng khí hơi vung tay bên trong c ầ n câu dây dài ném đi mỗi câu rơi xuống nước nổi lên vợ sóng đầu thuyền còn có một cái người háo đỏ vẽ lông mày vẽ lên lông mày cầm trong tay đàn hương quạt che mép cười yếu ớt như yên ngươi không đi giúp hắn thế nào đến trên thuyền ta nếu là đại tuyết lĩnh sơn ông biết đến ngươi tính kế sở thương lan chỉ sợ sẽ không tha ngươi trang chủ cũng chưa chắc giữ được ngươi nữ nhân cử chỉ động thái âm thanh cũng là thư hùng chớ phân biệt mang theo song trọng tiếng nói lúc nam lúc nữ khiến người ta không rét mà run tính kế lời này của ngươi nói sẽ không có đầu không có đôi u ta đi tìm trợ thủ chẳng lẽ ngươi không phải trợ thủ chẳng qua ta ngược lại thật sự là thật tò mò tiểu tử này c u ồ n g ngạo vô cùng đều nói là đại tuyết lĩnh một nhiệm kỳ sơn chủ truyền thế rốt cuộc là thật là giả ai cũng không rõ ràng ta đổ hy vọng những n à y người xứ khác có thể kiểm tra xong chút ít chất lượng đương nhiên Vô vị nông không dịch ghen ghét chẳng qua là tư tưởng thường ghen ghét, tương chẳng nhỏ hẹp khuyết、điểm. hắn hỏi bình tĩnh, nhiên phải ích. phi cạn năm lần, tư tầm tự rất một một có qua qua Lưu là là lợi mà mới điểm, dĩ song ố lượng lĩnh lực lớn cùng Trang cung ứng có Bích chia cắt, các c khó hạ, Hà hai thế đại đại bị đã tuyết mà a thủ c ầ thiết. s o n từ khi s ở thương lan này tấn thăng tiên thiên hàng năm lưu tương phi dịch nếu lại lấy ra một phần ba tới đơn độc cung ứng người này còn lại hai phần ba mới do hai thế lực lớn chia đều phát xuống trong lúc này thiếu đủ để dạy người nội điên càng làm cho người ta khó chịu chính là bích hà trang liên trang chủ vậy mà đáp ứng tuyệt không có khả năng này đáp ứng chuyện hy sinh bổn trang lợi ích tới thành tựu i đại tuyết lĩnh môn hạ đệ tử cho dù thật là đại tuyết lĩnh một nhiệm kỳ sơn chủ chuyển thế c h i thân thì tính sao lấy nay luật cổ hậu nhân chưa chắc thuận lợi không bằng trước người huống hồ đối phương là đại tuyết lĩnh không phải người của bích hà trang ta sợ ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo bất luận là cái kia sáu cái người ngoài bị thương hoặc giết sở thương lan lại hoặc là sở thương lan giết hoặc giam giữ sáu người kia đối với ngươi mà nói cũng bị mất chỗ tớt gì nam tử mặc áo hồng hương phiến nhẹ nhàng lộ ra một tấm thổi qua liền phá nước da trắng như tuyết khuôn mặt đẹp tuấn hình như lại tập hợp đủ cả hai cùng trước kia thư hùng chớ phân biệt tâm thanh người cũng như thế yên tâm có ngươi ở có ta ở đây kém nhất cũng có thể bảo vệ hắn tính mạng sở thương lan hắc thật muốn nhìn một chút hắn bị người đánh được chạy chối chết bộ dáng nam nhân lắc nhẹ cần câu mặt gầy lộ ra có chút khinh thường hắn mặc dù chưa từng cùng đ ộ n g thủ nhưng chẳng qua mười bảy mười tám tuổi niên kỷ lại có thể thế nào cường đại một bên khác gỗ nổi trên sáu người tiếp tục cùng sở thương lan rằng co các loại chuyện xong xuôi chúng ta tự sẽ chuẩn bị tốt hậu lễ tới cửa bái phỏng hàn huyên biểu kinh ý chuyến này dung khê chỉ vì sinh mệnh tri tuyển hết thể đánh nhau vì thể diện đều là thoảng qua như mây khói đối mặt khí thế hung hăng lai lịch khó lường sợ thương lan tự nhiên cũng không muốn quá nhiều đắc tội ngu xuân mất hôn t ố t đã các ngươi không muốn đi liền cũng không cần đi cùng nhau lưu lại đi thiếu niên lúc trước bị đại hán h ư ớ n g đô d ê u cận trải qua thời gian dài chưa từng người dám cùng hắn nói như vậy trong nội tâm đã tụ một cỗ phẫn ấ t chi khí tràn đầy bất bình lại thấy dung khê mặc dù trên mặt cung kính nhưng không hề có thành ý h i ệ n nhiên chẳng qua là qua loa nói như vậy tức giận càng từ trái tim mà lên đã xảy ra là không thể ngăn cản giận dữ mắng mỏ một tiếng lập tức bàn tay lớn hướng phía mọi người vỗ đối diện chụp vào sáu người khí phép hơn người muốn lấy đánh sáu trong khi xuất thủ trưởng ấn chân không trong suốt vô hình năm ngón tay giữa cấu kết một cố đặc thù nguyên khí sinh sôi không ngừng mang theo phong c h ấ n thiên địa thật lớn ý cảnh thiên địa tứ lưu hơi nước cũng quần quận không dứt hội tụ thủ ấn bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng sóng nước lưu chuyển hướng phía mọi người cùng g ú p tới thủ đoạn quả thực không giống bình thường Cùng chân cả cơ cụ, vọng, húng lớn một tiếng, vang lên như thiên lôi, dưới chân rất mạnh, cả người bên ngoài thần cơ bắp từng giấm v hét huyết khí đô lôi, một dưới lô bắp Từ、trong ừ t đan điển sinh ra một dơ cao núi đoạn mất nhạc to lớn lực giao trưởng h ợ p ích chụp về phía chạm mặt tới đại thủ ấn linh quy là sống dưới nước c h ấ n hải linh thú bên trên phương pháp vòng tròn này phía dưới pháp địa lưng có bản pháp đ ổ i núi huyền văn giao thoa lấy thành liệt túc một là vô thượng luyện thể chi pháp công quả d o người so sánh ma môn thánh thể nhất mạch hai là thủy trúc thần công một trong tiên thiên khống thủy như bản năng ở hơi nước đầy đủ chi địa sức chiến đấu đột một tăng ba thành không thôi huống đô võ lực còn thắng qua hai người hiến thu dung khê tâm thần bị kéo ra như sơn nhạc đẻ xuống bình thường biết đ i ề u như da mèo linh khí cũng không nghe sai sử con trong đan đ i ể n tức giận chạy hết tốc lực b ả o dũng huyết khí cũng là chống r ô n g thiếu một đoạn gân cốt nhất thời mềm nhúng ba phần khí lực yếu đi năm phần da đến tay chẳng qua tự thân sức chiến đấu hai điểm trực tiếp bị bàn tay lớn trong suốt ấn đập thật toàn thân xương cốt khách khanh rung động cặp mắt tròn lồi phun ra một ngụm nhiệt huyết bị đánh bay trăm mét cắm vào trong nước một màn này dẫn tới mọi người cùng nhau biến sắc hạ ương cũng khuôn mặt ngưng trọng hít mắt tinh tế quan sát thiếu niên mặc áo trắng này có gì đó quái lạ thiên tiêu lâm thế huống đô uy mánh một kích sắp đến xuất thủ lại mềm nhún bảy tam phần bị thiếu niên áo trắng k i u bàn tay lớn của sở thương lan ấn trực tiếp đánh ra trăm mét cũng may là khổ luyện cao thủ trong ngoài hôn nguyên nhất khí phủ tạng màng da có c ư ơ n g khí bảo hộ chẳng qua là chịu chút ít vết thương nhẹ làm sao có thể n g ư ơ i dùng cái gì yêu pháp cắm vào trong nước huống đô một tiếng ầm vang nổ ra mặt nước mang theo giọt nước bay thẳng trời cao lần nữa rơi xuống trước mọi người cùng thiếu niên áo trắng kia xa xa tương đối lúc này cái này c h í n thức đại hán đầy mặt không thể tin hai bàn tay bóp méo thành một cái dọa người đổ con chẳng qua kêu dên một thân xương cốt khớp nôi giòn vang rất nhanh trở về hình dáng ban đầu hắn cảm giác được võ công của đối phương rất cao nhưng cũng không thể đối với hắn tạo thành nghiền ép chi thế hơn nữa lúc trước cái loại này cùng thiên địa đối nghịch bị vạn sự vạn vật vứt bỏ quỷ dị cảm giác từ đầu đến cuối quanh quẩn trong tim khiến tâm hắn có sợ hãi yêu pháp h ừ thiên địa to lớn vũ trụ minh mông mười chín châu ngươi võ giả tự đại sơ cuồng cho rằng thông h i ể u võ đạo thật tình không biết chẳng qua là hết ngồi lấy giếng ta một trường này căn bản liền công phu thật đều vô dụng ngươi lại cho là yêu pháp thật sự buồn cười buồn cười. sở thương lan lắc đầu nói với giọng khinh thường hai tay cong ở á o trắng phía sau dưới chân sóng nước đột ngột tăng lên b ọ t nước dâng trào đem toàn bộ người nâng lên mấy thước nhìn xuống hạng hướng các loại cả đám như bi như ngục mạnh mẽ không ai bị nổi hú nô ngươi lui xuống để cho ta tới gặp một lần hắn nhìn một chút hắn có gì có thể cản rỡ vương liếng trầm mặc đã lâu yến thu đông như nói khép t ạ i trong cửa tay á o cháy đen như sắt vẩy hai tay chấp giật đô ra trên không trung h u y n hóa ra trăm ngàn đạo tay ảnh hát phong gào thét sát khí làm vòi rồng hướng phía sở thương lan xoe đi dưới thân nước hồ đã bị quấn khúc hút n h ế p v ạ n vẹo rưỡi chạy vào vòi rồng bên trong bị quấy thành một mảnh mịt mở hơi nước che người tầm mắt nước cầm gió đẩy gió theo thủy thế thẳng có dạy thiên địa biến sắc chi uy tuy ố t Tiến t h t u là người trong ma môn nhưng thiên tư này tưởng thật không tầm thường lần trước cùng đinh huy đánh một trận hai người dù chưa lấy hết toàn công nhưng cũng đã thi triển sở trường trải qua đánh một trận thôi hóa v õ công rất có tiến bộ đám người hạ ương bị một cỗ sức gió đẩy ngược hướng về sau chân đạp ướt mộc trượt mấy chục mét chăm chú nhìn lại lập tức thấy được cái kia đầy trời hát thủy vòi rồng thời gian dần trôi qua bị một đạo rét lạnh khốc liệt khí lưu lôi cuốn đông lạnh trước mắt hóa thành vụn băng rơi vào trong hồ nước từ ngực văng lên bọc nước lại hướng ra phía ngoài b á i xuất một tầng sóng nước là đông cực đại tuyết lĩnh thế hệ đích truyền băng phép thần công hắn là người đại tuyết lĩnh mọi người cẩn thận mở miệng chính là dung khê sắc mặt khá khó xử nhìn ánh mắt lấp loe giữa rất phức tạp có sát cơ ẩn hiện lại xoắn suýt lo lắng nhắc nhở mọi người không nên khinh thường đông cực đại tuyết lĩnh chính là thiên hạ nắm chắc hàn băng đạo võ giả thánh địa ở bên trong tu hành âm hàn loại võ công võ giả viễn siêu cạnh địa nhất là đối với tiến quân tiên thiên võ giả mà nói chẳng những là thánh địa tu hành, ở trong đó sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên thật nhiều ở trung thổ mười chín châu có thể cùng kẻ sánh bằng có ma môn băng ma nhất mạch thông châu đại phái huyền minh tông tây bắc tô bỉ châu quảng hàn tông các loại lâm tổng chừng mười mấy cái tông phái đều có thể sưng trên đời thần công song không một tông một phái dám thả miệng cùng ngôn vượt trên đại tuyết lĩnh băng phách thần công lại là đại tuyết lĩnh nổi tiếng hàn băng hệ võ học một trong dung luyện thân người tinh khí thần tam bảo luyện đến đỉnh phong cảnh giới có thể đủ chứng đạo băng phách tiên thể giơ tay nhất chân thần quang bắn ra đóng băng ba ngàn dặm cái này thì cũng thôi đi làm cho dung khê cố kỵ là đại tuyết lĩnh người đông thế mạnh cao thủ nhiều như mây đã tụ tập tiên t i ê n sợ không phải chỉ là sáu cái tiên t i ê n có thể so sánh mô phỏng huống hồ cường long còn không đè ép địa đầu xà bọn họ sáu cái xa không tính là mánh long quá giang lỡ như rơi vào cái d u n g ít địch nhiều cục diện đừng nói nữa sinh mệnh tri tuyển có thể hay không từ cực đông c h i địa sống mà đi ra đi đều là không thể biết được thật là thời giờ bất lợi làm sao lại sẽ t o á t ra như thế cái khó giải quyết nhân vật võ công này là hát sát trưởng cùng hát sát thủ cũng là rất có hùng tâm muốn đem hai môn khác biệt võ công hóa thành một môn Đáng tiếp tạp không thuần, khoảng cách đại á n g tiếp t không khoảng thuần, cách đ ạ tuyết h h cách h à n còn đoạn. một t i ế niên vất t a kích phá y n h chiêu, tinh tế thể vị một phen, u công nhiên mở miệng, trên mặt cũng tế một đột mặt vị mở lĩnh à có chút h t ư ta chính là thiên hạ võ tông một trong từ xưa đến nay vô số cao thủ mười chín châu tới đây trao đổi so tài các xa thủ đều có lưu một phần bản đ ộ c nhất tốt bớt nói nhiều lời ta đã cho đủ các người mặt mũi cuối cùng cho các ngươi một cái thông điệp lan ra khỏi cực đồng chi địa nơi này không chào đón các ngươi thiếu niên bỗng nhiên nổi giận vung tay háo giữa khí thế càng phát tăng cao gần như cùng cả phiến tiên địa dung hợp đến một chỗ không c h u n g không biết mấy phần phong vân đột một hội tụ rào động như bao tắp dòng xoáy cưng khí xuống giải tán cuốn lên hơn mười trượng cao thủy triều mấy có phiên giang đảo hải chi thế như vậy lừng lẫy ngập trời khí tượng đối diện phía dưới thiếu niên áo trắng như thần như ma dẫn tới đám người hạ ư ơ n g cùng nhau đổi sắc mặt tựa như trong lòng đè ép một tòa vạn trượng thần sơn thở dốc khó khăn thật là lợi hại chính là đường sông hai bên bờ thủy nhai tứ phương vô số sinh hoạt ở trong đó bình dân bách tính cũng là đột nhiên bị kinh ngạc lục thần vô chủ đi ra mái hiên rối rít quỳ xuống đất khẩn cầu cho rằng thần chi nổi giận t i ê n bối người này rốt cuộc già sao lai lịch nhìn cảnh giới của hắn hình như cùng ta không kém lắm vì sao lại có làm thiên địa trở nên khuynh đạo vĩ lực cái này chẳng lẽ không phải tìm hiểu thiên nhân mới có cái thế cảnh giới hạ ư ơ n g ánh mắt lấp lóe răng môi mất máy lấy vô thượng âm ba công đối với quỷ thủ l o n g bà hỏi thăm kinh nghiệm của hắn vẫn là nông cạn quỷ thủ l o n g bà vừa vặn là lao tiền bối bên trong lao tiền bối tháng năm dài đằng đắng bên trong trải qua quá nhiều người và sự việc kiến thức b ê n bác bởi vậy thỉnh giáo l o n g bà đôi lông mày nhữ lại con người giống như sóng xanh mắt nhìn không nhúc nhích tí nào yên lặng như pho tượng hạc ứng k h ẽ gật đầu đồng dạng lấy truyền âm phương pháp hồi phục người này quá dị phải làm một cái nào đó cực kỳ lợi hại cường giả chuyển thế chi thân mỗi tiếng nói cử động vĩ lực gia trì siêu việt phàm tục chẳng qua biểu hiện của hắn cũng thật kinh người ở tu vi không có đại thành dưới tình huống lập tức có thực lực như vậy cũng thật sự làm cho người khó hiểu chẳng lẽ kiếp t r ư ớ c của hắn là chứng đạo cừng giả hoặc là đếm thế tích lũy hơn nữa không biết ngươi phát hiện không có quanh người hắn có một cỗ thần kỳ khí cơ làm lòng người trì hướng về phảng phất có thể gặp nạn thành tưởng biến nguy thành an đây là thiên địa ý chí ưu ái so với ngươi hắn có tư cách hơn được xưng ơ tụng tuyệt thế thiên tiêu mặc dù ngươi có thần b ì n h tương trợ chẳng qua ở cực đông c r i địa ngươi sợ không phải là đối thủ của hắn quỷ thủ long bà tu vi võ đạo cao thâm nguyên thần vận chuyển vọng kỹ thuật thần kỳ kỹ năng vậy mà có thể nhìn thấu một người vận khí tốt hỏng hoặc là nói khí vận nàng đối với hạ ương không hiểu nhiều chẳng qua cũng biết hắn là nhân tài mới nổi từ trước đến nay bị võ lâm truyền t ụ có người nói giang hồ hai mươi năm một luân hồi trước hai mươi năm long vương thủy vô ngân độc nhận phong tao đánh khắp u n g châu không đủ thủ được vinh dự thần thoại gần như vậy mười năm hạ ương chính là n à y đợi truyền kỳ song như vậy truyền kỳ ở trong mắt q u ỷ thủ long bà khí vận thậm chí so ra kém hướng đô yến thu hạ người càng không nói đến cùng sở thương lan bực này thiên địa kêu mới so sánh với cho nên làm ra như vậy phán đoán suy luận v õ khí phương pháp không phải nàng lĩnh nộ mà là thủy vô ngân c h u y ể n thụ tiến vào dòm tiên h đ ị a chi biến gần như thần thông nàng một mực hết lòng tin theo không nghi ngờ t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bốn chiến ý như nước thủy triều không phải là đối thủ của hắn khí vận kinh người thiên đ ị a ý chí ưu ái lúc đầu thật là có người như vậy hạ ương sắc mặt như thường chưa từng có chút động dùng không đa nghi ở giữa lại là thủy triều lên xuống chập trùng không chừng người như vậy ở hạ ương nhận biết bên trong có cái xương hô khí vận c h i tử thuộc về vận khí tốt đến phát nổ trung quy sẽ thành cựu đại n i ệ p đứng hàng võ đạo đình phong tồn tại người với người sinh ra không bình đẳng có nhân sinh cất đều khó khăn là một miếng ăn l i ề u mạng đi bắt đều chỉ là vì sống tiếp có người cầm ý ngọc thực trung đỉnh nhà không cần vì cuộc sống phát s ầ u có lẽ còn có thể võ đạo trên đường có một chút thành tựu lĩnh lược một phen khác phong cảnh có người càng nắm võ đạo nguyên thần mà thành tư chất siêu phàm thậm chí đếm thế tích lũy nội tình thành tựu hoàn toàn không phải người bình thường có thể biết tưởng tượng cùng so sánh nhưng còn có một loại người nằm ở tất cả mọi người phía trên chính là khí vận tri tử bọn họ thuận buồn sôi gió tất cả khấn cảnh áp lực đều sẽ trở thành hắn tiến bộ nâng lên khí thả cái dám nói không chừng có thể có thể toát ra cái thần minh một đường cuộc khởi một đường cuồng hoan thu hoạch mỹ nhân vô số thành tựu vang dội của kim đơn giản nhân sinh bên thắng điển hình hạ ương từ xuất đạo đến nay gặp qua tư chất phi phà người võ công cao cường hạ người nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp chân chính bị quỷ thủ lòng bà bực này cao thủ cũng xưng là thiên địa ý chí ưu hái thiên tiêu trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cô đã lâu chưa từng từng có khát vọng dòng nước xiết quanh quẩn nhiệt huyết dâng lên trong đầu thật lâu lượn vòng lấy một cái ý niệm trong đầu đánh bại như vậy thiên tiêu đem hắn hung hăng đạp ở dưới lòng bàn chân phạm nhân đánh bại thiên tài cố gắng người đánh bại vận khí tốt người đây là rất được h o a n g nên bởi vì mang ý nghĩa cố gắng vẫn phải có thu hoạch nhiều năm trước kia hắn từng tại đại giang đầu thuyền lĩnh nộ g lúc nào cũng cần leo tấm cảnh lấy lục tổ tuệ năng cùng thần tú tăng nhân làm ví dụ tự hỏi không phải là thiên tài mà là phạm nhân muốn một bước một cái dấu chân chứng đạo đ ỉ n h phong hôm nay gặp người này có lẽ có thể nhìn một chút con đường như vậy đến cùng có phải hay không có thể được các vị một trận chiến này giao cho ta như thế nào từ đánh với đường vô y một trận Ta đ o thủ nổ sóng sóng ở thủy nhai hai bên vô số quỳ xuống cầu nguyện người tuyệt vọng ánh mắt ở giữa cái này sóng lớn sóng nước lại bị một cỗ vô hình khí tràng khuất phục kịch liệt quay lại rơi trong lạc hạ thanh niên nhướng mày mở miệng khuôn mặt lanh túc giọng nói âm vang nói năng có khí phách mang theo không cho làm lịch bá đạo sau lưng hộp đao chấn ma gió mát rung động cùng trước một lần sát ý khác biệt lần này thuần túy chiến ý ngưng tụ như thật tán ở quanh thân cùng tự thân hùng hậu gần như tràn ra bên ngoài thân chân khí kết hợp phảng phất một cây cháy hừng hực thiên trụ vĩnh viễn không dập tắt này vĩnh viễn không đổ sụp thời điểm c ố này bá liệt vô s o n g ngoài ta còn ai ý chí người ở trong sân đều phát ra từ nội tâm kính nghệ cảm n h i ệ m c ư ờ n g giả không những phải có vô cùng lực lượng còn muốn có cùng lực lượng lẫn nhau xứng đôi ý chí không hề nghi ngờ hạ ương đúng làn h ư vậy cường giả tuyệt đỉnh hạ ương ngươi hà tất phải như vậy trận chiến này nếu có mất ta sợ ngươi như vậy luệ khí mất hết từ đây phai mở chúng vậy vẫn vì không nên nói nhỏ chiến. Long biến, không nàng nói ràng, Ương còn muốn tăng thêm đón đầu lên, không nòng tính. là là Bà mà thủ hiểu, Hạ thêm phải có tuổi suốt sắc Quỷ đầu mặt rất trẻ được đủ sao rõ đã đầy ở trong mắt nàng hạ ương k h í v ậ n không trải qua các loại không tính là siêu phàm c h i tài có thể một đường chiến đấu đến bây giờ trình độ này nguyên nhân khá lớn cùng trong lòng tích xúc vô địch đại thế cùng ý chí có liên quan một khi cố này tức giận bị giải tỏa chỉ sợ vô địch chi thế không còn ở xa v ờ thập c ự châu đại địa từng có một vị tuyệt thế thần tướng dưới chướng tám bách quỷ bảo quân bách chiến bách thắng công vô bất khắc Từng sáng tạo sáng ra mặc dù hai người là gần đây mới có thể mặt nhưng long bà cùng thiết diện đại sư giao hảo lại nhận được qua đồ đệ mình vô độc thư tín đối với bằng hữu đệ tử đều cùng tán thưởng hạng hương vẫn ôm nhất định thiện ý cùng mong đợi long bà ta đây không phải xúc động nhất thời mà là thật muốn cùng người thiếu niên này đánh nhau một trận về phần lời nói của ngươi vọng khí mà nói không biết năm đó long vương khí số như thế nào thế nhưng l ạ i như thiếu niên này bình thường thiên địa vì đó c h ú c chúng sinh vì đó bái nếu như không phải long vương cùng cảnh r ơ i đánh với hắn một trận ngươi nói ai sẽ thắng ai sẽ bại hạng hương bỗng nhiên mở miệng nói không đầu không đôi người bên ngoài nghe không hiểu nhiều chẳng qua long bà trong trẻo đôi mắt lại là co g ú t lại mặt lộ trần trờ long vương song h không ữ u t i có người n g biết đến long vương lúc tuổi còn trẻ cũng chỉ là một cái người phàm bình thường chẳng qua là ở một mươi chín tuổi một năm kia gặp một người hiểu được một cái đạo lý từ đây mới đã xảy ra là không thể ngăn cản thảo mãng hóa rồng nhất phi chủng tiên long vương từng cùng long bà nói qua đời này của hắn từ nhỏ đau khổ mệnh đ ồ nhiều thăng trầm so với các người bình thường còn không bằng song sự do người làm lúc có đủ để phá vỡ hết thể lực lượng thuận lợi cũng có đem hết thể nắm giữ ở trong tay chính mình phấn khích long bà rất xác định cũng tin tưởng vững chắc long vương cùng cảnh giới cùng thiếu niên kia đánh một trận sẽ chỉ thắng sẽ không thua song hạ gương cuối cùng không phải long vương chẳng qua nàng cũng chưa từng nhiều lời bởi vì lúc này thời khắc này trên người hạ gương tán phát chiến ý bây giờ quá mức đồng đậm bá đạo ý chi đồng dạng rào động phong vân mơ hồ trong đó lôi đình nổ v a n g sóng lửa bốc hơi cùng phong làm lộ quấn sóng nước nổi giận bao tố thuần lấy khí thế mà nói còn muốn càng thắng hơn thiếu niên kia một bậc ý chí của hắn không người nào có thể người chuyển tốt hạ ương ngươi liền hảo hảo dạy dỗ tiểu t ử kia đừng muốn khiến hắn còn nhỏ nhìn mười chín trâu ta võ giả thú n g đâu cũng là cảm xúc chập trùng nhiệt huyết dâng trào hắn đối với hạ ương có khác lòng tin đương nhiên cũng là bởi vì trong tay có khước tà cùng trước kia hiện lộ cao thâm vô cùng cảnh giới tu vi dòng sông chi hệ trên mặt nước ỗ bồng thuyền nhỏ hoảng hoàng du, du. bị tầng tầng sóng nước chấn động không nghỉ quái có cho hay để nhìn cỗ này bá liệt hương vị bây giờ lợi hại sợ thương lan đích thật là được trời ưu ái nhưng bây giờ xuất thủ người này chỉ sợ cũng không phải dễ tới bối phận trận chiến này không cho bỏ qua người á o đỏ mắt đẹp như tinh song thanh nói quỷ dị vô cùng đàn hương quạt g ặ p lại tiện tay vung lên thuyền nhỏ giống như tật mũi tên bắn ra phá vỡ dâng lên phong ba trên thuyền cầm trong tay cần câu mặt g ầ y nam nhân trương tay khoác lên mặt mày trước nhìn về nơi xa chân trời trên tay r u lên gật đầu chấp nhận đồng thời trong lòng lại thăng nổi lên một cái ý niệm trong đầu vừa rồi hắn châm ngỏi chưa chắc không phải thật tình cao thủ như thế tới có lẽ đích thật là là lưu tương phi dịch trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng cần phải nhất trí đối ngoại tương lai muốn dạy dỗ sở thương lan có thể khác tìm cơ hội chương 775, và chạm người sở thương lan nguyên bản đắc chí vừa lòng liền áp chế hai đại tiên thiên cho rằng đối phương sẽ biết khó mà lui không còn có ý đồ với lưu tương phi dịch chẳng qua thấy được hạ hương chiến y dâng lên dẫn tới thiên địa biến s ắ c cũng có chút động dung hắn ra đời từ dưới đại tuyết lĩnh một hộ người bình thường tương t r u y ề n mẫu thân cảm giác băng long mang thai giáng sinh lúc này đem bạo tuyết dị tượng kinh người ba tuổi lúc gặp đại tuyết lĩnh đương đại sơn ông bãi làm sư do linh đan rượu dược tắm thân thể phạt thông kinh thủy tập võ tư chất lấn át một đám sư huynh sư tỷ chín tuổi luyện k h í đã tiểu thành có k h ắ c tiên hạc n g ầ m hàn ngọc mà đến bị nuốt con đường tu hành từ đây một mảnh đường bằng thẳng mười ba tuổi năm đó sở thương lan rời núi vào cực đông c h i địa hồng trần luyện tâm sơn cốc kỳ ngộ bị một bộ vô danh cổ thi quán đình thần công từ đây tu thành một thân quần quận tinh thuần bằng phách thần công không nên hỏi một cỗ thi thể như thế nào có đình Loại từ đó về sau sở thương lan nhảy lên mà vì cực đông t h i địa nổi danh nhất cao thủ trẻ tuổi từ xưa đến nay trên tuyết lĩnh cũng chỉ có đời thứ nhất sơn chủ cùng bảy đời sơn chùi hai tôn chứng đạo trí cường giả lấy vô thượng thiên tư càng lấn át hắn một bậc có thể nói sở thương lan trời sinh chính là đứng ở giữa trần thế đình phong nhìn xuống những kia tầm thường phạm nhân có thể bị hắn để ở trong mắt bây giờ càng ngày càng ít song hạ ương tâm niệm sinh sôi dẫn động linh khí sóng lăn như biển tứ phương linh khí dây dưa quỷ quyệt có thể xưng ơ kinh thiên động địa v õ công như vậy còn trẻ như vậy giàu có sức sống thân thể cùng khí huyết khiến luôn luôn mắt cao hơn đầu sở thương lan cũng không khỏi được coi trọng mấy phần không nghĩ tới còn có n g ư ờ i cao thủ như vậy ở chỗ này tu vi chẳng qua cùng ta tương tự lại có biểu hiện như vậy nhất định không giống bình thường tốt liền để sở thương lan ta đem ngươi lợi hại hung áp thất bại nếu như ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu ta cho ngươi một người làm thủ hạ ta người hầu cơ hội sở thương lan áo trắng như tuyết tinh mục đen như mực nhìn t r ò n g chọc vào hạ h ư ơ n g so với bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm túc đ ỗ n g nhiên nô ra một con trắng loãng như ngọc bàn tay ánh mặt trời chiếu sáng mơ hồ thấy rõ bên trong răng khắp nơi mạch máu hoa văn lòng bàn tay lấp mặt đất dưới chân thủy t r i ề u bọn nước phiên trào liên miên bất tuyệt từ vô số vẩy ra bọn nước bên trong đột nhiên gãy dâng lên một điểm tròn rầm rầm đông quay tròn rung động giọt nước thẳng tắp dâng lên một đầu hơi nước đường cong rơi xuống tay của sở thương lan trái tim ngón tay cái cùng ngón giữa cầm b ư ớ lên vân vây dọn kia giọn sở thương lan bóp cái tay hoa pháp đột nhiên bắn ra ngoài nhắm thẳng vào cùng hắn xa mục đích tương đối khí p h á c hiên ngang hạ hương một giọt nước này lúc đầu chẳng qua một phần năm cái n g ó n cái lớn chừng bằng móng tay song mỗi hơn trăm cái trong nháy mắt phần có một thuận lợi trong nháy mắt bành trướng quả thật linh khí của thiên địa đã tụ tập diễn sinh sinh sôi không ngừng một điểm nước sạch như lưu tinh trợt hiện huy d i ệ u vậy m à hóa thành đại dương mênh mông s ó n g lớn không biết mấy phần trọng lượng từ cao không tụ đoàn ném đi vừa cùng nước rơi đánh thạch quy luật tự nhiên bản thân chất khí không trung linh khí võ học ý cảnh lại có cả phiến thiên địa tương hợp một chiêu đánh ra đủ đã đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới vô thượng thấy được một cách này huống đô sắc mặt trắng bệnh trước kia sở thương lan từng nói chưa từng vận dụng công phu thật hắn vốn cho rằng là nói ngoa hiện tại xem ra nếu như trước kia hắn chưa hết toàn công kiên chỉ tiếp một chiêu này chỉ sợ không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy đám người còn lại càng là như vậy chiêu này vừa ra uy lực sự mạnh mẽ đại khái chỉ có hạ n g ương lôi hỏa đàn sen hoặc là đường vô y liệt hỏa thần đao oanh oanh liệt liệt mới có thể so với mô phỏng song đây chỉ là sở thương lan giơ tay nhấc chân thoải mái một chiêu xem ra căn bản chưa từng vận dụng thật nhưng tất ạ i cả mọi người không quên rơi mất vừa rồi h ư ố n g đô xuất thủ lúc một thân sức chiến đấu không phát huy được đến ba thành tình hình nếu như hạ h ư ơ n g khó mà phát huy tự thân ba thành sức chiến đấu cho dù có khước tà đao tương trợ cũng chưa chắc có thể tiếp nhận một chiêu này thấy được thiếu niên áo trắng sở thương lan dễ dàng một kích tạo thành hiệu quả rung động như vậy hai mắt của hạ gương càng ngày càng sáng liền giống là hai cái chiếu lấp lánh mặt trời nhỏ mạnh mẽ ý chí phá thể ra hóa thành một đôi bàn tay vô hình ở rào động quanh thân khí lưu lúc này thân thể hạng hương bốn phương tám hướng phảng phất hóa thành đông hải sâu không biết mấy phần đáy biển mạch nước ngầm máy liệt k í c h đống chạy xiết tức giận mũi tên bơi như phi ngư t ầ n g t ầ n g không khí gợn sóng phảng phất sóng nước từ b ô i đến đầu hướng phía rơi xuống đại dương mênh mông sóng lớn bay tới trong c h ư ớ c mắt cả phiến tiên địa mất tiếng thất sắc tất cả mọi người trước mắt đều có trong một chớp mắt cám hốt hoảng nhìn tới không thấy nghe không nghe thấy phảng phất về tới sinh mệnh cùng vũ trụ nhất mở đầu nử sau một khắc từng đạo phong lưu lôi cuốn lấy sóng nước ở cao hơn mặt nước khoảng bảy mét vị trí hướng phía bốn phương tám hướng khuyết t á n đi một vòng một vòng phảng phất vô hình thủy nhận bóng loáng nhỏ hẹp s ắ c bén chỗ xa xa có cao lớn cột buồng bị sóng nước quét t r ú n g không những bị cắt thành hai đoạn cẳng cả cột buồng đều bị một cỗ tinh mịn chân khí thúc giục thành một phấn theo gió tản mát ở trong nước sông hạ gương không nhúc ních tí nào mi tâm thời gian dần trôi qua nước ra phảng phất muốn gạt ra một con thông triệt tiên địa thần nhãn nhưng mà chỉ là một loại ảo giác chính là trong mi tâm nguyên thần chi lực chập trùng quá kịch liệt đưa đến trời mưa trời mưa phương xa có chưa từng mắt thấy trận chiến này người bình thường ở nhà mình trước cửa nhìn giữa không c h u n g liên tục không ngừng kích thích rơi xuống mưa rào đánh tướng t a y hoan thật tình không biết cái này tựa như mưa to bình thường mưa chẳng qua là hai cái mạnh mẽ võ giả giao thủ dư âm mà thôi Tốt, hạ n g huynh đệ lợi hại bị manh liệt mạch nước ngầm đẩy bay hướng đô mắt thấy một k í c h này lớn tiếng khen hay trong mắt tràn đầy khâm phục không n ú p nhích tí nào thuần lấy cảnh giới tu vi đánh ra một k í c h này hạ ư ơ n g không phải nguyên thần đại thành hơn hẳn nguyên thần đại thành đối với thiên địa linh khí phân tích vận dụng bây giờ đã xa xa lấn át bọn họ đám người này hạ ư ơ n g mặt không thay đổi hạ xuống mưa to rơi xuống người hắn thứ tư t r ư c chỗ tất cả đều bị một tầng vô hình lồng khí ngăn lại cách dọc theo lồng khí chạy xuôi cuối cùng rơi xuống nước sông phân loại d ọ t nước cùng n g ô n g lung sương mù lại đã cách trở không ngừng hạ ư ơ n g sáng như ban ngày hai con n g ư ờ i hạ ư ơ n g mặc dù gần đây một mực lớn ở lượt khí nguyên thần nhưng đối với đao đạo tu hành cũng chưa từng ngừng nghỉ thân đao c h ạ m đại thành đã có vạn đao q u ý lưu hóa phức tạp thành đơn giản cơ sở ở đây trên cơ sở hắn lại lấy được rất nhiều ai cũng có sở trường riêng đao pháp chương ò n có cái t ế bảy trăm bảy mươi sáu hàn thiên băng phép kiếm tuyết ngược phong thao chẳng qua trong lòng hạng ương cũng là càng tăng thêm coi trọng thiếu niên mặc áo trắng này sở thương lan đối phương quả thực có chút tà môn hắn xuất thủ thời điểm giữa thiên địa trong lúc vô hình chầm xuống một cố áp lực không những ở bài xích hắn đối với thiên địa linh khí điều khiển vận dụng cũng đang lửa c h e tâm linh của hắn cùng ý chí khiến hắn thăng lên không dậy nổi cùng sở thương lan đối nghịch ý nghĩ cái này rất quỷ dị nói cách khác h u ố n g đô trước kia xuất thủ phát huy không tới ba thành thực lực có một nửa là bị phiến thiên địa này chỗ đ è ép bài xích một nửa là mình ý chí không đủ kiên quyết đưa đến thiên thời địa lợi đều tại đây trên thân người khó trách như vậy kiển nạo không coi ai ra gì quả thực có vốn lướ này hạ ương cũng không khỏi được cảm thán thiên thời địa lợi nhìn mơ hồ kỳ thực đều là có dấu vết mà lần theo có bản có thể theo